Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện bán kiếp tiều tiên. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc ba mươi 36, bát quái đến từ yêu tộc. À thôi bỏ đi, chuyện này cũng đã qua lâu như vậy, còn nói lại làm gì? Nhìn vẻ mặt chờ đợi của tề hoan, lưu nhiễm không nhịn được cười khổ cũng đã 300 năm, hắn hẳn là đã sớm chết tâm rồi. Lưu nhiễm, nàng là ai? Đúng lúc lưu nhiễm cùng tề hoan đi tới chỗ rẽ, một giọng nói có chút chói tai của nam nhân từ cách đó không xa truyền tới, tề hoan nghe giọng nói này xong chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, linh khí toàn thân có khuynh hướng nghịch truyền. Rất may thái cực đồ trong đan điền vẫn sừng sững bất động cho nên những linh khí kia dù không yên xong cũng không gây ra chuyện gì, có điều đối với người kia, trong nội tâm tề hoan có thêm vài phần kiêng kỵ Chỉ là giọng nói thôi mà đã khiến cho nàng cảm thấy tối tăm mù mịt hắn muốn bóp chết mình sợ là càng dễ dàng a Tề hoan cũng không quên nơi này là địa bàn yêu tộc, không phải tất cả yêu thu đều nhìn tu sĩ chính đạo thuận mắt. Giống như lưu nhiễm có thể cùng tu sĩ chính đạo yêu mến nhau, sợ là đã ít lại càng ít. Khách nhân tộc trưởng mời về. Sau khi nghe giọng nói truyền đến cánh tay phải lộ ra bên ngoài của lưu nhiễm khẽ run, sắc mặt cũng có chút khó coi. Ủa, phải không? Vậy thì đương nhiên là khách quý rồi, ta nhất định phải thay tộc trưởng tiếp đãi khách thật tốt. Chỉ chốc lát sau tiếng bước chân từ xa truyền tới. Tề hoan mở to hai mắt nhìn hành lang u ám, chờ người nọ tới rồi nàng mới phát hiện vậy mà lại là một con sói, không phải, dựa theo bộ dạng của hắn phải gọi hắn là người sói mới đúng. Lúc trước tề hoan cũng xem không ít phim về ma cà rồng và người sói, ở trong đó người sói cùng lắm cũng chỉ là ở trên người có nhiều lông một chút nhưng bộ dạng cũng không giống vị trước mắt này đi sau thời đại như vậy à. Theo ý nghĩ của Tề Hoan, thời điểm yêu tu hóa thành người coi như một lần không thể thành công, ít nhất ngươi cũng nên đem cái đầu hóa cho ra hồn đã, ngươi xem trên sách viết cái gì xà mỹ nữ, người ta còn có khuôn mặt mỹ nhân, có thể lừa gạt thư sinh vân vân không phải sao. Vị này thì ngược đời thân thể giống nam nhân bình thường, nhưng đầu lại là đầu sói, phía sau mông còn có một cái đuôi, Tề Hoan thật muốn hỏi hắn một chút ngươi còn có thể dọa người hơn nữa không? Vị này là chấp pháp trưởng lão của yêu tộc chúng ta, lang Khê lưu nhiễm nắm chặt tay nhỏ bé của tề hoan ngữ điệu vẫn bình thường nhưng mồ hôi trong lòng bàn tay đã nói cho tề hoan biết nàng đang sợ hãi không biết vị tiểu thư xinh đẹp này sưng hô như thế nào đây nàng tên là tề hoan cùng đi với mấy vị trưởng lão thục sơn không đợi tề hoan mở miệng lưu nhiễm đã giới thiệu trước tề hoan cảm giác có chút kỳ quái tại sao lưu nhiễm không nói cho lang khê biết mình là người phái thanh vân chẳng lẽ yêu tộc với phái thanh vân có đại thù gì Phải vậy không lang khê ý vị thâm trường nhìn lưu nhiễm một cái, vẻ mặt quỷ dị tề hoan cảm giác không sai. Dù sao đó cũng là một cái đầu sói, tề hoan còn chưa có hứng thú đặc biệt tới mức đi nghiên cứu sắc mặt của thú cho nên cũng không nhìn ra được vẻ mặt lang khê rốt cuộc thế nào, dù sao tề hoan cũng cảm thấy là không có ý tốt gì. Không biết tề hoan tiểu thư có hứng thú đến chỗ ta đi dạo một vòng không? Mặc dù là câu nghi vấn nhưng giọng nói lại phi thường khẳng định, nhìn ánh mắt hung ác kia giống như nếu tề hoan không đồng ý hắn sẽ há mồm ăn thịt người vậy. Tề hoan liếc nhìn lưu nhiễm, phát hiện nàng cũng không có phản ứng gì, không còn cách nào khác đành phải gật đầu ở trên địa bàn nhà người ta, phải biết nghe lời người ta nói cái gì thì chính là cái đó. Các ngươi đi đi ta không đi chỗ sư phụ còn cần ta hỗ trợ. Lưu nhiễm bông tay tề hoan ra cúi đầu nhỏ giọng nói. Cùng đi đi, chỗ đông giả trưởng lão ta sẽ nhờ người khác tới hỗ trợ. Làng khê nói xong liền xoay người đi, lưu nhiễm nhìn bóng lưng của hắn muốn nói lại thôi, lời cự tuyệt ở khóe miệng cuối cùng vẫn không có nói ra. Ách hắn là, làng khê trưởng lão rất hận phái thanh vân, lần trước phái thanh vân các ngươi có phái một đệ thử tới núi cựu trọng yêu cùng làng khê trưởng lão đánh ba ngày ba đêm cuối cùng vẫn là trưởng lão trong tế tự điện xuất thủ ngăn bọn họ lại liều nhiễm cắn môi dưới trong mắt có chút do dự dựa theo tính cách của Lang Khê hắn không thể vô duyên vô cớ cảm thấy hứng thú với người xa lạ hắn nhất định đã biết cái gì rồi hơn nữa hẳn là có ý đồ với Thể Hoan. Nếu như là người khác lưu nhiễm có lẽ sẽ không để ý, nhưng tề hoan lại là người của phái Thanh Vân, đối với môn phái này lưu nhiễm trong lòng vẫn rất cảm kích năm đó nếu không phải là thái Thượng trưởng lão phái Thanh Vân một mình đi tới núi cửu trọng yêu tìm trưởng lão thế tự điện thì dựa theo giới luật yêu tộc sợ rằng mình sẽ không chỉ mất một con mắt thôi đi. Xem ra hắn cũng không phải rất lợi hại à ở trên chính địa bàn của mình mà còn phải đánh đến 3 ngày 3 đêm để hoàn biễu môi, nếu có người tới núi Thanh Vân tìm nàng PK, đoán chừng vừa mới vào sơn môn đã không còn thở nữa rồi, hắn một chút cũng không biết lợi dụng nguồn tài nguyên nhân lực yêu tộc nhiều người như vậy, cho dù chỉ dùng gấp đôi thì cũng đã đem người ta đè cho chết rồi, còn ở đó cùng người ta đánh lâu như thế, đúng là điển hình của não teo tóp. Vị đệ tử phái Thanh Vân kia lúc ấy chắc hẳn phải đến hóa thần sơ giai, đúng rồi, hắn tên Hoa Hiền Tử, người cũng biết đi. Hà, tiên tử sư huynh. Tề hoan thế nào cũng không nghĩ đến tiên tử sư huynh lại trải qua chuyện anh dũng như vậy, một mình xông vào núi cửu trọng yêu a rất có dũng khí, hơn nữa bây giờ vẫn sống tốt vậy lại càng không dễ dàng. Sao vậy, thấy sắc mặt tề hoan có chút quái dị, lưu nhiễm nghi ngờ hỏi. Không có ta chỉ là muốn biết tại sao hoa hiền tử xông vào núi cửu trọng yêu rồi mà vẫn còn sống đi ra được, không phải nói yêu tộc ghét nhất người khác xông vào địa bàn của họ sao. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ lắm, nghe đồn trên người hắn có tín vật của yêu tộc, ừm còn nói hắn là con tư sinh của đại trưởng lão lưu nhiễm nhìn quanh khắp nơi, ghé bên tai tề hoan thần thần bí bí nói. Thì ra yêu tộc các ngươi cũng thích tám chuyện bắt quái hình tượng yêu tộc thần bí trong tâm tề hoan nháy mắt đã sụp đổ. Thì ra bắt quái chỗ nào cũng có, có lẽ đầu năm nay chó săn mới là nghề nổi tiếng nhất. Tề Hoan cùng Lưu Nhiễm vừa đi vừa nói chuyện, bởi vì tính cách Tề Hoan từ trước tới nay luôn rất dễ gần, nên thái độ của Lưu Nhiễm đối với Tề Hoan khá tốt. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Khoảng hơn 10 phút, Lưu Nhiễm rốt cục dừng bước, hai người đứng trước một cánh cổng lớn màu đen. Tề Hoan ngó nhìn tấm biển trên cánh cửa, nhịn không được dùng mình một cái. Đây chính là chỗ ở của Lang Khê trưởng lão. Không, nơi này là hình đường. Lang Khê trưởng lão tu luyện ở đây. Rộng Lưu Nhiễm khô khốc, nàng từng tới nơi này chính ở nơi này, một con mắt của nàng đã bị Lang Khê cứng rắn móc xuống, cho nên chỉ cần tới gần chỗ này, tâm nàng sẽ không nhịn được mà sợ hãi. Hơn nữa không biết có phải do người trong lòng nàng là người phái Thanh Vân hay không, mà Lang Khê trưởng lão lúc đầu đối với nàng coi như ôn hòa, từ sau sự kiện 300 năm trước thì thái độ cũng trở nên quỷ dị. Chương 37: Thoát khỏi móng vuốt sói. Yêu tộc các ngươi quả nhiên nhân nhân tài đông đúc a. Tề Hoan vốn cho rằng lão đầu nhà mình ở trong một cái hầm đã coi như rất kinh hãi thế tục rồi, không nghĩ tới ở đây lại xuất hiện thêm một người càng đáng kinh hãi hơn. Ở trong chấp pháp đường hắn hàng ngày nhìn thấy những đoạn tay chân gãy kia mà vẫn có thể ngủ ngon giấc sao? Lưu Nhiễm miễn cưỡng nặn ra nụ cười, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa lớn. Ách có điều cửa mới chỉ mở một khe nhỏ, sắc mặt Tề Hoan nhất thời liền thay đổi, sao lại có người có thể ở được chỗ này, đây căn bản chính là địa ngục mà. Nàng có thể nhìn thấy những thi thể không trọn vẹn từ các dấu vết trên thi thể có thể chắc chắn khi còn sống đã bị chịu đại hình tàn ác mức nào. Hơn nữa đa số thi thể đều là yêu quái, không phải nói yêu tộc rất đoàn kết sao tại sao nơi này lại có nhiều thi thể yêu tu như vậy, hơn nữa còn dùng phương thức tàn khốc như vậy để giết chết. So với tề hoan, lưu nhiễm bình tĩnh hơn rất nhiều, dù sao nàng cũng từng ở chỗ này một thời gian ngắn, song sắc mặt nàng vẫn không thể tốt được. Vào đi! Chấp pháp đường cũng không có bất kỳ một đồ trang trí dư thừa nào tất cả chủ yếu là các loại hình cụ treo trên tường, nhiều đến nỗi tề hoan hoa cả mắt. Tề hoan theo lưu nhiễm vòng qua mấy thi thể đi vào bên trong. Thật may bên trong có vẻ bình thường, song các vết máu đã biến thành màu đen trên mặt đất nói cho tề hoan biết chỗ mình đang đứng cũng từng có rất nhiều thi thể. Không biết tề hoan tiểu thư là đệ tử nơi nào, tề hoan cùng lưu nhiễm đứng ở một bên chỉ có lang khê tự nhiên thích khí ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng. À ta là đệ tử phái Côn Luân, sư phụ ta là Côn Luân trưởng môn. con người của tề hoan đảo lòng vòng, nếu lang khê này có cự án với phái Thanh Vân, nàng làm sao có thể ngu ngu ngốc ngốc nói cho hắn biết mình tới từ núi Thanh Vân chứ? Chuyện như vậy dĩ nhiên là phải hướng về phía kẻ thù rồi. Ồ, tại sao ta lại thấy tề hoan tiểu thư giống như là tới từ núi Thanh Vân nhỉ? Đôi mắt xanh biếc của lang khê quét qua người tề hoan và lưu nhiễm, giọng nói từ từ chuyển thành lạnh lẽo. Lưu nhiễm, ngươi nói đi. Không dám giấu giếm trưởng lão Tề Hoan tiểu thư đích thực là đệ tử Côn Luân. Lưu Nhiễm cúi đầu, giọng khẽ run, "Đệ tử Côn Luân tại sao ta không nghe nói Thanh Tiêu Thu nhận nữ đệ tử này nhỉ?" Cho dù Lưu Nhiễm khẳng định thân phận của Tề Hoan, thì có vẻ như Lang Khê vẫn không tin. Sư phụ người 10 năm trước đã thu nhận ta, ta vẫn chưa hề ra khỏi sơn môn, cho nên ngoại nhân đều không biết. Tề hoan hiên ngang nói đâu ra đấy, nàng đoán lang khê này có lẽ không thân thuộc với thanh tiêu lắm mới đúng, không có khả năng đối với chuyện hắn thu mấy đệ tử cũng nắm rõ như lòng bàn tay như vậy. Ra là vậy có điều ta thật tò mò tại sao chiếc nhẫn chữ vật của hư không từ phái thanh vân lại ở trên tay ngươi. Lang khê nhìn chiếc nhẫn ố vàng trên ngón trò tề hoan, khi hư không từ ném nàng tới núi cửu trọng yêu chiếc nhẫn đã được đeo trên tay nàng. Tề hoan nằm mơ cũng không nghĩ được một chiếc nhẫn lại có thể vạch trần lời nói dối của mình. Năm đó hư không từ tới núi cựu trọng yêu đã đeo cái nhẫn này, ta đối với trí nhớ của mình có mấy phần tự tin đó. Tay phải lang khê vút ve thành ghế, nhìn tề hoan sắc mặt có mấy phần lạnh lẽo. Chiếc nhẫn chữ vật ở thu chân giới có rất nhiều, nhưng có được chiếc nhẫn chữ vật cấp tiên khí thì vô cùng hiếm thấy, mà vừa vặn trong tay hư không từ lại có một vật chân quý như thế, vậy mà lại đeo trên tay tề hoan, lang khê căn bản là không cần bất kỳ chứng cớ gì rồi. Gần đây, bên ngoài đồn đại hư không từ có thu một nữ đồ đệ hơn nữa cực kỳ sủng ái, nói vậy người đó chính là ngươi sao? Là ta. Tề hoan chắp tay sau lưng, ngón giữa hơi run rẩy. nàng đang tính xem mình nắm chắc được bao nhiêu phần sống sót để rời khỏi chỗ này. Hắn có thể đánh bất phân thắng bại cùng tiên tử sư huynh có nghĩa là hắn ít nhất ở cảnh giới hóa thần kỳ. Cho dù trong tay tề hoan có diệt thế lôi thực nhưng nàng có thể sống sót rời khỏi đây hay không lại là chuyện khác. Cái này đủ rồi, làng khê hé miệng giống như đang cười, song răng nanh bén nhọn cùng đầu lưỡi màu đỏ tươi làm cho người ta kinh hãi. Trưởng lão, nàng là khách tộc trưởng mời về, thấy lang khê đứng dậy, lưu nhiễm kéo tề hoan ra phía sau mình. Ngươi còn muốn giúp nàng, xem ra ngươi năm đó còn chưa được dậy dỗ đủ, lang khê từng bước từng bước đi tới trước mặt hai người, móng vuốt dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ dài ra. Nhìn tay lang khê tỏa ra hàn quang, cuối cùng tề hoan cũng biết những vết thương trên người mấy thi thể trên mặt đất kia là vì sao tạo thành rồi, thì ra móng vuốt dài so với trùy thủ dùng còn tốt hơn. Giết người diệt khẩu cũng không phải là hành động lý trí, người giết ta rất có thể sẽ dẫn đến một cuộc tranh đấu không thể tránh khỏi. Tề hoan cố gắng giảng đạo lý cùng lang khê, mặc dù nàng cảm thấy mình đang làm điều thừa thải. Phái thanh vân đúng là có thế lực không nhỏ, nhưng mà yêu tộc chúng ta cũng không phải ngồi không, ngươi nên hết hy vọng đi, ở chỗ này không ai có thể cứu được ngươi. Lang khê còn chưa dứt lời tay đã đến trước mặt lưu nhiễm, có điều hắn cũng không đả thương lưu nhiễm, mà dùng một tay đẩy nàng ta ra chỗ khác. Lúc này, diệt thế lôi thực trong tay tề hoan đã được nàng kích hoạt mặc dù tề hoan xác định mình không điều khiển được uy lực nổ tung của nó, nhưng trước khi chết nàng cũng phải kéo theo một cái đệm lưng mới được. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên nàng đứng trước sự sống và cái chết lần này tề hoan khá bình tĩnh. Làng khê trưởng lão có vẻ như không vừa ý với vị khách ta mời tới thì phải. Sinh từ trong nháy mắt giọng nói như tắm gió xuân kia khoan thai truyền tới. Nhìn thân ảnh ngoài cửa tề hoan lần đầu tiên cảm thấy là người hay yêu cũng không sao, nếu như khinh sắc không ngại, nàng càng muốn lấy thân báo đáp. Mặc dù người bị chiếm tiện nghi dường như là khinh sắc mới đúng. Tộc trưởng, sau khi khinh sắc xuất hiện, móng vuốt của lang khê trong nháy mắt thu về, hắn lui về phía sau mấy bước tề hoan cảm thấy chân của hắn run run hơn nữa còn run rất kịch liệt. Tề hoan quay đầu kỳ quái nhìn khinh sắc mỹ nhân nhu nhược nhường này có đáng khiến lang khê sợ như vậy không? Làng khê trưởng lão ta không hy vọng vị khách quý này trên địa bàn của ta có bất cứ thương tổn gì ta nghĩ muốn giao an toàn của nàng ở chỗ này cho ngươi. Ngươi cũng biết lấy thân phận của thề hoan tiểu thư, nếu như nàng bị thương tổn gì trưởng lão phái thanh vân hư không từ hẳn là sẽ rất tức giận đấy. Nụ cười cùng y phục màu xanh vẫn không thay đổi, giọng điệu lười biếng, làm cho người nghe cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Vâng. Làng khê cắn răng đáp, trong giây phút này, tề hoan cảm thấy được sát ý làm cho nàng sợ hãi, đáng tiếc có chút chậm. Vừa nãy hắn không kịp động thủ, sợ là tới khi tề hoan rời khỏi núi cửu trọng yêu hắn cũng không có cơ hội này. Xem ra chân chính ngoan độc phải là khinh sắc mới đúng, nếu như mình có thương tổn gì, nghe ý tứ của hắn, mạng nhỏ của làng khê tựa hồ cũng khó giữ được. Chẳng qua tề hoan thấy rất kỳ quái, tại sao khinh sắc lại bảo vệ mình? Chúng ta đi thôi. Khinh sắc hướng về phía Tề Hoan cười một tiếng. Tề Hoan lúng túng lắc đầu. Không được. Chương ba mươi tám, lột một tầng da. Sao vậy? Nhìn sắc mặt Tề Hoan, Khinh sắc nhướn mày. À, bởi vì nó có vẻ như muốn nổ. Tề Hoan đem tay phải đưa tới trước mặt Khinh sắc một viên châu xinh xắn màu đen lăn qua lăn lại trên tay Tề Hoan. Hạt châu còn hiện lên điện quang màu đen. Nếu như người không nhận ra sẽ lầm tưởng đây là pháp bảo lôi hệ nào đó chỉ có một số ít người hiểu rõ uy lực của nó, mới biết một hạt châu nho nhỏ như vậy có bao nhiêu đáng sợ. Đây là, Tề Hoan xấu hổ cười cười, diệt thế lôi thực hơn nữa đã sắp nổ tung. Điều này cũng không thể trách nàng a, ai bảo khinh sắc không tới sớm một chút, vì tự vệ dĩ nhiên nàng phải chuẩn bị rồi. Mấy người khinh sắc chưa từng nhìn thấy bộ dạng của diệt thế lôi thực, có điều danh tiếng của nó cũng quá vang dội rồi, hắn không nhớ thì quả là khó khăn. Nếu như ở hiện đại mà nói thì đây chính là một quả bom nguyên từ cỡ nhỏ A. Hơn nữa còn theo kiểu nén khí, đừng xem thường nó nhỏ bé uy lực tuyệt đối không nhỏ, khuyết điểm duy nhất là luyện chế vô cùng khó khăn. Lần này ánh mắt lang khê nhìn tề hoan có chút thay đổi, tóc gáy toàn thân hắn dựng hết cả lên, trong lòng cảm thấy may mắn vì lúc nãy không có hạ thủ giết nữ nhân này, nếu nàng chết thì phần lớn cựu trọng lâu đều được trôn cùng A. Uy lực của diệt thế lôi thực cũng không phải là chuyện đùa. Người có biện pháp làm cho nó dừng lại không? Vật này quý giá như vậy, tổng cộng hư không từ cũng chỉ cho nàng có hai quả, nếu cứ như vậy mà nổ thì rất đáng tiếc, lão đầu mà biết nhất định sẽ mắng nàng phá ra chi từ cho coi. Không có cách nào, diệt thế lôi thực uy lực quá lớn, trên đời này áp chế được nó chắc chỉ có thể là lôi kiếp. khinh sắc cười khổ trong lòng đã tính toán, nếu xây lại cửu trọng lâu thì hắn nên chọn chỗ non xanh nước biếc nào đây. Là vậy A Tề Hoan nháy mắt mấy cái dù sao bất luận thế nào cũng không ai ngăn được cho nó khỏi nổ tung, tự mình khẳng định sẽ không thể thoát thân được, xem ra thử một chút cũng tốt, hy vọng một chút xét trong người mình có thể coi như lôi kiếp chân chính. Ý niệm trầm tới đan điền Tề Hoan cẩn thận từng ly từng tí thúc đẩy thái cực đồ, một tia xét màu tím bạc tué ra thoạt nhìn giống như đang làm kẹo bông, đáng tiếc vật này người bình thường vô phúc tiêu thụ. Những tia xét kia sau khi ra khỏi thái cực đồ liền theo sự chỉ huy của tề hoan tự động hướng về phía tay phải của nàng. Ở trước ánh mắt giật mình của mọi người, trong lòng bàn tay phải của tề hoan mặc xanh kỳ diệu xuất hiện vô số tia xét màu bạc phát sáng, phía trên còn rất nhiều tia điện nhỏ màu tím, những tia điện kia đem diệt thế lôi thực vây thật chặt ở giữa, diệt thế lôi thực trong nháy mắt liền thu nhỏ lại cho đến khi biến mất. Biến mất tề hoan nhìn chằm chằm tay phải của mình, cảm giác bụng có chút trướng giống như đã ăn quá nhiều. Kinh sắc lúc nãy còn có thể cười được thì bây giờ đã hoàn toàn bị kinh sợ. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng trắng mềm mềm của tề hoan. Diệt thế lôi thực lại có thể cứ thế biến mất. Phát sinh chuyện gì vậy? Lưu nhiễm che miệng thở nhẹ. Đại khái ha ha là biến mất rồi. Che miệng lén lén nức một cái. Tề hoan tuyệt đối sẽ không nói cho bọn họ biết. Mình lỡ đem diệt thế lôi thực cho vào trong bụng rồi. Tề hoan còn có thể cảm nhận được điện lực của diệt thế lôi thực đang không ngừng tràn đầy trong đan điền thái cực đồ chậm rãi xoay tròn, phía trên nó lại tạo ra một mảnh lôi vân, có điều lần này không phải màu tím bạc xinh đẹp nữa, mà là màu tím đen. Nếu mất rồi thì coi như xong, sau này không nên mang theo đồ nguy hiểm như vậy. Mặc dù biết rõ diệt thế lôi thực mặc xanh kỳ diệu biến mất có liên quan đến tề hoan, nhưng khinh sắc chỉ dặn dò tề hoan cẩn thận căn bản không hỏi gì cả, điều này làm cho hào cảm của tề hoan đối với hắn tăng lên. Ở thu chân giới có nhiều thứ cho dù nhìn thấy tốt nhất vẫn nên làm bộ như không biết dù sao mọi người đều có bí mật của mình. Nói cũng đúng, vật này vốn không nhiều lắm, sư phụ lão nhân gia cũng không cho ta mấy. Tề hoan hướng về phía lang khê cười một tiếng, rõ ràng là không có ý tốt. Mấy, khóe mắt khinh sắc nhảy lên, một đã là quá đủ rồi, hư không từ lại cho nàng mấy quả, lão định để tề hoan tới san bằng núi cửu trọng yêu sao. Mà Lang Khê vốn sát khí hơn người cũng hoàn toàn ỉu xìu rồi, hắn căm hận người phái Thanh Vân, nhưng cũng không căm hận đến nỗi dùng mạng nhỏ của mình để đổi trên người nữ nhân này vẫn còn nhiều đầu nguy hiểm như vậy, trong khoảng thời gian tới nói gì đi nữa hắn cũng không nên có ý đồ với nàng ta. Đúng rồi, pháp bảo đoạn thiên sách của sư phụ cũng ở chỗ ta, Lang Khê trưởng lão có muốn thuận tiện mở mang kiến thức không? Tề Hoàn Cối nhìn Lang Khê, không thừa dịp khinh sắc ở đây mà đả kích hắn thì còn đợi tới khi nào nữa? Bất quá đoạn thiên xích trái lại không có ở trong chiếc nhẫn chữ vật của nàng, vật kia cho dù hư không từ có đưa nàng thì với thực lực bây giờ của nàng cũng không thể dùng được, vẫn là thành thành thật thật dùng ti không lăng tốt hơn, mặc dù hiện tại đối với ti không lăng nàng vẫn chưa thể khống chế tốt. Vốn nàng cho rằng ti không lăng chẳng qua chỉ là một pháp bảo bình thường, nhưng kể từ khi mặc giả cho nàng đoạn pháp quyết kia uy lực của ti không lăng tăng lên không biết bao nhiêu lần tề hoan có thể cảm giác được kia vẫn xa xa chưa phải cực điểm của pháp bảo này nếu nàng đủ thực lực thì cho dù muốn ti không lăng phát huy sức mạnh tiên khí cũng không phải không có khả năng. tề hoan tiểu thư cứ nói đùa, lang khê giọng nói khổ sở. đoạn thiên xích tiên khí pháp khí thành danh của hư không tử, lang khê tin tưởng nếu hư không tử có thể cho tề hoan mấy quả diệt thế lôi thực phòng thân thì cũng rất có thể đem đoạn thiên xích cho tề hoan mang theo trong người. cho dù hắn tự nhận tề hoan không thể gây thương tổn cho mình thì cũng không nguyện ý dùng thân thể mình lấy cứng đối cứng với đoạn thiên xích. a thật đáng tiếc. Tề hoan cố ý thở dài một tiếng, khinh sắc cười hiếp mắt liếc nhìn vẻ mặt tề hoan, trong lòng không nhịn được buồn cười, hắn nhìn ra tề hoan là đang phô trương thanh thế, lang khê vừa bị diệt thế lôi thực dọa sợ đến bây giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn, có điều không thể không nói, tề hoan lá gan cũng thật không nhỏ, liền ngay cả hóa thần kỳ lang khê cũng dám uy hiếp. Vốn là với những lời đồn đại bên ngoài có liên quan đến tề hoan hắn còn không tin, lúc này coi như được trải qua rồi, khó trách hư không từ sủng ái đồ đệ này như vậy, hai người từ trong sương tùy mà nói tính cách quả thật giống nhau. Mấy vị đạo hữu thục sơn muốn đi tề hoan có muốn ra tiễn bọn họ không? Khinh sắc ho nhẹ hai tiếng, đem lực chú ý của tề hoan hấp dẫn tới đây. Muốn đi? Tề hoan sửng sốt nàng cho rằng dù khinh sắc không giết người diệt khẩu thì cũng không dễ dàng thả người như vậy mới đúng chứ, làm sao lại thả người nhanh như vậy. Dĩ nhiên, lấy được xác linh thiền rồi tất nhiên bọn họ muốn mau chóng trở về. Mị nhãn hẹp dài của khinh sắc khẽ nheo lại, đương nhiên cái giá đắt để đổi được xác linh thiền hắn không cần nói cho tề hoan biết chắc hẳn nàng cũng không nguyện ý nghe đâu nha tề hoan nghi hoặc nhìn khinh sắc cúi đầu chép miệng tên khinh sắc này nguy hiểm như vậy, nàng mới không tin hắn chịu đem sắc linh thiền cho dễ dàng như thế đâu còn để đám người thuộc sơn đem ra khỏi núi cửu trọng yêu nữa chứ, nếu là nàng kiểu gì cũng phải đem đám người kia lột một tầng da vài lần rồi mới tiễn bước đi. Nếu như khinh sắc biết được suy nghĩ trong đầu tề hoan, nhất định sẽ nắm chặt tay nàng, chúng ta cuối cùng cũng tìm được tổ chức của đảng. Trường 39 Yêu Ma Loạn Vũ Tề Hoan đi theo khinh sắc đưa mấy người phái thục sơn ra khỏi núi cựu trọng yêu trên đường đi Đông Nguyên vẫn muốn nói gì đó với Tề Hoan, nhưng bởi vì mấy người nguyên huệ vẫn luôn ở cạnh hắn cuối cùng hắn cũng không tìm được cơ hội mở miệng. Ai đứng ở phía ngoài núi cựu trọng yêu Tề Hoan nhìn ngọn núi không thấy đỉnh trước mắt cười khổ. Sư phụ lão nhân gia đúng là nghĩ thật chu đáo, hắn không phải đã sớm tính toán đem đồ đệ là nàng vứt bỏ chư thoáng cái đem nàng ném tới nơi này, nàng làm sao tìm được đường về a? Tề hoan tiểu thư muốn cùng đi với mấy vị thục sơn đạo hữu sao? Khinh sắc ở một bên cười hỏi. Tề hoan nghiêng đầu nhìn khinh sắc một cái, biết rõ khinh sắc sẽ không để mình đi dễ dàng như vậy, song vẫn không nhịn được muốn giải thích. Ta thật sự là tình cờ đi nhầm tới nơi này trời đất chứng giám, nàng tuyệt đối không có ý nghĩ muốn tới địa bàn yêu tộc quây rối a, là sư phụ nàng bắt buộc mà. Ồ, như vậy tề hoan tiểu thư là từ chỗ nào đi nhầm tới đây? Từ trên trời, ngươi sẽ tin sao tề hoan khóc không ra nước mắt, có điều khinh sắc cũng không hỏi mình tự yêu tộc làm gì, càng không tính đem nàng chặt lấy thịt ăn, mặc dù thỉnh thoảng tính mạng của mình sẽ phải chịu một chút uy hiếp, nhưng tổng thể mà nói cũng không có vấn đề lớn gì, tất cả đều được từng trải qua rồi. lang khê trưởng lão kia có thù rất lớn với phái thanh vân sao? Sau khi tiễn đám người phái thục sơn xong, tề hoan đi phía sau khinh sắc trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng hỏi thăm. Nàng thật sự tò mò tiên từ sư huynh có phải đã đoạt lão bà của người ta hay không, nếu không tại sao người ta lại gây sự với hắn, chẳng qua nữ nhân lang khê coi trọng không phải là mỹ nữ sói chứ. Cũng không phải đại thù gì, hoa hiền từ trong ngày lang khê trưởng lão đính hôn cướp đoạt vị hôn thê của hắn, thuận tiện lấy đi yêu đan, làm cho lang khê trưởng lão cả đời này đều không có cơ hội hóa hình người nữa. Khinh sắc nói xong tỏ vẻ không sao cả, dù sao người lấy yêu đan này cũng không phải hắn. Đây còn không phải đại thù sao, ngay cả lão bà cũng bị người ta đoạt đi, hắn vậy mà lại không có chạy tới núi Thanh Vân gây chuyện sao? Nam nhân bình thường đều sẽ đi chém giết cho dù không đoạt được người trở lại thì ít nhất cũng phải làm bộ chứ. Ha ha, vị sư huynh kia của ngươi cùng yêu tộc có chút quan hệ sâu xa, chỉ cần hắn ra khỏi núi cửu trọng yêu ai dám tìm hắn gây phiền toái, chẳng khác nào tìm tế tự điện gây phiền toái. Nghe nói tiên tử sư huynh là con riêng của đại trưởng lão tế tự điện. Tề Hoan khó có được lúc bát quái, nàng đoán tin tức cơ mật như vậy, Khinh sắc nhất định biết, nói thế nào thì người ta cũng là tộc trưởng yêu tộc mà. Ừm Khinh sắc xoa cầm, hướng về phía Tề Hoan cười sán lạn một tiếng. Đây là cơ mật nội bộ của yêu tộc chúng ta, có điều nếu ngươi gia nhập yêu tộc, ta sẽ nói cho ngươi biết a thần sắc mười phần dụ dỗ. Yêu tộc cùng ma đạo dường như đều thích cậy góc thường chính đạo nha, Tề Hoan đột nhiên nhớ tới vị nam nhân phá cách kia, hắn còn muốn dụ Tề Hoan gia nhập ma đạo, mình lúc nào lại được hoan nghênh như vậy. Hề hề, lời này ta đã đề cập với Tề Hoan tiểu thư trước, yêu tộc các ngươi sao lại không hiểu thứ tự trước sau vậy? Thật là nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo đến liền, Tề Hoan cũng chỉ là thuận tiện nghĩ thôi, không ngờ vị nam nhân phá cách kia đến thật nhìn hắn toàn thân áo da màu đen đầy lỗ thủng, còn có cái đầu tàu quạ kia chắc là từ sau lần chia tay trước mấy năm nay hắn không có tắm rửa gì rồi. Tề Hoan vẫn luôn cho rằng trí nhớ của mình không tốt lắm, nhưng vị này nàng tuyệt đối sẽ không quên. Thiên Ma môn xích hộ pháp trong mắt kinh sắc hiện lên vẻ tàn khốc. Tại hạ xích dực Tề Hoan tiểu thư người còn nhớ rõ ta không, người đã nói muốn dẫn thân vào ma môn đấy, người cũng không thể đổi ý à. Xích dực tiến về phía tề hoan, hết sức nhiệt tình lôi kéo tay nàng, vẻ mặt nịnh hót. Tề hoan cẩn thận rút tay lại, lui về phía sau hai bước. Ta hiện tại cũng không tính sẽ đổi nghề. À, vậy thì thật đáng tiếc, lão đại đều đã đồng ý rồi. Xích dực vẻ mặt tiếc hận. Ha ha, đa tạ đã thưởng thức. Tề Hoan cười khan, nàng nhất định là gặp phải năm hạn rồi. Nếu như có thể sống sót ra khỏi núi cửu trọng yêu, hôm nào nàng nhất định phải cùng Linh Phong từ học một ít tinh thuật, xem mình có phải phạm thái tuế gì không, hay là phạm phải cái thiên sát cô tinh gì đó, làm sao mà đi đến đâu cũng gặp phải phiền toái a? Không biết xích dịch hộ pháp tới chỗ yêu tộc chúng ta là muốn làm gì, muốn tìm người hay tìm vật đây? Khinh sắc chậm rãi thong thả mở miệng, giọng nói mềm yếu làm cho Tề Hoan nghe thấy cả người đều nổi da gà. Nàng ở trong lòng nói thầm, khinh sắc không phải là có mưu đồ bất chính với vị nam nhân phá cách này chứ, nếu không tại sao giọng lại ngọt như vậy. Không biết khinh sắc tộc trưởng có nghe nói gần đây thiên ma môn chúng ta bị mất một vật hay không, có người nói ở địa bàn yêu tộc từng nhìn thấy vật này. Xích sực giống như không hề bị khinh sắc ảnh hưởng, trên mặt vẫn nở nụ cười như trước, có điều hắn cười thật sự hèn mọn Nếu là đồ của thiên ma môn, tự nhiên sẽ không có ở chỗ yêu tộc chúng ta, sợ là có người truyền nhầm đi. Có lẽ là bọn họ lầm rồi, hắc hắc, không biết tại sao, Xích Dực đột nhiên thay đổi khẩu khí. Nếu vậy, xin cáo từ. Xích Dực dùng ánh mắt quỷ dị nhìn khinh sắc, sau đó tô thoét cười. A, Tề Hoan tiểu thư, lão đại của chúng ta rất chi là nhớ ngươi. Đi hai bước Xích Dực lại quay lại, nói một câu làm Tề Hoan dù ngủ cũng mơ thấy ác mộng, xong phủi phủi đít bỏ đi. Nhìn thân ảnh càng ngày càng nhỏ phía chân trời, tề hoan không nhịn được run run một chút bị nam nhân đeo mặt nạ kia nhớ thương, đây là chuyện bị ai cỡ nào à? À, tại sao ngươi không lưu hắn lại? Tề hoan có chút tò mò, khinh sắc không phải thực lực rất mạnh sao, mấy vị trưởng lão Thục Sơn gặp phải đều như chuột thấy mèo. Xích sực này xông vào địa bàn yêu tộc, khinh sắc vậy mà vẫn không nổi giận. Bên cạnh hắn còn có một người. Kinh sắc giống như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, tiếp tục yêu nhã rào bước đi về phía trước. Không thể nào, ngay ở cái cây bên cạnh ngươi kia, tại sao ta lại không phát hiện ra? Tề hoan kinh hãi, đây là cái tình huống gì vậy? Hai người bọn họ tuy đều ở hóa thần kỳ sơ giai, có điều liên thủ lại sẽ rất tốt nếu như ngươi phát hiện ra thì mới là không bình thường. Lời của kinh sắc đà thương nghiêm trọng lòng tự ái yếu ớt của tề hoan. Vậy ngươi cứ thế thả bọn họ đi sao? Một trỏi hay, mặc dù hệ số nguy hiểm tương đối cao, nhưng vẫn có cửa thắng nha, tề hoan một chút cũng không tự biết kẻ làm gánh nặng như mình. Yên tâm, bọn họ còn có thể trở lại. Khinh sắc nhe răng cười một tiếng, răng trắng như tuyết lóe ra hàn quang, hồ ly, đều thích ăn thịt đấy. Lão đại, sao lại gọi chúng ta trở về cơ hội tốt như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể bắt sống gã khinh sắc kia. Trong một sơn động ngoài núi cửu trọng yêu, xích sực đứng trên một tảng đá lớn, dơ lên một cái chân giò không biết của loài động vật nào, đang gặm vui vẻ. Ta không thích ăn thịt hồ ly. Nam nhân toàn thân cao thấp đều đen xì xì đứng bên cạnh xích sực chỉ lộ ra hai con mắt giống như giả thú. Trong tay hắn cũng cầm một cái chân giò của thú. tung tích của vật kia đã tìm ra rồi. Giọng nói trầm thấp lại có thêm mấy phần mị hoặc từ trong bóng tối truyền ra. Ở đâu, xích sực mơ hồ không rõ. Trong tế tự điện bị mấy cái lão già kia lấy mất. Ủa xem ra còn phải đi một chuyến nữa, thật phiền phức. Ai nha, đúng rồi lão đại, hôm nay ta nhìn thấy tiểu cục cưng của ngài. Xích sực đột nhiên nhớ tới tề hoan, khuôn mặt hiện lên nụ cười hèn mọn Ấm, một tiếng vang lên thật lớn, tảng đá lớn mà xích sực đang ngồi bị chia năm xe bảy cả người hắn bị đống đá vùi lấp. Xấu hổ, còn xấu hổ sao lại không cho người ta nói ở trong khe đá, giọng nói vẫn chưa từ bỏ ý định truyền ra. Trường 40, sư tẩu là một con rắn. Sau một thời gian dài, chừng hơn nửa tháng, tề hoan cũng không được gặp lại khinh sắc. Mặc dù cuộc sống của nàng ở cựu trọng lâu tạm ổn, ngày ngày trôi qua hết sức thành thơi, lại có lưu nhiễm phụng bồi nàng đi chơi khắp nơi, nhưng tề hoan vẫn chưa nghe ngóng được vị trí cụ thể của thế tự điện. Mỗi lần tề hoan vừa nhắc tới thế tự điện, lưu nhiễm đều lộ ra vẻ mặt muốn nói lại thôi, hơn nữa tề hoan có thể cảm giác được nàng ấy dường như rất chán ghét chỗ đó. Rõ ràng bên ngoài gọi đó là thánh địa yêu tộc tại sao lưu nhiễm lại lộ ra loại vẻ mặt như vậy. Tề hoan không nhịn được tò mò, đáng tiếc không có biện pháp biết được chân tướng. Mặc dù Lang Khê nhất định biết nhưng nàng cũng không có dũng khí tới hỏi. Sau khi ở cửu trọng lâu một thời gian, nàng mới biết được ở nơi này nếu là trưởng lão yêu tộc thực lực thấp nhất đều là hậu kỳ yêu anh. Mặc dù hành vi của bọn họ rất kỳ quái, ví dụ như cửu vĩ miêu yêu ở gian phòng đối diện, đặc biệt thích gõ cửa phòng tề hoan vào buổi tối, xin nàng ca an Còn con mãng xà hai đầu kia nữa, có điều tề hoan chỉ nghe nói nguyên hình nó là chăn, chứ không có dũng khí đi xem nguyên hình con mãng xà hai đầu này Nó thích nhất là biến thành con rắn nhỏ ở trong phòng, lần trước tề hoan cùng lưu nhiễm đi bái phòng, thiếu chút nữa đã một cước sẫm chết nó Mặc dù bên ngoài đều nói yêu tu rất ghét ngoại nhân, nhưng Tề Hoan lại cảm thấy bọn họ đối với mình rất tốt có lẽ bởi vì nàng là khách của khinh sắc cũng không chừng. Về phần khinh sắc có mục đích gì Tề Hoan cũng không biết. Tộc trưởng đã trở lại. Tề Hoan nằm trên giường vút vút thi không lăng dài hơn một thước trên tay, mặc dù thân ở yêu tộc Tề Hoan cũng không bỏ tu luyện chẳng qua có thể là do đến bình cảnh, nên tu luyện của nàng dường như không có chút tác dụng nào. Cho nên, phần lớn thời gian tề hoan đều dùng để nghiên cứu thi không lăng À, hắn gần đây không có ở trong lâu Tề hoan ngồi xếp bằng trên giường, có chút kỳ quái nhìn lưu nhiễm đang đi vào Người thật đúng là chỉ độn tộc trưởng gần đây đi thế tự điển Nói xong lưu nhiễm lắc đầu, đoán chừng có vẻ liên quan đến bí mật không thể cho tề hoan biết nên không nói thêm gì nữa Tộc trưởng nói muốn gặp ngươi Tề hoan mặc dù đã ở cựu trọng lâu một thời gian ngắn, nhưng tầng thứ 9 này là lần đầu tiên nàng tới, khinh sắc thì ở tại đây. Lưu nhiễm chỉ đưa tề hoan tới tầng thứ 8 rồi xuống ngay, nàng nói trừ phi tộc trưởng muốn mời còn không bất cứ kẻ nào tự tiện xông vào tầng thứ 9 sẽ bị khép vào tội chết. Tội chết của yêu tộc tuyệt đối không đơn giản chỉ là chém đầu tề hoan âm thầm cảm thấy may mắn, may vì mình không quá hiếu kỳ với cựu trọng lâu, nếu không, lang khê nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Tầng thứ 8 và tầng thứ 9 của lâu chỉ cách có một làn nước màu lam tề hoan biết đây chẳng qua chỉ là một cái kết giới cho nên trực tiếp đi qua. Tầng thứ 9 khác hoàn toàn với các tầng khác trong lâu tề hoan cảm giác mình có chút hoa mắt. Cách đó không xa là một rừng cây nhỏ, bên trong thỉnh thoảng còn truyền đến mấy tiếng chim hót dòng suối nhỏ trong suốt vòng qua rừng cây chảy về nơi xa, những hòn đá cuội lớn nhỏ bên dòng suối tản ra vầng sáng mềm mại. Dưới chân tề hoan là bãi cỏ xanh mượt phía trên còn mọc rất nhiều hoa dại màu hồng. Nơi này mà là cựu trọng lâu sao, căn bản chính là ở bên ngoài đi. Người đến rồi, đang sợ hãi than tề hoan căn bản không có chú ý tới khinh sắc cho đến khi giọng khinh sắc truyền đến nàng mới trợt ngẩng đầu. Chỉ có điều xuất hiện trước mắt nàng không phải bộ dạng khinh sắc mà là một con hồ ly khổng lồ màu xanh da lông bóng loáng còn tàn ra một chút ánh sáng xanh chín cái đuôi to như khổng thước xòe ra bầy trên mặt đất. Ách khinh sắc, một con hồ ly lại lớn như vậy. Tề hoan rốt cuộc biết tại sao người chính đạo dù thế nào cũng không thích đi treo chọc yêu tộc rồi, ngươi nhìn hình thể người ta đi, lúc đánh nhau cái gì cũng không cần làm trực tiếp biến ra nguyên hình, đặt mông xuống là có thể đè chết ngươi. Hù dọa ngươi sao, giọng khinh sắc vẫn không thay đổi, bên trong còn mang theo một chút mị ý, có điều nhìn thấy một con hồ ly khổng lồ nói chuyện dường như người bình thường đều rất khó tiếp nhận. Không có, nếu như ngươi nhỏ đi một chút thì tốt hơn. Tề hoan rất thích những vật lông xù, trước kia nàng thích nhất là nuôi mèo, đặc biệt là mèo nhỏ mới sinh, hai tay có thể ôm lấy, đặc biệt đáng yêu. Chỉ có điều ánh mắt tề hoan hơi tối lại còn mèo nhỏ trong nhà mình sau khi mình rời đi có thể bị chết đói hay không? Khinh sắc vậy mà càng ngày càng biến thành nhỏ hơn, cuối cùng biến thành một con hồ ly cỡ bằng bàn tay, nhảy lên tay của tề hoan. Quan sát khinh sắc càng gần tề hoan lại càng cảm thấy hắn giống như là được chạm ngọc mà thành toàn thân tỏa ra một vầng sáng xanh biếc làm cho người ta không nhịn được muốn vuốt ve nó. Người tìm ta có việc gì không? Nhịn được một lúc tề hoan rốt cuộc không chịu được vươn tay sờ lỗ tai khả ái tinh xảo của hắn, lỗ tai nhạy cảm lúc lắc. Ta muốn ngươi giúp ta mang một vật cho hoa hiền tử. Sư huynh Xem ra khinh sắc cùng tiên tử sư huynh có chút quan hệ kỳ quái A trong lòng tề hoan thầm nghĩ, nàng cùng Hoa Hiền từ quen biết 4 năm rồi, đối với sư huynh này cũng thật thò mò, mặc dù Hoa Hiền từ dường như cái gì cũng không gạt tề hoan, nhưng tề hoan cảm giác cảm thấy hắn cứ quái quái thế nào đó. Hơn nữa người người người người tề hoan rốt cục đã nghĩ ra, nàng lúc trước vẫn cảm thấy kỳ quái, thời điểm đầu tiên nhìn thấy Khinh sắc nàng đã cảm thấy có chỗ là lạ, hiện tại cuối cùng cũng đã nghĩ ra, ánh mắt, cái mũi, cái miệng của hoa hiền từ lại cùng một khuôn mẫu tạo thành với Khinh sắc, chỉ có điều khí chất hai người khác nhau, hơn nữa khuôn mặt của Khinh sắc lại là khuôn mặt trái xoan giống như nữ tử. Quả nhiên chỉ độn đúng như hắn nói. Khinh sắc ngồi ở trong lòng bàn tay tề hoan thở dài, huynh đệ bọn họ bộ dạng giống nhau như vậy mà nữ nhân này có thể chỉ độn tới bây giờ. Khó trách mỗi lần hoa hiền tử nhắc tới nàng, đều không nhịn được thở ngắn than dài một phen. Hai người các ngươi có phải? Huynh đệ, huynh đệ sinh đôi. Vậy ngươi tại sao tại sao một kẻ là người, một kẻ lại là yêu đây? Mẹ của chúng ta chỉ là bán yêu cho nên khi ta ra đời mới có huyết thống chính gốc của yêu tộc mà hắn từ nhỏ đã giống mẫu thân là bán yêu. Khinh sắc giải thích, người muốn ta mang cái gì cho hắn, một loại thuốc có thể kiềm chế được yêu lực của hắn. Nói xong khinh sắc cười, hắn không thích sống ở địa bàn yêu tộc hơn nữa mấy trăm năm trước còn bái nhập phái thanh vân. Thật ra thì phái thanh vân các ngươi thật đúng là thú vị, rõ ràng biết hắn không phải người, lại vẫn truyền thụ pháp thuật cho hắn, để cho hắn trở thành đệ tử nội môn phái thanh vân. Tề hoan gật đầu, đích xác là tác phong của phái thanh vân. Cái kia nói vậy chúng ta coi như là có chút quan hệ thân thích đúng không? Huynh đệ của sư huynh mình coi như là người trong nhà rồi tề hoan rất chi là vui vẻ. Nói đi, người muốn biết cái gì? Không phải nói sư huynh đoạt lão bà của lang Khê sao tại sao cho đến bây giờ ta vẫn chưa từng thấy sư tẩu nhỉ? Nàng không có chuyện gì đều chạy đến chỗ hoa hiền tử, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy trong phòng hắn con nữ nhân nào lui tới a Bình thường Linh Lung thích nhất là hóa thành nguyên hình, a đúng rồi, nàng là một con rắn, thanh xà. Nghe khinh sắc nói xong, tề hoan giống như lung lay trong gió, nàng nhớ được cái con rắn nhỏ đáng yêu kia, nếu như không phải bởi vì nó quá nhỏ, có lẽ lúc này đã bị nàng nướng ăn rồi vậy mà lại là sư tàu của nàng à. Trường 41 tự nhiên dâng tới cửa, theo như ngươi nói, thì sư huynh coi như là người yêu tộc rồi, vậy vì sao huynh ấy không tự mình trở về lấy thuốc? Nhìn mười bình xứ màu xanh khinh sắc đưa cho mình tề hoan có chút khó hiểu thuốc bên trong có thể dùng được khá lâu à. Nếu như yêu tộc chỉ có ta làm chủ thì huynh ấy đương nhiên có thể quay về bất cứ lúc nào, chỉ có điều được rồi, qua ít ngày nữa ta sẽ đưa ngươi trở về. Mặc kệ ngươi muốn đi tế tự điện làm gì, với thực lực bây giờ của ngươi, không thể nghi ngờ chính là đi chịu chết hơn nữa các trưởng lão trong tế tự điện đã xuất quan, ngươi trước tiên hãy trở về núi Thanh Vân đi. Kinh sắc như đã sớm biết tề hoan đang tìm thế tự điện cho nên trực tiếp mở miệng chặn lời của tề hoan. Tề hoan có chút buồn bực, chẳng lẽ hồ ly so với người thông minh hơn. Ngay cả trong lòng mình nghĩ gì cũng biết. Được rồi, dù sao thì mình ngay cả cái thế tự điện ở nơi nào cũng không biết đoán là kinh sắc cũng không định nói cho mình biết đâu. Thật dễ lừa nha, Chín cái đuôi của kinh sắc lắc lắc tề hoan vô cùng xác định cái khuôn mặt trên đống lông xù kia đang lộ ra dáng vẻ tươi cười vì thực hiện được gian kế. Khốn kiếp lại dám lừa nàng. Tề hoan ở trong yêu tộc hơn nửa tháng cho đến khi nhẫn chứa vật chứa đầy các loại đặc sản yêu tộc cùng với hắc hải trầm tinh đào từ góc tường của núi cửu trọng yêu mới cảm thấy mỹ mãn mà dọn dẹp chuẩn bị trở về môn phái. Bởi vì khinh sắc bế quan cho nên đành phải để lưu nhiễm phụ trách tiễn tề hoan ra ngoài tề hoan vừa cúi đầu nhìn bản đồ cửu châu khinh sắc cho vừa cùng lưu nhiễm đi về phía trước. Ta chỉ có thể đưa đến đây thôi cứ đi thẳng về phía trước là có thể đi ra khỏi núi cửu trọng yêu rồi Lưu nhiễm lưu luyến, trong yêu tộc chỉ có vài người nàng có thể nói chuyện, hiện tại tề hoan đi rồi, nàng lại khôi phục cuộc sống buồn tẻ như trước. Gì, như thế nào cảm giác đường không lớn như lần trước. Nghe thấy lời lưu nhiễm tề hoan ngẩng đầu nhìn bốn phía, cảm thấy lần trước khi tiễn đám trưởng lão Thục Sơn, hình như không phải đi con đường này. Đương nhiên không giống rồi, núi cử trọng yêu cũng không phải chỉ có một lối ra, từ nơi này đi ra ngoài cứ đi về phía bắc là rất nhanh có thể đến núi Thanh Vân. Vì sở tề hoan lạc đường lần nữa, khinh sắc đặc biệt đưa nàng đến cái cổng ra gần núi Thanh Vân nhất hơn nữa khinh sắc ra lệnh, toàn bộ yêu tu trong khu vực này đều phải rời đi. A hát ta đi nha không bằng ngươi đi cùng ta đi. Tề hoan suy nghĩ một lúc cảm thấy nếu mình đem lưu nhiễm mang về, sư điệt đầu gỗ kia hẳn sẽ rất cảm kích đây. Lưu nhiễm lắc đầu cười khổ. Đừng nghĩ nữa, năm đó ta đã hạ tử thề, chỉ cần rời khỏi nơi này nửa bước sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh, không ai có thể thay đổi. Lời thề của giới tu chân không giống với lời thề của trần gian, có thể vui đùa. Ở chỗ này nếu thật sự vi phạm lời thế thiên thượng sẽ trừng phạt gấp trăm lần, chết không có chỗ trôn. Cuối cùng tề hoan cũng chỉ có thể tiếp nuối một mình rời đi, nàng biết chỉ sợ đời này Linh Vân Tử cùng lưu nhiễm đều không có biện pháp ở cùng nhau rồi. Trừ khi hai người đều phi thăng thế nhưng từ xưa đến nay có thể chính thức đắc đạo thành tiên có mấy người, mà ngay cả sư phụ mình cũng phải khó khăn lắm mới vượt qua được thiên kiếp đó thôi đạo trời bất công tề hoan theo đường đất chậm chạp tiến về phía trước đột nhiên một giọt chất lỏng rơi xuống trước mặt nàng cái gì đó nhìn khối đất dưới chân lập tức cháy đen tề hoan không nhịn được nuốt nuốt nước miếng làm sao lại cảm thấy trời đột nhiên tối như vậy nè ngẩng đầu nhìn thoáng qua tề hoan thấy trên đầu là một con quái vật đang nhếch miệng cười cười sau đó như một tia chớp đánh xuống tề hoan lập tức chạy mất dạng Ta chỉ muốn đến đưa tiễn ngươi thôi mà con mãng xà hai đầu khổng lồ ở trên tầng thứ mười kia mở miệng nói tiếng người trong giọng có chút tiếc nuối. Nó cảm thấy con người tề hoan này thật là tốt nhân lúc mình tới thời điểm lột da muốn đến tiễn nàng ai ngờ nàng ngay cả một câu cũng không nói, đã bỏ chạy rồi. Tề hoan cũng mặc kệ mình đang ở nơi nào, dùng toàn bộ lôi điện trong cơ thể để chạy trong rừng rậm u ám thi thoảng bắn ra vài tia điện quang màu tím bạc. Cho đến khi tề hoan cảm thấy mình không còn chút sức lực nào, nàng mới dừng lại. Lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn đằng sau, hẳn là không đổi kịp đâu, một con rắn to như vậy, lại còn có hai cái đầu rất dài, đừng nói một lần nó thể ăn tươi được bao nhiêu người, chỉ nước miếng kia thôi cũng có sức ăn mòn hơn cả acid sulfuric tề hoan cũng không có dũng khí ở lại nói một câu với nó. Nhắm mắt dưỡng thần cả buổi, xem như khôi phục 8 phần thể lực tề hoan mới vỗ vỗ mông đứng lên, lúc nãy chạy chối chết căn bản không có để ý phương hướng, giờ nàng rất vui vẻ khi phát hiện mình lại lạc đường rồi. Ai thở dài thật dài, tề hoan nhảy lên trên một ngọn một cây cổ thụ thật cao tuy không có hy vọng gì, nhưng vẫn nên trèo lên xem một chút, có lẽ có thể tìm được đường ra ngoài cũng không chừng. Hai tay bấu vào thân cây, ti không lăng bụng eo của nàng cùng thân cây vào một chỗ, hai chân tề hoan run lẩy bẩy nhìn về phía xa xa. Cảnh sắc trước mắt lại khiến cho nàng lập tức quên bánh mất chứng sợ độ cao của mình, vẻ mặt tề hoan giật mình nhìn chằm chằm vào tòa nhà to lớn phong cách cổ xưa như cung điện ở cách đây không xa. Thật sự là tìm hoài không thấy tự dưng vô tình thì lại dâng tới cửa có được mà không uổng phí sức lực. Khổ tâm tìm tế tự điện hơn một tháng, chỗ này gần như bị nàng đào sới lên mấy chục lần rồi. Cũng không biết mình có được tính là chui đầu vào dọ hay không, nghe nói các trưởng lão trong tế tự điện hình như đã xuất quan. Khi tề hoan đang đứng bên này do dự, thì xa xa bên ngoài tế tự điện đột nhiên xuất hiện một đám mây hình nấm màu đen khắp bầu trời dường như bị đám mây kia bao phủ lại. Tề Hoan chơ mắt nhìn cây cối, hồ nước, tất cả cảnh vật xung quanh thế tự điện bị hóa thành cho bụi. Nháy mắt chỉ còn lại thế tự điện đứng trụi lùi bên trong đó. Kẻ nào dám đến thế tự điện làm càn? Giọng nói ầm ầm truyền tới, lỗ tai Tề Hoan cũng bị ong ong. Đến đòi nợ, ba chữ kia vừa vang lên, Tề Hoan lập tức sững sờ. giọng nói này có vẻ quen quen, cảm thấy hình như đã nghe qua ở đâu rồi. Muốn chết. Giọng nói trong tế tự điện lại truyền ra lần nữa chỉ thấy một đạo kim quang chói mắt bổ vào đám mây đen, một lúc sau, đám mây đen kia thế nhưng không có bất kỳ dấu hiệu tiêu tán nào. Bốn lão đầu không chết trong tế tự điện này chỉ dám làm rùa đen rụt cổ thôi sao, có dũng khí đi thiên ma môn trộm đồ, như thế nào lại không có dũng khí đi ra. Giọng nói mang ý mỉa mai cười mà không phải cười, khiến tề hoan lập tức nhớ tới người kia là ai. Đang nói chuyện nhất định là vị nam nhân tên xích dực kia rồi, còn lời nói lúc nãy khẳng định là của nam nhân đeo mặt nạ, hắn vậy mà cũng tới. Nhưng dám chạy đến cửa tế tự điện khiêu khích không thể không nói người ma đạo cũng thật có dũng khí nha. Âm thanh sau đó nhỏ hơn rất nhiều tề hoan cũng không nghe kỹ càng, chỉ thấy từng đạo kim quang lóe ra bốn phía, mà mây đen cũng dẫn dần tản ra tuy thể tích nhỏ đi, nhưng số lượng lại càng ngày càng nhiều. Sau đó tề hoan trông thấy từ trong tế tự điện phóng ra bốn đạo kim quang, đuổi theo bọn xích sực bay về phía đông. Tề hoan vốn sừng sốt một lúc, sau đó vỗ tay ra tiếng, một tia chớp nhỏ xuất hiện thân ảnh nàng lần nữa biến mất. Nếu như sư phụ nàng không lầm thì trong tế tự điện có tổng cộng bốn đại trưởng lão. Khó có được người hỗ trợ cơ hội tốt như vậy, nàng sao có thể bỏ qua được đây? Trường 42, một con tiểu hồ ly màu đen. Tề hoan nganh ngang đi vào cửa chính tế tự điện tuy nàng cũng rất muốn tìm cửa sau, nhưng đáng tiếc tế tự điện hình như chỉ có một cái cửa này để ra vào. Điều này cũng có nghĩa là, nếu nàng không thể tìm được quyển sách kia trước khi mấy vị trưởng lão trở về, thì 100% nàng sẽ bị bắt được, sau đó sẽ bị nấu nước làm thịt kho tàu cũng nên. Tề hoan rớt khoát rào bước tiến vào đại điện khí thức u ám kia, vốn là cửa lớn đang rộng mở đột nhiên phịch một tiếng đóng lại, tề hoan kinh hãi quay đầu lại mắt đã không nhìn thấy cửa đâu. Cái này hay rồi, muốn chạy cũng không chạy được, không có biện pháp, nàng cũng chỉ có thể kiên trì đi vào trong, khá tốt, trong khoảng thời gian mấy trường lão ở tế tự điện xem chừng cũng không tệ lắm, toàn bộ đại điện đều vàng son lộng lẫy, từng quả cầu bảo thạch bảy màu lớn nhỏ được điêu khắc tinh tế thành hình bảy con cửu vĩ hồ khác nhau, khảm trên vách tường đại điện. Tề Hoan cũng không biết tại sao mình lại chú ý tới bảy con hồ ly này, nàng chỉ cảm thấy cái kia không chỉ là điêu khắc mà thôi, chúng dường như đều vẫn đang sống. Đôi khi lòng hiếu kỳ vẫn đừng nên quá lớn thì tốt hơn, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, tề hoan mặc dù cảm thấy rất hứng thú với bảy con hồ ly bảo thạch kia, nhưng cũng chỉ đứng ở đó nhìn một lúc rồi lưu luyến tiếp tục đi vào trong. Bên ngoài nhìn tế tự điện cũng không lớn lắm, nhưng đối với tề hoan mà nói, nó đã khiến nàng lạc tới lạc lui rồi, không biết từ trong xó xình nào vòng một vòng cuối cùng vậy mà vẫn trở về đại điện hiện tại nàng đã ôm quyết tâm tất chết rồi, chỉ hy vọng mấy vị trưởng lão thế tự điện lúc trở về sẽ bị gãy tay hay cụt chân gì gì đó để cho nàng có thêm chút thời gian tranh thủ tìm được đại môn rời khỏi nơi này. Bây giờ sách gì đấy chỉ là thừa yếu bảo toàn mạng nhỏ đã rồi nói sau. C-K-I-T-T-T-Bịch Đang lúc tề hoan ghé vào trên vách tường tìm cửa thì một tiếng kêu kỳ quái còn có tiếng động như vật gì bị nện lên liên tiếp truyền tới tề hoan vụt một cái lập tức đứng dậy sẽ không phải là mấy trưởng lão thế tự điện này có bệnh háo sắc đặc thù gì ở chỗ này nuôi động vật quỷ dị gì, gì đấy chứ. Chỉ cần không phải loại có mấy cái đầu như con mãng xà vừa rồi tề hoan tự nhận là mình vẫn có thể tiếp nhận. Chỉ là như thế nào nàng cũng không nghĩ tới vóc dáng nó lại nhỏ như vậy. Lúc một con tiểu hồ ly toàn thân đen kịt nhảy đến trước mặt nàng, tề hoan còn tưởng rằng đây là một con chó nhỏ, không thể trách nàng, nàng cho rằng chỉ có chó mới có thể làm ra loại động tác như vậy. Con tiểu hồ ly kia to chừng bằng bàn tay, hai cái chân nhỏ đứng trên mặt đất, hai chân trước giẫm lên chân tề hoan, mắt to đen láy sáng loè loè nhìn chằm chằm nàng, hai cái chân dơ lên còn có móng vuốt nhỏ thỉnh thoảng cao cao một cái. Đây là đang muốn nàng cho ăn. Sống đã 27 năm, lần đầu tiên tề hoan gặp phải loại tình huống này. Đồ ăn của ta cũng không có nhiều tề hoan nghĩ nghĩ, từ trong túi chữ vật móc ra một cái bánh bao chay, lại không cẩn thận làm rơi xuống cái bánh bao kia vậy mà nảy cao hơn nửa thước, sau đó lan xa vài mét mới dừng lại được. Lại nhìn về phía tiểu hồ ly tề hoan cảm thấy nó hình như đang khinh bỉ mình. Cái này cũng không thể trách nàng, vốn cho rằng rất nhanh có thể rời khỏi nơi này, ai biết sẽ lạc đường cơ chứ, thời điểm nàng rời khỏi cựu trọng lâu cũng không mang theo bất kỳ lương thực gì, bánh bao kia đều là lương thực sinh tồn của nàng, tuy nhiên bây giờ nhìn nó tương đối giống hung khí. Giờ ta chỉ còn có nửa cái chân gà lại mở ra, tề hoan tìm thấy cái đùi gà không biết đã giấu trong túi chữ vật từ lúc nào tuy để đồ ăn ở trong túi chữ vật sẽ không bị biến chất nhưng thứ này đã ở trong này bao lâu ngay cả tề hoan cũng không biết khẳng định là nàng không có dũng khí ăn, không bằng mượn hoa hiến phật đi. Tiểu hồ ly kiễng mũi chân, hai cái móng nhỏ để trên tay tề hoan thò đầu người người đùi gà trong tay nàng, rồi nghi hoặc ngửa đầu nhìn tề hoan một cái, lại dùng mũi người người cái đùi gà hong gió sắp biến thành thịt khô cuối cùng mới cẩn thận lè lưỡi liếm liếm từng ly từng tí. Dường như là cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, nó dùng hai cái móng nhỏ ôm đùi gà lên, bỏ mặc tề hoan, ngồi ở dưới đất gặm. Ta nói tiểu hồ ly này, ngươi có biết đường đi ra ngoài hay không? Tề hoan căn bản cũng không trông cậy con hồ ly này có thể nghe hiểu lời của mình tuy nhiên con hồ ly này trừ màu lông thì những chỗ khác nhìn cũng có vẻ giống khinh sắc đấy, bất quá nó dù sao cũng chỉ có một cái đuôi mà thôi. Khi tề hoan ở trong yêu tộc đã từng nghe người ta nói qua, hồ ly là loài động vật trời sinh mang linh khí, phàm chỉ cần thu ra hai cái đuôi cũng đều có cơ hội thu thành chính quả. Như khinh sắc hắn bẩm sinh có bảy đuôi, sau này lại thu ra thêm hai cái đuôi nữa, hồ ly như hắn ở yêu tộc sắp tuyệt chủng rồi. Còn con tiểu hồ ly này tuy bộ dạng thoạt nhìn có vẻ rất thông minh, nhưng chỉ có một cái đuôi, đoán chừng muốn tu ra thêm hai cái đuôi thì ít nhất cũng phải qua 100 năm nữa mới được. Không nghĩ tới tiểu hồ ly nghe xong nhẹ gật đầu, móng vuốt bóng loáng chỉ về phía đằng sau tề hoan gật gật tề hoan nghiêng đầu nhìn thiếu chút nữa đem con mắt chừng tới rớt ra cửa không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Người có thể mang ta tới phòng bảo tàng hay không? Tề hoan thề, nàng thật sự chỉ thuận miệng nói mà thôi, không nghĩ tới tiểu hồ ly ăn xong đùi gà, liền gật đầu với tề hoan, sau đó bốn chân chạm đất yêu nhã bước về phía thiên điện bên trong đại điện. Tề hoan suy nghĩ một hồi, quyết định vẫn là đi theo nó, nếu như hồ ly này là do trưởng lão nào biến ra, thì cũng chỉ thể trách mình mệnh không tốt thôi. Nhưng tề hoan vẫn cho rằng tiểu hồ ly này hình như mới sinh ra không lâu, dường như nó đối với bất kể đồ vật gì chung quanh đều rất ngạc nhiên. Nàng rốt cuộc cũng biết được tiếng vỡ vụn là từ đâu truyền đến rồi, bảy hồ ly bảo thạch nàng mới nhìn tới chảy nước miếng cách đây không lâu bây giờ chỉ còn lại bốn cái ở nguyên tại chỗ mà thôi. Tiểu hồ ly mang tề hoan đi xuyên qua thiên điện, ở trong tế tự điện giống như mê cung quẹo trái quẹo phải cuối cùng dẫn đến trước một vách tường thủy tinh màu xanh da trời được mài rũa tinh tế. Tiểu hồ ly thỏa mãn gật đầu, sau đó nhấc chân đi qua tường thủy tinh tề hoan cũng nhấc chân, thì trên đầu đụng phải một cái bao to bằng quả đấm. Tề hoan dường như cảm giác được mình không thể đi tiếp chỉ chốc lát sau tiểu hồ ly lại đi ra, nó học bộ dạng tề hoan ngồi sổm ở vách tường phía trước dùng một móng vuốt nhỏ vẽ vòng tròn trên mặt đất. Tiểu hồ ly trong phòng này có một quyển sách gọi là địa chi đạo hay không? Một mất một còn đi cái tường này tề hoan chưa từng gặp qua, bởi vì giới thu chân căn bản không có vật như vậy, nhưng ngược lại tề hoan đã từng nghe hư không tử nói tới. Vật liệu bên trong vách tường này là cái gì, ngoại trừ yêu tộc không có mấy người biết rõ, mà tường kỳ thật cũng không có tác dụng gì, chỉ có điều nó có thể ngăn hết thảy người ngoài yêu tộc tiến vào, nghe nói trong phần lớn pháp khí cấp cao do yêu tộc luyện chế cũng có loại vật liệu này, luyện thành pháp khí chỉ có yêu tộc mới có thể sử dụng. Nghe xong lời tề hoan nói, tiểu hồ ly gãi gãi đầu làm vẻ phức tạp, sau đó uốn éo cái mông đi vào, lần này đại khái qua nửa canh giờ tiểu hồ ly ngậm một quyển sách đen như mực thở hồng hộc đi ra. Bộ lông vốn bóng loáng trên người giờ giống như bị lửa đốt cháy đen một mảnh, vốn một đôi mắt sáng cũng có chút ảm đạm. Đem sách để trước mặt tề hoan, tiểu hồ ly nghiêng đầu nhìn nhìn sàn nhà, lại nhìn tề hoan một chút cuối cùng dùng sức nhảy lên ngực tề hoan, xê dịch cái đầu nhỏ tìm chỗ thoải mái để ngủ. Trường 43, có thêm 8 cái đuôi. Tề hoan có chút ngây ngốc nhìn con hồ ly háo sắc đang ngủ chảy nước miếng trong ngực mình, nàng khẳng định tiểu hồ ly này nhất định là giống đực đấy. Nhưng người ta đã giúp nàng lấy được sách nàng cũng không thể đem nó ném ra Không có biện pháp tề hoan đành phải ôm lấy tiểu hồ ly trong ngực xoay người đi trở lại Lần này nàng cơ chí hơn, dọc đường có đánh ký hiệu ở bên trên tường Tuy hơi tốn thời gian tìm ký hiệu nhưng cuối cùng vẫn tìm được đường về đại điển Lần này cánh cửa kia không biến mất tề hoan thò đầu ra dò xét bên ngoài Phát hiện chung quanh không có bất kỳ ai qua lại, liền nhón mũi chân chạy ra khỏi thế tự điển Vốn tưởng rằng công việc trộm sách này thế nào cũng sẽ khiến mình trải qua một hồi thập tử nhất sinh, không nghĩ tới động phải tiểu hồ ly này, nàng cái gì cũng không cần làm, đều là tiểu hồ ly giải quyết. Vật đã tới tay nàng tuyệt đối sẽ không ở trong núi cửu trọng yêu thêm nửa giây, ai biết sau khi mấy trưởng lão trong tế tự điện phát hiện sách đã bị lấy đi, có thể trong lúc giận dữ đem núi cửu trọng yêu niêm phong lại hay không, thừa dịp không ai phát hiện nàng vẫn nên tranh thủ thời gian chạy về núi Thanh Vân thì hơn. Tề hoan vừa ra khỏi tế tự điện, thì bốn người vốn đang đuổi theo đám xích sực, đại trưởng lão đột nhiên dừng lại, vẻ mặt kinh nghi, trong lòng có chút nghi ngờ quay đầu nhìn về phía tế tự điện. Đại ca, làm sao vậy? Tam trưởng lão cũng dừng lại. Nó đã ra khỏi tế tự điện. Giọng đại trưởng lão hơi run rẩy, cố gắng muốn cảm ứng khí thức nhưng thế nào cũng không cảm ứng được. Làm sao có thể, nó không có khả năng tự mình đi ra ngoài à? Có người bắt nó mang đi, chúng ta trúng kế rồi. Nghe xong lời đại trưởng lão, ba gã trưởng lão còn lại sắc mặt đều khó coi vô cùng, bọn họ cũng không bất chấp đuổi theo bọn xích sực nữa, phi thân quay về chỉ hy vọng có thể thừa dịp trước khi người nọ biến mất tìm được tung tích của nó. Đáng tiếc chờ đến lúc bọn hắn trở về, tề hoan đã đứng ở sâu trong núi cửu trọng yêu, nơi không thể cảm nhận được khí thức nàng rất không may lại một lần nữa mất đi phương hướng rồi. Thấy bốn gã trưởng lão ở phía sau đột nhiên quay người rời đi, xích sực có chút kinh ngạc dừng bước. Lão đại, bọn hắn sao lại trở về? Không biết, hay chúng ta cũng đi theo nhìn xem." Xích Dực xoa xoa tay, mặt mũi tươi cười, bộ dạng nịnh nọt. "Không có biện pháp, hắn bẩm sinh thích xem náo nhiệt thật quá hiếu kỳ rồi, trừ bọn họ ra làm gì có ai dám tới Thế tự điện tìm phiền toái, bốn lão đầu kia cũng không phải mặt hàng dễ trêu chọc gì." "Được, vì vậy ba người lại quay về lần nữa, từ từ bay về phía Thế tự điện." "Có người" Đột nhiên nam nhân mặc hắc y giống như cái bóng bên cạnh xích sực mở miệng, hắn nghiêng đầu nhìn chủ nhân sau lưng, phát hiện ngài cũng đã dừng lại. Là nàng, ngắn ngủn hai chữ, dường như có cả thở dài, ở chỗ này vậy mà cũng đụng phải. Thời điểm ba đại nam nhân dáng xuống, tề hoan vẫn đang cúi đầu cố gắng tìm kiếm dấu chân mình đi qua. Mỹ nữ cần giúp đỡ không? gừng ta quên con đường vừa đi rồi vừa dứt lời tề hoan mới cảm thấy không đúng ở đây như thế nào lại có người ngẩng đầu lên mới phát hiện trước mắt không biết lúc nào có thêm ba người hơn nữa trong đó lại có hai người quen hắc hắc thật sự là không khéo a tề hoan gượng cười hai tiếng chân rất tự giác lùi về phía sau hiện tại hay rồi ra khỏi miệng sói lại vào hang cọp sao lại bất hạnh như vậy a thế mà lại gặp phải bọn bắt cóc chứ mỹ nữ muốn đi cùng chúng ta hay không ta có thể mang nàng đi ra ngoài nha Sích Dực căn bản không để ý tới ánh mắt lạnh như băng, rét thấy xương của lão đại bên cạnh tiến đến trước mặt Tề Hoan thân thiện lôi kéo tay nàng. Cảm ơn, ta quen tự mình đi. Tề Hoan rút tay ra, hướng về phía Sích Dực cố nặn ra vẻ tươi cười. Cảm giác vị ma tu này quá mức ân cần rồi, thật sự là rất quỷ dị. Cũng quen lạc đường. Giọng nói trầm thấp mang theo vài phần cười nhạo không chút lưu tình rơi vào tai tề hoan, lập tức khiến tần suất tim đập của tề hoan tăng vọt lên 50%, máu sông lên não toàn thân tràn đầy sinh lực. a một cái biến thành siêu nhân điện quang, cuối cùng nàng nhìn nam nhân đeo mặt nạ đối diện mình, nắm đấm siết chặt dần dần buông ra. Được rồi, bỏ đi, đánh không lại người ta, nói cũng không lại người ta ta chạy không được sao. Không đợi nàng kịp sử dụng lôi đột, xa xa đột nhiên dần dần hiện ra ba đạo ánh sáng cực kỳ chói mắt. Ba lão già ở tế tự điện kia đã chạy đến rồi. Xích sực ngẩng đầu cười hì hì nói, giống như căn bản không quan tâm. Bọn họ không quan tâm, nhưng tề hoan quan tâm nha, trong ngực mình còn có một con hồ ly bắt từ đó ra, trong nhẫn chữ vật còn có quyền bí tịch tu luyện lấy đi trái phép, coi như người bình thường đụng phải ba lão quái vật này đều chạy mất dép, huống chi mình còn trộm bảo bối của người ta. Không bằng chúng ta cùng đi nha. Nàng cảm thấy mình nhất định là trốn không thoát đâu, rước khoát đi nhờ xe là được rồi, nhưng nàng cũng không đi theo xích sực mà là trực tiếp đi tới chỗ nam nhân đeo mặt nạ sau lưng hắn kia. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ tươi cười nịnh nọt của tề hoan, đôi mắt đỏ như máu dưới tấm mặt nạ lấp lánh ý cười nói. Tại sao chúng ta phải đi cùng ngươi? Ta có thể nấu cơm cho ngươi, giặt quần áo giúp ngươi còn có thể ách nhìn cái mặt nạ đang gần áp vào mặt mình tề hoan cắn chặt răng mới không lui về phía sau. Ta không cần nữ bộc, giọng nam nhân càng trầm thấp, vậy ngươi cần cái gì? Quay đầu nhìn trời, ba đạo kiếm quang kia dường như càng lúc càng gần rồi, nếu ngươi không đi thì mạng nhỏ của ta có khi sắp phải khai báo đó. Đi, một tiếng lạnh lùng, tề hoan chỉ cảm thấy bên hông siết chặt đợi lúc nàng phản ứng kịp mấy người đã bay lên trời rồi. Để nó ở lại, nếu không yêu tộc chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tam trưởng lão tế tự điện thở hồn hển hô to vang khắp cả bầu trời, song ba lão đầu này làm sao cũng thể đuổi kịp mấy người tề hoan ở phía trước. Người lấy cái gì của tế tự điện vậy? Nam nhân mặt nạ cúi đầu, nhìn tề hoan đang dính sát vào ngực của mình hỏi. Nghe thấy tiếng hô, mấy người lập tức rõ ràng, thì ra bọn hắn quay trở về thế nhưng đúng là vì tề hoan. Tề hoan không trả lời từ trong ngực nàng chui ra một tiểu hồ ly đã nói cho mọi người biết chân tướng, ra là một con hồ ly móng vuốt tiểu hồ ly bám chặt vạt áo tề hoan cái đầu nhỏ to mỏ xoay tới xoay lui dường như thấy rất kỳ quái mình chỉ ngủ một giấc sao cảnh sắc trước mắt đã thay đổi rồi nhà thật là một con hồ ly đáng yêu xích sực trông thấy cái đầu nhỏ kia không nhịn được tiến lại gần chẳng qua ngại tiểu hồ ly ở trong ngực tề hoan nên không dám động tay sờ mà thôi ừm là một con cửu vĩ thiên hồ hắc y nam tử nãy giờ không nói chuyện đột nhiên lên tiếng giọng khan khan cửu vĩ Rõ ràng chỉ có một đợi tiểu hồ ly chui từ trong ngực ra, tề hoan thiếu chút nữa kêu lên tiếng, mới vừa rồi rõ ràng chỉ có một cái đuôi, lúc này, sao lại biến thành 9 cái rồi. Cửu vĩ thiên hồ trời sinh 9 đuôi, khoảng vạn năm mới có thể có một con, trời sinh vương giả. Chạy trong tế tự điện một vòng, tề hoan thế nhưng lại nhặt được kẻ thống trị yêu tộc tương lai. mươi 44, làm người không thể quá tham lam. Hồ hồ ly chín đuôi tề hoan cũng há hốc mồm, nàng dù chỉ đuộn thế nào thì cũng đủ biết chín đuôi đại biểu cho cái gì, khinh sắc là quý tộc mà trời sinh cũng chỉ có 7 đuôi mà thôi, nàng lần này đụng phải cái sọt lớn rồi. Không biết sau khi sư phụ lão nhân ra biết chuyện này ông ấy có thể trong cơn tức giận đem mình ném trở lại núi cửu trọng yêu hay không? Dù sao bất kể thế nào, có chết nàng cũng tạm thời không thể về núi Thanh Vân, nếu trở về rất khó bảo đảm mấy tên trưởng lão thế tự điện không tìm đến, vì suy nghĩ cho mạng nhỏ, vẫn nên đi theo ba người này, tương đối an toàn hơn. Tề hoan không biết bốn người bọn họ rốt cuộc đã bay bao lâu, dù sao cũng không nhìn thấy bóng dáng ba lão đầu kia nữa tim nghẹn trên cổ họng mới chậm rãi nuốt xuống bụng. Phù thực nguy hiểm, à, chỉ mới bắt đầu mà thôi. Nam nhân đeo mặt nạ một tay ôm tề hoan, thấp giọng nói một câu. Vốn đang bay song song, ba người đột nhiên lao đầu xuống dưới đất thân thể tề hoan bất ổn, lúc này hai chân trực tiếp quấn lên eo nam nhân đeo mặt nạ. Nàng thề, đây tuyệt đối không phải là nàng câu dẫn, chỉ là động tác vô ý thức khi đối mặt với nguy hiểm mà thôi. Động tác của tề hoan khiến nam nhân đeo mặt nạ sững sờ, sau đó ánh mắt nhìn về phía tề hoan càng quỷ dị, làm gì đấy, sao đột nhiên lao xuống dưới như vậy. Vì xua tan không khí xấu hổ giữa hai người, tề hoan rớt khoát quay đầu không nhìn hắn, tuy vậy nàng cũng không có ý định buông lòng chân. Bọn hắn đuổi tới, chân trời lóe ra mấy trận kim quang, chỉ có điều kim quang kia còn sen lẫn huyết sắc. Cũng không biết ba tên trưởng lão tế tự điện kia sử dụng pháp khí gì, tốc độ nhanh dị thường, chỉ nháy mắt liền rút ngắn khoảng cách của hai bên. Xích sực diêm quỷ, hai người các ngươi đi trước, ba ngày sau gặp ở trấn thiên lý. Rõ... Hai người chăm miệng một lời, rồi tách ra chạy thoát thân. Tề hoan trừng mắt nghẹn hỏng chân chối nhìn hai bóng lưng kia, gặp nguy hiểm không phải đều là tiểu đệ xông lên chống đỡ, lão đại chạy thoát thân sao, như thế nào ba người này lại hoàn toàn trái ngược. Nàng còn tưởng đi theo bên người nam nhân mặt nạ tương đối an toàn chứ, sớm biết như vậy nàng đã dính lấy xích sực không tha rồi. Này ta còn chưa sống đủ đâu, một đấu ba căn bản không có phần thắng, cho dù muốn uyên ương đồng mệnh thì cũng không phải cùng với hắn a. Yên tâm, ta cũng không có ý định chết. Nam nhân đeo mặt nạ mang theo tề hoan tung bay lên xuống, tề hoan cảm thấy trước mắt như có vô vàn ánh sao vòng quanh đầu, may mắn trong bụng không có gì, bằng không thì đều lãng phí. Bà lão đầu bay hai bên trái phải đuổi theo hai người, rốt cục cũng đuổi kịp. Hai mắt tề hoan bị sương mù bao phủ toàn thân cao thấp dính sát vào người nam nhân kia cái gì nam nữ khác biệt nàng chỉ biết là nếu buông tay thì mình sẽ ngã xuống. Tiểu hồ ly đối với việc bay nhảy kích thích mạo hiểm này dường như rất hứng thú, từ trong ngực tề hoan nhảy ra ngoài, leo lên đầu nàng. Không hồ là cựu vĩ hồ nha, cảm giác thăng bằng thật tốt, trong lòng tề hoan thoáng ghen tị một chút. Giao cửu vĩ thiên hồ ra đây, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ba trưởng lão đứng song song trên một thanh cự kiếm kim quang lè lè, thanh kiếm dường như không có hình thái, tề hoan chỉ có thể thông qua kim quang thấy hình dáng một thanh phi kiếm mà thôi. Hơn nữa trên phi kiếm lại tản ra một trận linh lực chấn động đủ khiến tề hoan sinh ra vài phần sợ hãi. Giao ra ta sẽ chết nhanh hơn đi. Nàng cũng không phải là kẻ đần, sẽ không làm việc ngu xuẩn như vậy. Đừng nói là cửu vĩ thiên hồ cho dù lén mang ra từ thế tự điện một tảng đá, bọn hắn cũng sẽ không đơn giản buông tha cho mình. Huống chi mình còn bắt cóc niềm hy vọng tương lai của yêu tộc ba lão đầu này nếu không đem mình giết chết mấy trăm lần thì căn bản sẽ không giải hận đâu. Không biết phải trái. Bà lão đầu thấy tề hoan cứng mềm đều không ăn, rốt cục mất đi nhẫn nại. Tam trưởng lão khoát tay, chuôi kiếm màu vàng không có hình dạng bổ về phía tề hoan cùng nam nhân đeo mặt nạ. Trong nháy mắt này tề hoan cảm giác như trời đất đang đè lên khắp người, nàng căn bản khẽ động cũng không thể, chỉ có thể chơ mắt nhìn khoảng cách chuôi kiếm cách mình ngày càng gần. Tề hoan nhắm mắt lại, đột nhiên nghĩ đến lúc trước một kiếm của mặc giả có phải hay không cũng khủng bố như vậy. Cảnh tượng sau đó cũng không giống như trong tưởng tượng tái diễn một lần nữa, Tề Hoan mở một mắt ra, phát hiện sau lưng mình xuất hiện thêm một cánh tay, đem mũi kiếm vô hình tiếp xuống. "Không ai nói qua cho các ngươi, đồ của Thiên Ma môn không thể tùy tiện động vào hay sao?" Giọng nói trầm thấp mang theo vài phần mỉa mai. Bốn trưởng lão tế tự điện nghe nói Thiên Ma môn trong Thiên Ma giới có lưu truyền một ma binh thiên phẩm, cho nên vụng trộm lẻn vào trộm đi. Đoạn thời gian trước hư không từ nhận được tin bọn hắn bế quan cũng là vì muốn nghiên cứu thanh kiếm này. Đáng tiếc nghiên cứu hồi lâu, bọn hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế thanh cự kiếm màu vàng không có hình thể này mà thôi, bọn hắn cho rằng uy lực thế này đã là khủng bố không thể hình dung rồi ai ngờ người này vậy mà chỉ cần dùng một tay đã có thể hạ nó xuống. Thử lại xem, tam trưởng lão không cam lòng toàn tực của mình lại bị địch nhân một cách ngăn lại như vậy. Muốn rút mũi kiếm về thế nhưng hắn rút một hồi, lại phát hiện chuôi kiếm này không chút xê dịch nào. Dùng binh khí của ta để đối phó ta, chỉ số thông minh của yêu tộc đúng là càng ngày càng thấp. Tam trưởng lão chỉ cảm thấy tay mình dê dần kiếm vốn được hắn nắm trong tay đột nhiên biến mất lúc hắn ngẩng đầu lên, một đạo kim quang sen lẫn ma khí dày đặc khiến cho lòng người sợ hãi đè ép tiến về phía hắn. Lão tam chạy mau, nhị trưởng lão hô to một tiếng, lôi kéo tứ trưởng lão bên cạnh lui ra ngoài tam trưởng lão tránh né không kịp bị kiếm gọt sạch mất nửa cái đầu tề hoan tre miệng kinh hoàng nhìn tam trưởng lão đang dãy giụa dần dần biến thành một con sói lớn màu đen chỉ còn lại nửa cái đầu tam ca ta liều mạng với ngươi xa xa tứ trưởng lão trông thấy huynh đệ chung sống ngàn năm cùng mình cứ như vậy chết đi dãy giụa thoát khỏi kìm kẹp của nhị trưởng lão muốn xông về phía trước nam nhân đeo mặt nạ chờ tay lại một kiếm chém xuống không chút lưu tình Nhờ động tác nhị trưởng lão kia coi như nhanh, hắn dùng một cánh tay đổi lấy một mạng của tứ trưởng lão. Đáng tiếc Tề Hoan nhìn thấy tứ trưởng lão nửa sống nửa chết, biết rõ yêu anh của hắn đã bị hủy rồi, cho dù có thể may mắn sống sót, cũng vĩnh viễn không thể khôi phục được thực lực độ kiếp kỳ. Tề Hoan từng nghe hư không tử nói qua, nam nhân bên cạnh này cùng lắm chỉ đạt hóa thần kỳ mà thôi, không nghĩ tới trong tay hắn chỉ thêm một thanh phi kiếm quỷ dị vậy mà đã có thể đối chiến với ba thủ độ kiếp kỳ, hơn nữa hai trọng thương, một chết Trách không được người trong giới tu chân đều đoạt pháp bảo đến toát cả da đầu tề hoan cuối cùng cũng hiểu giá trị của pháp bảo cao cấp. Kỳ thật cái này cũng là do lòng tham của mấy trưởng lão trong tế tự điện, nếu như bọn hắn không ham đồ của thiên ma môn thì sao lại có kết cục ngày hôm nay? Cho nên, làm người nhất định không thể quá tham lam. Tề hoan nhịn không được mắt nhìn chằm chằm vào thanh phi kiếm màu vàng trong tay nam nhân kia chảy vài giọt nước miếng. Trường 45, trở lại trấn thanh đường. Chúng ta đây là đang đi đâu? Sau hai đường kiếm của nam nhân đeo mặt nạ, nhị trưởng lão mang tứ trưởng lão nửa sống nửa chết chạy đi không quay đầu lại từ đầu đến cuối đại trưởng lão thế tự điện đều không có xuất hiện. Không phải chúng ta, là ta. Bọn họ đã bay tới khu vực gần núi Côn Luân, mặc dù cách núi Thanh Vân một khoảng không hề ngắn, nhưng cũng coi như tương đối an toàn. Cho dù hai người đã thành tử địch của Tế Tự Điện nhưng mấy tên trưởng lão yêu tộc kia nếu muốn không kiêng nể gì mà giết người trên khu vực gần Côn Luân thì cũng không có khả năng cho nên tề hoan đi nhờ xe chỉ có thể đáp xuống nơi này. Người không phải cứ như vậy bỏ ta xuống chứ ta là một cô gái yếu ớt đó tề hoan đáng thương nhìn nam nhân đeo mặt nạ tiểu hồ ly trên đầu nàng cũng thành thật ngồi sồm tại chỗ vẻ mặt đáng thương. Lôi độn của ngươi dùng để chạy chối chết không phải rất lợi hại sao nam nhân đeo mặt nạ cười như không cười nói một câu, mặc kệ Tề Hoan có nguyện ý hay không, trực tiếp ném nàng xuống đất mặc dù bị ném, nhưng động tác của hắn vô cùng có chừng mực đáng ngạc nhiên là không làm nàng thấy đau một chút nào. Làm sao ngươi biết ta có lôi đột? Tề Hoan nhớ rõ mình hình như chưa từng sử dụng lôi đột ở trước mặt hắn mà ngoại trừ người ở trên núi Thanh Vân, dường như chỉ có mình mặc dạ là biết nàng có lôi đột. nam nhân đeo mặt nạ không trả lời Tề Hoan, phi kiếm dưới chân vòng ngược lại phương hướng bay đi. Mặc giả, hai tay tề hoan làm thành hình cái loa, lớn tiếng la lên. Đáng tiếc mãi cho tới khi thân ảnh kia biến mất khỏi tầm mắt tề hoan vẫn không cảm thấy hắn có một chút bộ dáng trần trờ nào. Chẳng lẽ mình nghĩ sai rồi? Trong lòng tề hoan hiếu kỳ, không biết vì cái gì tuy không thấy rõ mặt của hắn, nhưng tề hoan luôn cảm thấy người này chính là mặc giả. Đáng tiếc người ta căn bản không thừa nhận tề hoan cũng tự nhận là không có thực lực đem mặt nạ của hắn gỡ xuống. Không sao còn nhiều thời gian, sớm muộn nàng cũng sẽ đem cái mặt nạ quỷ dị kia lột xuống, nhìn xem hắn rốt cuộc là ai. Sau khi nam nhân đeo mặt nạ rời đi tề hoan ngồi trên mặt đất hồi lâu, nàng đang suy nghĩ xem kế tiếp mình nên đi chỗ nào. Núi Thanh Vân tạm thời nàng không định trở về, dù sao sách cũng đã ở trong tay rồi, trở về cũng là tự mình tu luyện, sư phụ bế quan, sư thúc sư bá thì nhìn thấy nàng như chuột thấy mèo, hai người trông thấy tề hoan bình thường đều đi đường vòng đấy. Lúc ở kỳ Trúc Cơ, mấy người Linh Vân Từ còn có thể chỉ điểm cho mình, song đến khi hậu kỳ ngưng khí thì công pháp mình tu luyện đã khác rất lớn với bọn họ, chỉ có thể tự mình tìm hiểu cho nên chỗ nào tu luyện cũng giống nhau thôi. Tề hoan lo lắng nhất chính là, một khi trưởng lão yêu tộc chạy đến núi Thanh Vân gây chuyện, mình chẳng phải trở thành cá trong chậu sao, hơn nữa rất có thể sẽ mang đến phiền toái lớn cho núi Thanh Vân. Nếu mình không quay về, bọn hắn cũng không thể làm khó phái Thanh Vân được. Nàng không tin thiên hạ lớn như vậy hai lão già tế tự điện kia có thể tìm được mình mở túi chữ vật ra bên trong có một đống linh thạch thảo dược ngàn năm cũng không thiếu nhưng lại không có một đồng tiền nào về phần nhẫn chữ vật lão đầu cho thì càng thảm rồi hắc hải trầm tinh có một đống còn một ít vật phẩm xa xỉ dùng bảo vệ tính mạng một lần duy nhất nhưng một nén bạc cũng không có làm gì có tên thua tiên giả nào đi ra ngoài còn cần mang theo bạc chứ tề hoan khóc không ra nước mắt thật sự là một phân tiền hại chết anh hùng hảo hán mà tuy nàng đã đến hậu kỳ ngưng khí một tháng không ăn cơm cũng không sao thế nhưng dù sao cũng phải tìm một chỗ ở a trên người không có một đồng thì làm sao lăn lộn ở nhân gian đây tề hoan túm tiểu hồ ly từ trên đỉnh đầu xuống chỉ vào cái mũi của nó thần sắc dữ tợn đe dọa hiện tại đem tám cái đuôi của ngươi thu hồi lại cho ta tiểu hồ ly chừng mắt nhìn tề hoan cứng rắn lắc đầu chín cái đuôi nhỏ ở phía sau cũng đông đưa đông đưa Ta nói cho người biết, người trong thành thích ăn nhất chính là thịt hồ ly, đặc biệt ưa thích hồ ly chín đuôi. Phạm nhân nhìn thấy hồ ly hai đuôi đã muốn quỳ xuống gọi đại tiên rồi, huống chi là chín đuôi đây. Tề hoan chẳng qua là sợ gặp được thu chân giả, khó tránh khỏi người có kiến thức bất phàm, nếu bọn họ nhận ra con hồ ly này là cửu vĩ thiên hồ, đừng nói là tiểu hồ ly, ngay cả tề hoan cũng khó thoát khỏi cái chết. Sau khi bị tề hoan đe dọa tiểu hồ ly rục cổ lại đem 9 cái đuôi thu vào còn rất tự giác biết màu lông đen vô cùng dễ khiến người ta chú ý thay đổi thành màu vàng đất nữa. Trông thấy tiểu hồ ly thành thành thật thật nếp vào ngực mình, tề hoan không thể không thừa nhận không trách mi có 9 cái đuôi, chỉ số thông minh thật là cao A, có thể từ một suy ra ba đấy, vật nhỏ này vậy mà sợ chết hơn cả mình. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng hết thảy tề hoan sửa sang lại quần áo một chút đi về phía trấn nhỏ cách đó không xa. Sau khi đi vào chấn nhỏ, tề hoan không khỏi cười khổ. Cũng không biết cái này có tính là duyên phận hay không, nàng vậy mà lại trở về chấn thanh đường rồi. Lúc trước xuyên qua cũng là rơi vào cái chấn nhỏ này, không nghĩ tới còn cơ hội quay về, không biết lão thái gia tống gia kia lâu nay sống thế nào. Sau khi tiến vào chấn nhỏ, tề hoan phát hiện ở trong chấn vậy mà không có mấy người, tùy tiện tìm một người nghe ngóng mới biết được, thì ra có đại tiên ở tống gia bày trận trừ yêu đấy. Không nghĩ tới mới hơn 4 năm không trở về, mà tống gia này cấp bậc đã ngày càng cao rồi, từ ma quái lộng hành lúc ban đầu giờ đã biến thành trừ yêu. Cũng không biết lần này người náo có phải nhân yêu hay không. tuy 4 năm chưa trở về, nhưng tề hoan vẫn dễ dàng tìm được chỗ ở nhà tống gia. Chỗ ở của tống gia bây giờ so với trước đây cũng không có gì thay đổi, chỉ có hơi rách nát trên phòng có mấy mảnh gói lưu ly li như muốn rơi xuống, vậy mà dùng ngói đỏ thay thế, nhìn xa xa chẳng ra cái gì tường cao 2 mét màu xanh ở phía trên vẽ mấy đường vân kỳ quái gì đó, xem ra thời gian qua tống gia sống cũng không được như ý cho lắm. tề hoan đi theo dòng người chen vào trong nhà tống gia. Không biết có phải do có yêu quái náo loạn hay không, mà không thấy ai ở bên ngoài trong coi, vượt qua tiền đỉnh tề hoan đặc biệt dùng thần thức quét mắt bốn phía cũng không phát hiện có chỗ nào đó không đúng. Cái này chỉ có thể chia ra hai tình huống, một là ở đây căn bản không có yêu quái gì, hai là yêu quái này so với mình lợi hại hơn có thể giấu giếm khỏi thần thức của mình. Bất kể là loại nào, dù sao cũng đều không liên quan đến mình, nàng chính là thích tham gia náo nhiệt đấy lại tiến đến hậu viện quen thuộc Tề Hoan liếc mắt một cái liền nhìn thấy một lão đạo mặc đạo bào màu vàng, tay trái cầm một lá bùa, tay phải mang theo một cây kiếm gỗ đào ở trong sân nện bước thất tinh bộ. nhìn tư thế của hắn có chút ý tứ tuy linh khí trong cơ thể quá yếu ớt, bất quá hiển nhiên cũng là có luyện qua. Ngay khi Tề Hoan hăng hái theo dõi hắn, thì cửa phòng hậu viện đóng chặt của tống lão thái gia đột nhiên phịch một tiếng bị đạp bay, tống lão thái gia xài bước đi thẳng ra ngoài. Lão đạo trông thấy Tống lão thái gia thì không nói hai lời trực tiếp rút kiếm. Bắt đầu Tề Hoan còn cảm thấy kinh ngạc, xong nhìn kỹ nàng mới phát hiện Tống lão thái gia hình như có gì đó không đúng. Trước kia Tống lão thái gia cũng có chút mập, nhưng bây giờ đâu chỉ là một chút, một mình hắn quả thực có thể gấp 4-5 lần Tề Hoan rồi, hơn nữa ánh mắt hắn lộ ra màu xanh, so với ánh mắt bình thường thì đây chính là mắt dã thú. Tốc độ xuất kiếm của lão đạo không chậm, động tác của tống lão thai gia cũng không kém, hai người trong mắt tề hoan tuy giống như đang đánh thái cực quyền, nhưng ở trong mắt người khác thì đặc sắc hơn rất nhiều. Tề hoan cao mày nhìn chằm chằm tống lão thai gia, như thế nào cũng không nhìn ra hắn rốt cuộc bị làm sao. Tiểu thư dường như không phải người trong chấn, tề hoan đang ngẩng cổ nhìn thì đột nhiên có một giọng nói dễ nghe vang lên bên người nàng. Tề hoan quay đầu nhìn về phía người nói chuyện, ánh mắt lập tức ngưng tụ lại mươi 46, làm chuyện xấu thì phải trả giá. Nữ nhân trước mắt lớn lên rất bình thường, thế nhưng ánh mắt nàng ta lại đặc biệt xinh đẹp, tề hoan không hình dung được cảm giác của mình lúc này, nàng chỉ biết khi mình nhìn vào đôi mắt kia dường như có thể quên hết tất cả phiền não bình thường. Ta là đi ngang qua đây, vốn muốn nghỉ ngơi trong chấn một phen, ai biết lại nghe nói ở đây có yêu quái náo loạn cho nên mới tới tham gia náo nhiệt một chút. Tề hoan mất một lúc mới tỉnh táo lại từ đôi mắt kia, nàng cười giải thích với nữ từ bên cạnh. Đồng thời nàng cũng âm thầm cảnh cáo chính mình, không thể nhìn vào mắt của cô gái này, nó giống như có ma lực, khiến cho nàng không thể khống chế mà trầm mê trong đó. Nếu có yêu quái náo thì cũng là do tống lão gia làm quá nhiều điều ác. Nàng kia bình tĩnh nhìn lão đạo đấu cùng tống lão gia trong nháy mắt đó, ánh mắt nàng bỗng hiện lên một tia âm độc nồng đậm. Tuy không biết chuyện này có liên quan gì tới nữ tử kỳ quái này hay không, nhưng Tề Hoan cũng không định đi tìm hiểu, những năm gần đây Tống Lão Gia làm quá nhiều chuyện độc ác bằng không khi gặp tình huống này, sao lại có nhiều người đến xem náo nhiệt như vậy mà không phải là tới hỗ trợ. Nàng chỉ là người qua đường, chỉ muốn xem chút náo nhiệt mà thôi. Chẳng qua, nàng không muốn quản, không có nghĩa là phiền toái sẽ không tìm tới nàng. Ngay khi tề hoan đang hăng say nhìn ngó tống lão ra vẻ mặt hung giữ đột nhiên bổ nhào một cái, ngược lại lão đạo kia động tác cũng rất nhanh chóng, thân thể uống éo tránh thoát khỏi thế tấn công của tống lão ra. Tề hoan thấy lão đạo uốn éo thân thể thành hình chữ S nhịn không được sợ hãi thán phục thể chất cơ thể như thế không đi học yoga thật sự quá đáng tiếc mà, người ta tầm khoảng 50 tuổi thì xương cốt đã tơi sốt rồi, lão nhân này tối thiểu cũng phải hơn 60 đi, vậy mà vẫn còn mềm dẻo như vậy so với lão đạo tống lão gia còn kém nhiều lắm lực hắn đập xuống tuy uy lực cực lớn nhưng đáng tiếc thể trọng hắn thật sự quá dọa người rồi căn bản không khống chế được quán tính bay thẳng tới chỗ tề hoan dân chúng chung quanh đứng xem thấy tống lão gia bay nhào tới mặt đều biến xanh rồi lại nhìn vẻ mặt dữ tợn của tống lão gia sợ tới mức ngay cả dịch chân cũng không dịch được tề hoan nhịn không được thở dài cuối cùng cũng đành phải ra tay Nàng tay phải đưa lên không trung, một đạo phù chú màu vàng phóng ra áp lên trên đầu Tống lão gia. Dân chúng chung quanh kinh ngạc nhìn, Tống lão gia giống như đột nhiên mất hết sức lực, nặng nề ngã xuống đất. Trên thực tế Tống lão gia không phải mất hết sức lực mà là béo tới mức căn bản không đứng dậy nổi, Tề Hoan cũng không phải người thiện tâm gì, nàng dùng chính là ngũ nhạc phù trực tiếp đè Tống lão gia xuống, miễn cho hắn lại đi dọa người. Tề hoan còn chú ý tới tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng, ngoại trừ lão đạo lúc trước uốn thân thành hình chữ S và vị nữ tử bên cạnh kia. Sau khi trông thấy tống lão gia đền tội con lớn nhất của tống lão gia, tống trí vốn một mực trốn sau lưng mọi người liền lau mồ hôi đi ra, vẻ mặt cảm kích hướng về phía tề hoan cuối người thật thấp. Đa tạ tiên tử ra tay tương trợ, ngài chính là ân nhân của tống gia ta. Hiện tay mà thôi. Tề hoan phất phất tay, thừa dịp lúc rối ren tách ra khỏi đám người, sau đó tùy tiện tìm một cái hẻm nhỏ chui vào. Nhớ lúc trước thường đi dạo chung quanh tống phủ, bằng không chắc chắn nàng sẽ không khinh địch vội vàng tránh né những dân chúng muốn bái lại đại tiên kia. Theo ta lâu như vậy, xuất hiện đi. Vào trong hẻm nhỏ yên tĩnh một lúc lâu tề hoan rốt cục dừng bước. Nàng hiện tại có thể khẳng định một chuyện rồi. Yêu quái náo loạn đây thực lực không những cao hơn mình, mà còn cao hơn rất nhiều, nếu không phải tiểu hồ ly trong ngực bảo nàng có người đi theo ở đằng sau, thì nàng căn bản cũng không phát giác được. Ta rất ngạc nhiên, ngươi đã ra tay, vì sao không giúp cho chót? Lên tiếng chính là một nam tử trẻ tuổi, trong bóng tối đi ra hai người, một là lão đạo, một người khác là nữ tử kia. Vừa mới mở miệng khẳng định chính là lão đạo rồi, xem ra là dịch dung nha, vậy mà Tề Hoan lại không phát hiện ra. Hỗ trợ cho hắn một kiếm nữa. Tề hoan biết khi đạo phù kia mất đi hiệu lực đoán chừng Tống Lão Gia cũng chết rồi. Ngoại trừ hai người trước mắt tề hoan không đoán được người thứ ba dám hạ thủ với Tống Lão Gia. Người thoạt nhìn thực không giống những tên ngụy quân từ chính đạo kia. Nữ tử mỉm cười mở miệng. A hát a hát a ah, hát ah. xem ra nàng thật sự là năm hạn bất lợi mà chỉ những lời này thôi cũng đủ khiến ra đầu tề hoan run lên. Hai người này không phải người ma đạo hay yêu tộc đấy chứ. Nàng như thế nào lại xui xẻo như vậy. Đa tạ khích lệ, khóe miệng tề hoan cong lên thành một nụ cười có chút cứng ngắc. Ngươi không tò mò tại sao chúng ta lại giết tống lão ra sao? Nữ tử cùng lão đạo đứng cách tề hoan 3 mét khoảng cách này cho dù tề hoan muốn chạy thì căn bản cũng không có cơ hội kia. Thực lực hai người kia rõ ràng cao hơn nàng rất nhiều cho dù dùng lôi đột, phạm vi nàng chạy trốn cũng không thể quá mười dặm. Nếu như đến Nguyên Anh Kỳ, muốn bắt tề hoan trong vòng mười dặm vẫn dễ dàng như mèo vườn chuột đồng ta cần phải tò mò sao? tại thời điểm không cần tò mò nàng chưa bao giờ tò mò như vậy mới có thể sống được lâu nha. người thật đúng là không giống những người kia. vốn chúng ta muốn giết ngươi diệt khẩu đấy, nhưng thấy ngươi thức thời như vậy, miễn cưỡng giữ lại cho ngươi một mạng đi. lão đạo lại mở miệng lần nữa, không phải nói là một nam tử thanh niên thần sắc u ám, người nọ chỉ tiện tay xoay một vòng, dầu ria cùng với mấy nếp nhăn che kín trên mặt hắn lập tức biến mất không thấy. Nam từ trẻ tuổi này lớn lên cũng không khó nhìn, mặc dù diện mạo chỉ bình thường, nhưng trên trán luôn có một vòng khí tức âm lãnh, Song ánh mắt hắn nhìn về phía tề hoan không mang theo sát ý, đoán chừng là căn bản khinh thường động thủ đi. Ai thật là người đại lượng nha? Trên thực tế tề hoan căn bản không tin tưởng bọn hắn đột nhiên có lòng tốt buông tha cho mình như vậy, nhưng mặc kệ bọn họ giữ lại mạng nhỏ của mình làm gì, dù sao tạm thời mạng được giữ lại là tốt rồi. Vì vậy, Tề Hoan vừa mới chạy trốn khỏi yêu tộc, lại lần nữa rơi vào trong tay hai tu ma giả một nam một nữ. Mà ngay cả Tề Hoan cũng không nhịn được nghĩ mình có phải thật sự có duyên với ma đạo hay không, bằng không thì vì sao mỗi lần ra ngoài đều đụng phải người ma đạo đây. Cho dù là duyên thì cũng là nghiệt duyên đi. Sau khi một nam một nữ này cải trang trước mặt Tề Hoan, ba người cùng nhau rời khỏi trấn nhỏ. Trong lòng tề hoan âm thầm tự an ủi mình, đi theo hai người bọn họ cũng tốt ít nhất mình không cần phiền não chuyện tiền non. Ra khỏi chấn thanh đường, đôi nam nữ này cũng không có ý định dùng ngực kiếm phi hành tảng đá trong lòng tề hoan cũng được thả xuống. Tuy không biết đã bay bao nhiêu lần thế nhưng mỗi lần lên không trung nàng vẫn đều không khống chế được sợ hãi trong lòng kỳ quái chính là khi ngồi trên hồ lô của sư phụ nàng lại không hề thấy sợ hãi. Hắn hại chết mẹ của chúng ta ba người một trước một sau di chuyển nữ tử cuối cùng cũng mở miệng tề hoan hiểu rõ chuyện tống lão già lúc trước cướp nhà của liễu gia nàng đã từng nghe qua chỉ là không có nghe nói liễu nhị nương còn có con không phải nói lúc trước nàng thắt cổ tự sát ở am ni sao sau khi mẹ sinh chúng ta xong mới chết vì không muốn tên hỗn đàn kia phát hiện sự tồn tại của chúng ta bà đã chọn thắt cổ giọng nói của nữ tử có chút nghẹn ngào tề hoan trầm mặc Cái này chính là tính thương của mẹ sao, nàng không hiểu, hoàn toàn không hiểu, bởi vì không có ai yêu nàng. Cho nên ta mới không để cho hắn được chết dễ dàng, ta muốn đem thi thể hắn luyện thành cương thi, đem từng tấc linh hồn hắn luyện hóa, khiến hắn vĩnh viễn không thể siêu sinh. Giọng nữ tử trở nên sắc bén, lạnh lẽo. Tề hoan không nghi ngờ lời nói của nữ tử, bằng thực lực của nàng căn bản không cần phải nói dối trước mặt tề hoan. Đối với chuyện tống lão gia phải đối mặt nàng cũng không quá mâu thuẫn, có lẽ đã trải qua nhiều sinh tử, nên bây giờ nàng cũng bắt đầu coi thường tính mạng rồi. Sao ngươi không tức giận? Nữ tử thấy tề hoan không lộ vẻ gì, đột nhiên mở miệng hỏi. Làm chuyện xấu, sớm muộn gì cũng phải trả. Tề hoan trầm mặc cả buổi cuối cùng nói ra một câu. Luân hồi thì ra cái này chính là luân hồi. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chuyện.com, chương 47, 10 đạo lôi kiếp. Trong nháy mắt đó, tề hoan cảm thấy sinh sinh từ từ thế nhưng chỉ là một vòng luân hồi, thế gian này nhân quả đều bởi vì luân hồi mà định ra. Thái cực đồ trong cơ thể dường như cảm thấy điều gì đó, xoay tròn điên cuồng, những linh lực trong cơ thể tề hoan ngưng tụ thành từng giọt trong dây lát bị thái cực đồ hút dụng hơn phân nửa. Một nam một nữ kia dường như cảm thấy thân thể tề hoan biến hóa kinh hãi không thôi nhìn về phía tề hoan. Người nữ tử vừa định thò tay kéo tề hoan, kết quả bị nam tử trẻ tuổi bên cạnh ngăn cản. Đừng động vào nàng, nàng giống như bị thầu hỏa nhập ma rồi. Cũng không trách nam tử này hiểu lầm như vậy, dù sao chưa từng có ai ở kết đan kỳ lại có thể có năng lượng linh lực lớn như thế. Giờ phút này tề hoan căn bản không thể cảm nhận được tình huống bên ngoài, thần thức của nàng đã hoàn toàn đắm chìm vào trong thái cực đồ ở đan điền, cảm thụ linh lực thiên địa tinh khiết bị hút điên cuồng vào cơ thể. Cũng may hôm nay trời âm u cho nên tề hoan cũng không hấp thu vào bao nhiêu thái dương tinh hỏa bằng không dạ linh thể của nàng căn bản không có biện pháp chịu đựng. Thời gian trôi qua, một nam một nữ ma tu kia phát hiện đỉnh đầu tề hoan xuất hiện mây đen cuồn cuộn tụ lại, nhìn thấy phiến mây đen kia khẳng định lôi lực chắc chắn không nhỏ. Quy mô này so với lúc trước hư không từ độ thiên kiếp còn lợi hại hơn, cũng không biết tề hoan có chịu nổi hay không. Hơn nữa tề hoan hấp thu linh lực quá nhiều, không riêng gì chấn thanh đường ở gần đó mà ngay cả phụ cận núi Côn Luân cũng chịu ảnh hưởng. Trên đỉnh Côn Luân, nơi mà ngay cả thanh tiêu cũng không có quyền tiến vào, một gã trung niên bề ngoài chỉ khoảng hơn 40 tuổi mở mắt ra, trong mắt có kim quang bắn xa một chưởng Lại có người tự ý nhập trần gian, lại còn ngu xuẩn đến nỗi dẫn động cửu trọng lôi kiếp quả nhiên là muốn chết. Nam từ thấp giọng nói một câu, rồi lại nhắm mắt lại, vững như bàn thạch không hề nhúc nhích. Nếu như hắn biết ai là kẻ chính thức dẫn động lôi kiếp thì đoán chừng căn bản sẽ không ngồi yên nổi. Nàng ở kết đan kỳ, hai người ra khỏi khu vực lôi vân, đứng ở xa xa nhìn tề hoan. Nam từ kia một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, coi như huyết ma kết đan kỳ năm đó cũng không có động tĩnh lớn như vậy, phiến lôi kiếp lớn như thế, nàng rốt cuộc đã giết bao nhiêu người. Người chính đạo căn bản sẽ không độ loại kiếp như vậy, chỉ có ma kiếp mới có uy lực như thế, cho nên nữ từ kia nghĩ vậy cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều không ai biết rằng, kỳ thật chuyện này đúng là không liên quan gì đến tề hoan. Nàng vừa mới lĩnh hội được đạo lý luân hồi, cho nên bản thân có đột phá thế nhưng thái cực đồ nhiều nhất cũng chỉ hấp thu thêm khá nhiều linh khí trời đất thôi, lúc này chúng đã ngưng kết thành kim đan một đen một trắng khảm trong thái cực đồ tuy không biết thế nào lại là hai cái, nhưng nhiều hơn cũng không phải không tốt nên tề hoan cũng không quá để ý. Khiến nàng không ngừng kêu khổ chính là tiểu hồ ly trong ngực nàng, cái vật nhỏ này không biết làm sao vậy, vốn còn che giấu mấy cái đuôi vậy mà lúc này tất cả đều vươn ra rồi, ngay cả da lông trên người cũng biến trở về màu đen. Hơn nữa, nếu như tề hoan không có đoán sai thì phiến lôi kiếp trên bầu trời kia dường như là do vật nhỏ trong ngực này dẫn tới. Hiện tại tề hoan đang cân nhắc có nên ném tiểu hồ ly này ở đây hay không, còn mình xách đồ chạy trốn. Đáng tiếc không đợi nàng hành động, vật nhỏ kia đã dùng ánh mắt đáng thương nhìn nàng, trong hốc mắt còn tụ lại rất nhiều hơi nước móng vuốt nhỏ bé vẫn ôm lấy vạt áo tề hoan, rõ ràng là đang lên án tề hoan không có lương tâm. Cuối cùng tề hoan ngửa đầu nhìn phiến lôi trên bầu trời kia cũng chết tâm rồi, sét đã sắp đánh xuống, ngay cả muốn chạy cũng không kịp nữa, được rồi, dù sao thiểu hồ ly cũng đã giúp mình, cùng lắm thì mình cùng chết với nó, ai sợ ai chứ. Không phải chỉ là một mảnh lôi vân lớn thôi sao trong bụng mình cũng đã có vài nhóm rồi. Tề hoan xuất động toàn bộ lôi lực trong cơ thể chuẩn bị chống lại lôi kiếp đột nhiên nàng cảm thấy trong đan điền hình như thiếu cái gì đó, xem xét nội thị lại phát hiện thái cực đồ không biết đã biến mất từ lúc nào. Cái này làm tề hoan ngây người một lúc thì lôi kiếp đã đến rồi. Cũng không biết có phải do ông trời mở mắt hay không, vốn là một đạo thiên lôi thô nhám như thùng nước từ trong lôi vân đánh xuống, thế nhưng khi đến chỗ của tề hoan cùng tiểu hồ ly, lại biến thành mảnh như khổ tay vậy. Tiểu hồ ly thấy đạo lôi nhỏ hơn, cũng không phát run nếp trong ngực tề hoan nữa, tự mình nhảy ra ngoài, xông vào bên trong lôi kiếp. Một đạo lôi bổ xuống, vậy mà tiểu hồ ly không một chút tổn hại nào, chỉ là da lông màu đen trên người dần dần nhạt đi, hơi biến thành màu xám rồi. Lại một đạo lôi nữa, một đạo rồi lại tiếp một đạo thẳng cho đến khi được chín đạo, dường như uy lực của chín đạo lôi này đều như nhau, vậy mà một mình tiểu hồ ly gánh hết. Cuối cùng, màu lông trên người nó đã biến thành trắng phao chỉ có cái đuôi vẫn là màu đen thôi. Tề hoan cẩn thận đánh giá cái đuôi nhỏ của tiểu hồ ly một phen, phát hiện cho dù độ lôi kiếp nó vẫn không có xu thế lớn lên. Tề hoan hơi nản lòng, người ta nuôi thú sủng đều có thể dùng làm tọa kỵ, bây giờ nàng làm sao đem tiểu hồ ly này làm tọa kỵ đây, có chủ nhân nào bi thảm như vậy sao? Vốn tưởng rằng tiểu hồ ly đã đổ kiếp xong, lão thiên cũng có thể thu binh rồi, ai ngờ trên trời vậy mà lại lăn tới một mảnh mây đen, ngay cả thời gian chuẩn bị cũng không có, liền bổ về phía đầu tề hoan. Cho dù tề hoan đã từng hấp thu lôi kiếp nhưng một phát bổ này cũng là muốn lấy nửa cái mạng nhỏ của nàng rồi khiến nàng trực tiếp ngã thẳng cẳng xuống. Phiến lôi vân kia cũng dần tiêu tán sau khi tề hoan té xỉu. Trên trời, lôi thần một thân mang giáp xích kim quang vẻ mặt khó chịu. Xú nhà đầu này cũng dám thay cửu vĩ thiên hồ kia ngăn cản lôi kiếp tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, không giáo huấn một chút thì chẳng nhẽ để nàng coi lôi thần ta là kẻ dễ bắt nạt à. Nhà đầu kia nói thế nào cũng có quan hệ sâu xa với ngươi, ngươi làm gì lại muốn gây khó dễ cho nàng. Một lão giả dâu dài một thân vũ y màu lam đứng bên cạnh lôi thần lắc đầu cười khổ. Đừng vũ nhục lôi thể trời sinh của chúng ta ta chưa từng thấy qua tiểu bối nào yếu bóng vía như vậy. Giọng lôi thần lớn tiếng truyền xa thật xa. Lôi thể thể chất có thể hấp thụ xét phóng xét bẩm sinh. Ngay sau khi tề hoan té xỉu, một đạo thái cực đồ giữa không trung bay vào cơ thể nàng trở lại bên trong đan điền một lần nữa chậm chạp quay vòng. Một màn này phát sinh ở trước mắt đôi nam nữ ma tu song bọn hắn cũng không trông thấy chỉ có tiểu hồ ly lấy đầu dò xét vẻ mặt nghi hoặc. Nàng không phải đã chết chứ. Thời điểm tiểu hồ ly đồ kiếp chung quanh thân thể tề hoan được một đạo lôi mang màu tím bạc bao quanh, một nam một nữ kia căn bản không nhìn thấy lôi kiếp lớn nhỏ ra sao, bọn hắn cũng cẩn thận đếm số đạo lôi kiếp phát hiện tổng cộng có 10 đạo chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi, dù sau nếu tề hoan còn là người mà nói, thì nàng hẳn là một mảnh vụn cũng không còn mới đúng, nhưng bây giờ ngoại trừ bên ngoài nhìn bất động thân thể nàng căn bản không có bất kỳ tổn thương gì. Chúng ta đi qua nhìn xem. Nam tử đi qua trước thẳng khi đến bên người tề hoan hắn mới thấy rõ tiểu hồ ly trong ngực nàng, nhưng tiểu hồ ly đã biến trở về bộ dáng bình thường, nam tử chỉ hơi kinh ngạc dò xét mấy lần thế nhưng vẫn phát hiện nó cũng chỉ là một con hồ ly bình thường, về phần vừa rồi nó không có chuyện gì, chắc hẳn là được tề hoan bảo vệ rồi. Nếu như hắn biết đồ kiếp vừa rồi chính là vật nhỏ này, đoán chừng sẽ bị dọa tới trực tiếp phát ngốc luôn. Trường 48, chấn Thiên Lý Nam tử ngồi xổm xuống trước mặt tề hoan, thò tay ra, phát hiện tề hoan vẫn còn hô hấp nhịn không được ổ lên một tiếng. Làm sao vậy, còn sống, nam tử đứng dậy nhìn chằm chằm tề hoan, sắc mặt âm tình bất định. Ca, bỏ qua đi, nàng không giống những người khác. Nữ tử do dự trong chốc lát đột nhiên mở miệng nói. Hừ, không có gì là không giống, nếu đã còn sống thì lưu nàng lại thêm một lát nữa đi. Lại nhìn tề hoan vẫn đang nhắm mắt hôn mê, nam tử kia cuối cùng mới buông tha. Không có trực tiếp một kiếm kết liễu tề hoan. Kỳ thật tuy tề hoan không nhúc nhích nhưng nàng cũng không thật sự chìm vào hôn mê thần chí nàng vẫn thanh tỉnh cuộc đối thoại của đôi nam nữ nàng cũng nghe được chẳng qua thân thể không nghe nàng sai xử. Đạo lôi cuối cùng kia rất kỳ quái, đánh trúng tề hoan sau cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì tới thân thể nàng mà trực tiếp tiến vào trong cơ thể. Sau khi đạo lôi kia tiến vào lập tức theo đường máu chạy đến toàn bộ kinh mạch trong cơ thể nàng, giống như biến thành một cái lôi võng đem nàng bao lại, khiến tề hoan căn bản không khống chế được thân thể của mình, chỉ có thể mặc chúng tự do tàn sát bừa bãi. Đại khái qua khoảng 2-3 canh giờ tề hoan mới có thể miễn cưỡng động đẩy ngón tay của mình một chút. Từng đạo điện quang màu bạc không có bất kỳ báo hiệu nào từ ngón tay nàng lóe lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ca, luyện ma sát kiếp lần này huynh có nắm chắc phần thắng không? Đây là một cuộc chiến luyện sinh tử của ma giới, người trong ma đạo tham gia PK, chiếm đoạt tu vi của nhau. Lần này sư phụ đặc biệt luyện chế cho ta một thanh ám hồn cấp bậc thượng phẩm linh khí, nếu như không đụng phải đối thủ hậu kỳ nguyên anh thì không có vấn đề gì. Tiếng đôi huynh muội kia tại nơi hoang dã trống trải chưa truyền đi xa, đã bị tiếng gió che giấu. Trời dần dần tối, nơi xa xa cũng hiện lên một mảnh màu đỏ sắc tím, một tầng nông sâu thoạt nhìn cũng có chút ý vị. Đáng tiếc nếu như bị treo trên phi kiếm mà nói, bất luận cảnh sắc xinh đẹp đến mấy đều không đủ để lấp đầy sự sợ hãi trong lòng, đây tuyệt đối không phải là loại trải nghiệm tốt đẹp gì. Thời điểm tề hoan mở to mắt phát hiện mình đang bị treo trên phi kiếm tuy phi kiếm cách mặt đất không cao nhưng cũng đủ dọa nàng rơi mất nửa cái mạng nhỏ rồi. Người đã tỉnh, tề hoan vừa mở mắt hai người trên phi kiếm liền nhận ra, nữ tử thò tay thuận tiện dò xét tề hoan rồi nở nụ cười. Ách chúng ta đây là muốn đi đâu? Tuy mới vừa nghe thấy hai người nói cái gì mà luyện ma sát kiếp nhưng đáng tiếc tề hoan căn bản không biết cái kia rốt cuộc là cái gì. Chấn thiên lý, hả, tề hoan há hốc mồm, nếu như nàng nhớ không lầm, ngày đó tên nam nhân đeo mặt nạ kia dường như cũng nói với hai thủ hạ gặp mặt ở chấn thiên lý mà, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Tề hoan không biết mình nên dùng cảm xúc gì để đón nhận tin tức này, nhưng trong lòng vẫn có một tia mừng thầm, vốn nàng còn đang phiền não xem nên làm thế nào để thoát khỏi tay đôi nam nữ này. Tuy nữ từ kia thoạt nhìn đối với nàng không có ác ý gì, nhưng tề hoan nghe thấy cuộc đối thoại của hai người cũng biết tính toán của nam nhân kia, người kia cũng không phải hạng thiện nam tín nữ gì đâu, nếu muốn sống thì phải dựa vào chính mình. Nàng vừa mới tiến vào kết đan kỳ, nhưng một lúc lại có đến hai kim đan, linh khí trong cơ thể vẫn chưa ổn định, một thời gian ngắn tới nàng không thể tùy tiện động thủ với người khác bằng không rất có thể sẽ toái đan. Cho nên suy nghĩ vì mạng nhỏ, đành phải đi cầu người thôi, không biết lần này tên nam nhân đeo mặt nạ kia có thể phát hiện tâm hay không. Mắt thấy trời càng ngày càng tối, đôi nam nữ kia dường như cũng không có ý định dừng lại nghỉ ngơi, tề hoan đành phải ngồi sổm trên phi kiếm, hai tay ôm thật chặt chuôi kiếm, nhàm chán ngửa đầu đếm sao. Tuy tề hoan rất muốn thừa dịp thời điểm này hấp thụ một chút linh khí, nhưng nàng lo lắng bí mật giả linh thể sẽ bị người khác phát hiện, vì để ngừa vạn nhất, nàng chỉ có thể cưỡng ép phong bế ngũ giác ngăn cản thân thể mình hấp thụ linh khí. Cứ bay như vậy một ngày một đêm, tề hoan nằm trên phi kiếm thiêm thiếp đi, mấy lần thiếu chút nữa rớt xuống, may mắn con nữ từ kia quay đầu kéo nàng một cái, mới không làm cho nàng ngã khỏi phi kiếm. Ngay lúc tề hoan còn đang mơ mơ màng màng, phi kiếm rốt cuộc chậm rãi hạ xuống, tề hoan cũng bị người ta thô lỗ lôi xuống. Cuối cùng cũng đến nơi đến trốn rồi, trái tim nhỏ bé loạn nhịp của nàng cuối cùng cũng đã về vị trí cũ rồi. Ở chỗ này cẩn thận một chút tốt nhất đừng để cho người khác biết ngươi là tu sĩ chính đạo, bằng không thì Liễu Mạch Y ở sau lưng tề hoan nhỏ giọng dặn dò, mấy ngày nay nam từ kia cơ bản chưa nói tới hai câu, ngược lại Liễu Mạch Y không có chuyện gì thường cùng tề hoan nói chuyện phiếm. Thông qua nói chuyện phiếm tề hoan biết được hai người này là huynh muội ruột thịt nữ tên Liễu Mạch Y, nam tên Liễu Mạch Viên còn thăm dò được đại khái Liễu Mạch Viên đang ở Trung Kỳ Nguyên Anh, Liễu Mạch Y ở Tiền Kỳ Nguyên Anh, hai người đều là đệ tử của Àm nguyệt quan Về phần thân phận của tề hoan, nàng đương nhiên sẽ không đi khắp nơi khoe khoang mình là nhị đại đệ tử của phái thanh vân, nàng chỉ nói cho liễu mạch khi mình là đệ tử nội môn phái thanh vân, dựa theo tuổi thọ cùng tu vi hiện tại của tề hoan mà nói cũng không tính là quá bôi nhọ danh hào đệ tử nội môn. Ngay cả hư không từ cũng cho rằng tề hoan ít nhất phải sau 50 tuổi mới có khả năng đạt tới kết đan kỳ, ai biết nàng cứ không hiểu gì mà đột phá như vậy, dường như những thứ có thể khiến vô số tu tiên giả mệt chết kia đối với nàng đều không có bất kỳ tác dụng gì Mà ngay cả tề hoan không thừa nhận cũng không được mình có thể đi đến ngày hôm nay, công lao hơn phân nửa là nhờ những thiên lôi không hiểu sao bị hấp thụ vào trong cơ thể kia. Ách tề hoan vội ý thức gật đầu cho dù liễu mạch y không đề cập tới thì nàng cũng phát hiện nơi này không phải thị trấn nhỏ bình thường A, căn bản chính là trại tập trung của ma đạo. Nàng còn chưa đi quá năm bước đã nhìn thấy một đám hòa thượng mặc áo hồng bào lớn trên người đeo một chuỗi khô lâu vội vã đi qua. Khô lâu, đầu lâu khô sâu thành chuỗi. Hai bên đường còn có bán đồ nữa, tề hoan tò mò nhìn thoáng qua, không nghĩ tới vậy mà bên trong phát hiện một đoạn ngón tay, khiến cho nàng thiếu chút nữa đem bữa cơm đêm qua phun ra hết. Các người trước ở chỗ này, buổi tối ta sẽ tới tìm, nhớ kỹ, chớ gây phiền toái. Dừng tại trước cửa ra vào của một khách điếm, giọng lãnh mạch viên lãnh đạm dặn dò. Yên tâm đi, huynh đi sớm về sớm, liễu mạch thi cười vỗ vỗ bả vai liễu mạch viên. Để hoan tiến vào cái nhà trọ có thể xem như hắc điếm kỳ thật nàng thích cái tên khách sạn Long Môn hơn, cũng là hắc điểm, nhìn xem tên của người ta rất có tính nghệ thuật đó. Không giống như nơi này, căn bản chính là tác phong của thổ phỉ mà. Hai gian phòng ở mà đòi ba đĩnh vàng, nếu không phải mình không cần bỏ tiền thì nàng chắc chắn sẽ cùng trưởng quầy ở đây PK một màn sinh tử. Trái lại liễu mạch đi dường như cho rằng chuyện như vậy rất bình thường, sắc mặt bình tĩnh móc tiền ra. Trong lúc Liễu Mạch Y nói chuyện với trường quầy tề hoan thoáng đánh giá hắc điếm này một phen. Nghe nói toàn bộ chấn thiên lý chỉ có một khách sạn như vậy mà tu bình thường đều lui tới chỗ này không biết có thể đụng phải hắn hay không. Trường 49, người nàng quen thuộc. Đi thôi, sau khi nhận phòng Liễu Mạch Y quay đầu lại kêu tề hoan một tiếng. Tề hoan bị dịn thu hồi ánh mắt thật đáng tiếc vậy mà không có gặp được người nào quen. Nàng không hề phát hiện ngay khi nàng quay người đi theo liễu mạch y lên tầng 2, ở một góc không ai chú ý tới, có một đạo ánh mắt sắc bén quét trên người nàng, thẳng cho đến khi thân ảnh tề hoan khuất đi, người kia cũng đã biến mất. Thiếu chủ ta nhìn thấy nàng, trong phòng số một chữ thiên tầng 5 của hắc điếm, xích xực không chút hình tượng ngã xuống giường, trong tay còn ôm một chuỗi bồ đào trái mùa. Còn nam nhân mặt nạ mà tề hoan nóng lòng muốn gặp đang thông thả nhắm hai mắt nằm trên giường êm, đột nhiên một đạo thân ảnh màu đen từ bên giường xông ra Ta nói diêm quỷ này, phiền ngươi lần sau đi cửa lớn được không, đừng có leo ra từ bóng của ta. Xích sực bị sự xuất hiện đột ngột của diêm quỷ làm cho hoảng sợ bất mãn lầm bầm hai câu. Tiện mà, ảnh độn là kỹ năng dành riêng cho diêm quỷ, chỉ cần chỗ nào có bóng, là hắn có thể như ảnh tùy hình. Đây là một loại năng lực rất khủng bố, đáng tiếc hiện trong giới thu chân người có thể dùng ảnh độn dường như đã không còn tồn tại rồi. Mấy người còn sống cũng rất ít xuất hiện trước mặt thế nhân, diêm quỷ chính là một trong số mấy người đó. Có thể còn sống sót trong trận chiến diệt tộc kia tất cả đều là nhờ nam nhân trước mắt này cho nên hắn mang theo mạng của lòng trung thành của mình cống hiến hết thảy cho y. Tự nàng ta đến à, nàng trong miệng diêm quỷ trong lòng ba người đều biết rõ. Xích sực bĩu môi tiến đến bên người diêm quỷ, lôi kéo tay áo của hắn hỏi. Đi theo hai gã đệ tử àm nguyệt quan, một nam một nữ. Diêm quỷ thành thật trả lời, không cần phải để ý đến nàng. Chầm mặc cả bụi, người trên giường êm rốt cuộc mở miệng nói một câu. Đáng tiếc câu trả lời này hiển nhiên không làm cho xích sực thỏa mãn, hắn tiến đến bên giường, ngồi sổm xuống. Lão đại, ngài không sợ tiểu mỹ nhân sẽ bị người ta dụ dỗ mất sao? Diêm quỷ liếc xích sực một cái, lui về phía sau một bước, nhưng hắn vẫn đứng trong bóng của xích sực thuận tiện tùy lúc có thể chạy trốn. Về phần tại sao không chạy bây giờ, là bởi vì tuy hắn không có hứng thú gì với bát quái, nhưng chuyện nên nghe hắn vẫn sẽ nghe đôi mắt dưới tấm mặt nạ kia không thèm mở ra trả lời xích sực cũng chỉ có trầm mặc lão đại nếu như ngài không quản tiểu mỹ nhân vậy ta có thể đi không ta thích nhất là chiếu cố tiểu mỹ nhân đấy đối với việc hộ hoa sứ giả này xích sực tuyệt đối làm không biết mệt đáng tiếc từ sau lần hắn giúp vô ngân kiếm cơ võ chiếu cố cô em vợ y thì không còn cơ hội nữa Hơn nửa lần đó hắn chẳng những không được cảm kích còn bị cơ võ truy sát hơn nửa năm, nếu không phải nhờ vào hai cái chân tương đối dài của hắn thì sớm đã bị cơ võ băm thành bánh bao nhân thịt rồi. Ta đi trước, phát hiện tình huống không đúng, diêm quỷ không nói hai lời không cần suy nghĩ liền bỏ lại xích sực một mình. Đôi mắt màu đỏ như máu dưới tấm mặt nạ từ từ mở ra, chỉ trong nháy mắt cặp mắt kia lại biến thành màu đen giống người bình thường, chiếc mặt nạ đỏ như máu bị hạ xuống, khóe miệng cong lên thể hiện tâm tình hiện tại của người này vô cùng không tốt, rất khó coi. Lão lão đại, hắc hắc, hắc hắc nhìn vào đôi mắt không có một tia tình cảm nào kia, xích xực cười khan hai tiếng, cơ mặt bắt đầu co giật. Hắn chỉ nói thế thôi, làm gì mà dùng ánh mắt khủng bố nhìn chằm chằm vậy chứ, hắn còn chưa làm gì đây này. Lần này luyện ma sát kiếp cho ngươi đi chủ trì, nếu như xảy ra nửa điểm sai sót ta sẽ giao ngươi cho cơ võ. Á lão đại ta sai rồi, ta không dám đồ giỡn với tiểu mỹ nhân ngài vừa ý nữa đâu, đừng đem ta giao cho cơ võ. a lão đại nói chuyện từ trước đến giờ luôn giữ lời, nếu như hắn thật sự bị giao cho cơ võ thì còn mạng trở về sao? Xích Dực quả thật khóc không ra nước mắt tại sao vừa rồi hắn lại lắm miệng thế chứ? Trước đừng nói cơ võ muốn bảng của hắn, cơ gia tối thiểu đã có vài trăm người đang xếp hàng chờ đối phó với hắn đây này. Kỳ thật hắn cũng không làm cái gì, chẳng qua chỉ làm lớn bụng cô em vợ chưa xuất giá của cơ võ thôi, mà nghe nói cô em vợ này vốn cũng định gả tới cơ gia. Nếu không phải phía sau hắn còn có thiên ma môn đỡ đòn, thì người cơ gia đã sớm động thủ với hắn rồi, hiện tại chủ tử nhà mình tức giận, xích sực cho dù không tình nguyện, cũng chỉ có thể đi làm cái công tác vốn không cần mình phụ trách kia. Lão đại, ngài muốn đi tìm tiểu mỹ nhân sao? Thấy lão đại nhà mình đưa tay động trên mặt hai cái cương mặt tuấn tú mang theo nét tà mị cùng nguy hiểm kia dần dần trở nên bình thường, nhưng khuôn mặt so với bình thường còn bình thường hơn này, lại chính là dương mặt tề hoan quen thuộc chủ nhân khuôn mặt không ai khác chính là mặt giả. Sau luyện ma sát kiếp lần này, ta không muốn nhìn thấy hai người kia xuất hiện nữa. Phân phó xong, mặt giả bước một bước vào bên trong cái bóng của sách sực biến mất. Ai, lão đại đi tán gái ta lại ở nơi này liều sống liều chết có đạo lý hay không? Thấy người đi rồi, xích sực đặt mông ngồi xuống đất than thân trách phận. Lão đại chưa bao giờ nói đạo lý với chúng ta. diêm quỷ không biết từ lúc nào lại nhẹ nhàng chui từ dưới đất lên, mang theo giọng nói u ám truyền tới. Sau khi tề hoan đi theo Liễu Mạch Y vào phòng, Liễu Mạch Y nói với tề hoan mình có việc phải đi trước rồi đóng cửa rời khỏi phòng để nàng lại một mình. Liễu Mạch thi đi được khoảng nửa canh giờ tiểu hồ ly trong ngực tề hoan rốt cục không an phận nhảy ra ngoài. Không phải nàng không muốn nhân cơ hội này bỏ trốn, mà căn bản nàng không cho rằng liễu Mạch thi sẽ để mình đi ra dễ dàng như vậy. Quả nhiên, khi tiểu hồ ly nhảy đến cửa rồi dừng lại, do dự một lúc duỗi móng vuốt nhỏ màu trắng đụng đụng vào ván cửa kết quả không ngoài dự đoán, nó bị bắn mạnh trở về. Tề hoan vươn tay đỡ lấy tiểu hồ ly, móng vuốt của vật nhỏ này bị oanh tạc đến huyết nhục mơ hồ. Tim tề hoan run lên, nếu như vừa rồi là tay mình đẩy cửa, đoán chừng đôi tay này đã bị phế đi rồi. Xem ra nàng vẫn nghĩ người trong ma đạo quá thiện lương rồi. Đừng khóc đừng khóc, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Thấy tiểu hồ ly bĩu môi, nước mắt đong đầy, để cái móng vuốt nhỏ bị thương trước ngực mình, tề hoan dịu dàng an ủi. Trông thấy bộ dạng này của nó, nàng cũng đau lòng không thôi. Đem ti không lăng quấn quanh người, rồi theo hướng cửa sổ đi ra. Ngay lúc tề hoan không nghĩ được biện pháp nào khả thi thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên ở bên tai. Mặc giả trong đầu tề hoan giật mình, nghe thấy giọng nói này, không hiểu sao lại khiến nàng thấy an tâm. Nhanh lên, nàng ta sắp trở về rồi. Tề hoan vội vàng y theo lời mặc giả phân phó. Lấy ti không lăng ra, đem cả người mình bọc lại, sau đó thả người nhảy xuống từ cửa sổ cho đến sau khi nhảy ra ngoài, tề hoan mới chợt nhớ tới, mình đang nhảy từ lầu 2 xuống, cho dù nhảy từ lầu 2 không chết người, nhưng ngã cũng đủ làm nàng gãy tay chân đi cả ngắc nha. Vừa nãy đúng là bị ấm đầu rồi, lúc này nàng thật hối hận A-Hát. Rơi xuống không được bao lâu tề hoan đã rơi vào một vòng ôm ấp áp. Ngay cả căn cứ của ma đạo ngươi cũng dám đến, lá gan không nhỏ chán sống rồi sao gương mặt quen thuộc giọng nói quen thuộc cùng với sự châm trọc ẩn chứa quan tâm cũng quen thuộc chương năm mươi địa võng ngươi không phải cũng tới sao sau khi chui ra khỏi thi không lăng tề hoan rất tự giác ôm lấy cổ mặc dạ tiểu hồ ly trong ngực nàng cũng thỏ đầu ra nghiêng đầu đánh giá mặc dạ một phen sau đó quen tay hay việc leo lên vai mặc dạ ngồi xuống nhanh đi mau đi mau nàng sắp đuổi đến nơi rồi Tề hoan đột nhiên nghe thấy sau lưng ồn ào, nhìn lại phát hiện liễu mạch y đã đổi tới thấy vẻ mặt nàng dữ tợn, dù đứng thật xa tề hoan cũng có thể cảm giác được toàn thân nàng ta sôi trào sát khí. Chật lá gan ngươi vẫn nhỏ như vậy à, trong lời mặc giả còn mang theo ý cười ôm ngang tề hoan tiểu hồ ly ngồi trên bả vai hắn. Thoáng nhìn, hắn giống như người bình thường không có bất kỳ uy hiếp gì, chỉ có đôi mắt màu đen khiếp người kia lại khiến cho liễu mạch y trần chờ dừng bước. Chờ đến khi thân ảnh hai người dần dần biến mất, có một lão đầu ăn mặc rách rưới ngồi ở cửa ra vào của hắc điếm cúi người dập đầu tẩu mấy cái trên mặt đất, giọng nói thấp khàn giống như đang lầm bầm lầu bầu. Nữ oa của phái Thanh Vân kia lại cùng với tiểu ma đầu của Thiên Ma môn à, ha ha, xem ra sẽ rất vui vẻ đây. Đại trưởng quỷ có có cái gì không ổn sao? Sau khi người xem náo nhiệt đã tản đi hết, trưởng quỷ bụng to một thân hoa phục vốn ngồi trong hành lang hắc điếm chạy chậm ra hắn thành thật đứng ở phía sau lão đầu vẻ mặt cung kính hai đệ tử ảm nguyệt quan rút hết tiền đặt cược cho bọn họ ra lão đầu duỗi ngón tay trông như cành khô ra tìm hai dấu gạch chéo ở trên mặt đất thế nhưng mạc liễu mạch viên là người dự thi có khả năng đoạt giải nhất trong nhóm người dự thi này đấy giọng trường quầy béo có chút trần trờ song hắn vẫn phất tay đem mệnh lệnh này truyền xuống dưới một bước sai cả bước sai Kim Kiền à, người phải biết rằng có một số người ngay cả tướng môn chúng ta cũng không dám đắc tội, huống chi là một cái ảm nguyệt quan nho nhỏ. Lão đầu lại nhìn về hướng mặc dạ rời đi, ho khan hai tiếng rồi không mở miệng nữa. Ngài nói rất đúng, trưởng quầy béo tuy đã hiểu ý lão đầu, nhưng hắn hết sức tò mò, người nào lại có thể khiến vị trước mắt này sinh lòng kiêng kỵ như vậy tại chấn thiên lý cứ cách năm năm lại cử hành luyện ma sát kiếp một lần thay vì nói đây là cuộc thi đấu của ma môn chi bằng nói đây là một cuộc đánh bạc đi tất cả môn phái đều đưa đệ tử yêu nhất đến tham gia do tướng môn làm nhà cái trong đó dính líu tới lợi ích căn bản mà không phải người thường có thể tưởng tượng được cũng chỉ có tướng môn môn phái đứng sừng sững ngàn năm trong giới ma đạo mới đủ thực lực chủ trì cuộc đánh bạc này chẳng qua rút tiền đặt cược nói thế nào cũng đều xem như một loại kiên kỵ môn phái nào rút tiền đặt cược kia rõ ràng là ủng hộ địch Tuy tướng môn không để ảm nguyệt quan vào trong mắt, nhưng nói thế nào đi nữa, đó cũng là môn phái được thành lập vài trăm năm, hơn nữa danh tiếng gần đây rất thịnh, làm như vậy không khác gì làm mất thể diện của bọn họ. ngươi muốn đưa ta đi đâu? Sau khi ra khỏi chấn thiên lý, tề hoan mới phát hiện cảnh sắc xung quanh không giống với khi mình đến, lúc đi rõ ràng là gió mùa thu điều hưu, như thế nào bây giờ lại đều là tuyết đọc. Làm sao, sợ ta đem ngươi đi bán? Mặc giả cười như không cười nhìn tề hoan, dưới chân khống chế phi kiếm tăng tốc lần nữa cuối cùng từ xa nhìn thấy cũng chỉ là một kiếm ảnh màu vàng xẹt qua trên không trung Nếu như ngươi có thể bán được, đừng quên chia sẻ một chút kinh nghiệm cho sư bá của ta. Tề hoan đối với giá trị con người mình vẫn là biết rõ đấy. Nàng còn nhớ hồi trước khi nàng không cẩn thận làm đồ sạch sẽ bình rượu bách nhiên hoa lộ của hư linh tử vất vả kiếm được hư linh tử đã giận dữ nói sớm muộn sẽ có một ngày đem tề hoan ném tới vu hạp sơn. Vù hạp sơn là tên của một môn phái chính đạo, môn phái này không chỉ có tên kỳ quái, mà ngay cả quy củ trong môn cũng kỳ quái, trong đó có một quy định người chống đối sư trường có thể bị dùng cực hình. Vù hạp sơn từ trước tới nay đã sớm không lợi không vực dậy nổi, sư bá ngài phải tốn kém rồi. Tề hoan đối với uy hiếp của hư linh từ căn bản không coi ra gì. Sai rồi, sư bá làm vậy sẽ phá sản đấy tiếng xấu của tề hoan sớm đã lan rộng khắp tất cả môn phái chính đạo cho dù hư linh tử muốn ném tề hoan vào thì vu hạp sơn cũng không muốn nhận tề hoan một câu nói kia của hoa hiền tử làm hư linh tử mặt xanh vài ngày mặc dạ làm sao ngươi lại đến đây mặc dù đối với thân phận của mặc dạ tề hoan không có chứng cứ gì nhưng nàng cảm thấy dường như suy đoán của mình cách đáp án càng ngày càng gần rồi mặc dạ như có điều suy nghĩ cúi đầu nhìn tề hoan trên khóe miệng nhếch lên trộm đồ Trộm gì, vốn là ta định một mình trộm, nhưng vừa vặn ngươi lại đến, thuận tiện báo đáp ta một chút đi. Trông thấy vẻ mặt kinh hãi của tề hoan, mặc giả có vẻ rất là thỏa mãn với kết quả do mình tạo thành nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn. Không muốn, hôm khác báo đáp sau. Tuy thiếu mặc giả hai lần nhân tình, nhưng dù muốn báo đáp cũng phải lúc này nha, cho dù nợ nhân tình đè chết người thì cũng không trọng yếu bằng mạng nhỏ đâu. Ở đây đều là người ma đạo đấy, muốn nàng giúp mặc giả trộm đồ, khác nào bảo nàng đừng sống nữa. Muộn rồi, giọng nói mang theo ý cười của mặc giả vừa rứt thì tề hoan cũng cảm giác được hai tay ôm mình buông lòng, thân thể của nàng bắt đầu rơi tự do. Giúp ta tìm đường đi, trên không trung tề hoan nhe nanh múa vút muốn túm lấy một thứ gì đó cứu mạng đột nhiên rơi xuống làm nàng sợ hãi quên mất mình căn bản chính là tu tiên giả có thể ngự kiếm phi hành. Ta thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi tiếng kêu thảm thiết của tề hoan từ dưới vách núi truyền lên. Mặc dạ đứng bên trên cúi đầu nhìn xuống vách núi sâu không đáy cuối cùng nghiêng đầu nói với tiểu hồ ly trên vai đang vui vẻ ăn khoai nướng. Chủ nhân của ngươi thật đúng là đủ ngu ngốc đấy. Hai bên móng vuốt của tiểu hồ ly ôm khoai lang, gật đầu chấp nhận. Chòm lông nhỏ trên mặt còn run lên, dính đầy vỏ khoai. Dưới đáy có cái gì? mặc dạ đối với tiếng nguyền rủa không dứt truyền lên từ dưới đáy vực kia ngoảnh mặt làm ngơ chết tiệt tại sao dưới này có nhiều lôi võng như vậy đây rút cuộc là nơi cho má nào a tề hoan từ không trung bị mặc dạ ném tới đáy vực vốn là dù bị ngã cũng không chết được chẳng qua ban đầu tề hoan bị kinh hãi quá lớn căn bản quên mất mình có thể bay mãi tới khi rơi xuống gần đáy nàng mới kịp phản ứng đáng tiếc vừa mới gọi phi kiếm ra còn chưa kịp giẫm lên nàng đã bị điện giật cho mềm nhũn ngươi nói một thanh phi kiếm, không có chuyện gì trộn nhiều kim loại như thế làm gì kiếm có tính dẫn điện mạnh như vậy, làm cho tề hoan trực tiếp bị phỏng ion. Kỳ thật may mắn người xuống là tề hoan, lôi điện trong cơ thể nàng tuyệt đối không kém lôi võng phía dưới này, cho nên nàng mới không có việc gì, nếu đổi lại là người khác, làm không tốt đụng phải lôi võng, chắc chắn sẽ bị điện giật thành than. Một lát sau bình tĩnh lại, tề hoan rốt cục bắt đầu đánh giá khắp nơi, cái vách núi này hình như chính là một sơn cốc bị phong kín, căn bản không nhìn thấy ánh mặt trời trên đỉnh đầu, tất cả đều là mây đen kịt trong đáy vực có thể nhìn thấy đều là lôi võng có màu đen được đặt ở khắp nơi, không biết do con người tạo nên hay là do tự nhiên hình thành. Nếu là tự nhiên còn dễ nói, nếu do con người, vậy người này rốt cuộc là thực lực bậc nào mới có thể tạo ra một mảng lớn như vậy? Tề hoan tự nhận lôi thuật của mình cũng không tệ lắm, đáng tiếc nàng chỉ có thể tạo ra lôi võng giới hạn một mét chung quanh mình, vượt qua giới hạn kia, lôi điện của nàng sẽ biến mất. Cố gắng đi về phía chính giữa đi, ở đó có một khối chấn lôi thạch lấy được nó thì địa võng sẽ bị phá. Trên đỉnh vách núi, giọng mặc dạ bay bổng truyền tới. Cái gì, người nói đây là địa võng tề hoan đứng ở chính giữa lôi võng màu đen thiếu chút bị dọa ngốc. Tề Hoan ba năm nay ngẫu nhiên cũng sẽ đến tàng thư các của môn phái một chuyến, trong tàng thư các nàng tìm được sách giã sử ghi chép của giới thu chân, tuy câu chuyện bên trong không quá nhiều, nhưng cũng coi là đặc sắc. Trong đó có một quyển sách có ghi lại về địa võng. Nghe nói thiên la địa võng trong thiên địa chính thức được hình thành trong hoàn cảnh đặc thù, trên đánh thiên địa dưới chảm thần ma, phàm là người đi vào tuyệt đối không có khả năng còn sống, có điều ở nhân gian lại không thể nhìn thấy thiên la địa võng chân chính. Nhưng nghe nói 2.000 năm trước có một người trong ma môn có thể tạo ra thiên la địa võng, nghe nói lúc ấy toàn bộ giới thu chân có khả năng bình an ra khỏi địa võng cũng không đến 10 người. Đáng tiếc sau đó người kia mất tích, địa võng rơi xuống đâu cũng không ai biết. Hiện tại mặc dạ thế nhưng nói cho nàng, những lôi võng bên cạnh mình chính là địa võng. Đã bị phá một nửa rồi, nếu như ngươi không nhanh chút tìm thấy chấn lôi thạch thì một lát nữa lôi bạo sẽ đến coi chừng khó giữ được cái mạng nhỏ đấy. Bên bờ vực mặc dạ ngồi trên đất tiểu hồ ly thành thành thật thật đem hai cái móng vuốt nhỏ để lên bụng đôi mắt trông mong nhìn cái đùi hưu nướng trong tay hắn. Thời thế thay đổi, lòng người khác xưa ta lúc đầu thật đúng là mắt mù còn tưởng rằng ngươi là người tốt vừa nghe sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tề hoan cũng bất chấp không thèm nghiên cứu cái địa võng trong truyền thuyết này nữa, vội vàng dựa theo lời mặc dạ tìm kiếm chấn lôi thạch khắp nơi. Ngươi xem trình độ của ngươi còn cần phải tăng cường. Tiểu hồ ly nghe thấy lời mặc dạ nói, thân thể nhỏ bé sán lại, duỗi móng vuốt nhỏ ra kéo ống tay áo mặc dạ. Yên tâm, hồ nàng ấy thôi. Mặc dạ dường như cũng hiểu rõ tiểu hồ ly đang lo lắng cho tề hoan, sờ lên cái đầu nhỏ của nó cười cười. Nếu như không phải biết rõ uy lực lôi điện trong người tề hoan thế nào thì hắn làm sao có thể ném tề hoan xuống dưới. Đừng nói là địa võng đã bị sứt mẻ cho dù địa võng năm đó còn nguyên vẹn thì căn bản cũng không trói được tề hoan. Ngay cả loại sức mạnh sấm sét của thiên kiếp thân thể nàng còn tiếp nhận được, thì trên đời này còn có loại sấm gì có thể làm hại đến nàng. Tùy lúc đầu mặc dạ định tự mình đi xuống dưới, nhưng đó là hắn căn bản không nghĩ tới sẽ gặp Tề Hoan, nếu đã có một người có tác dụng như vậy thì đương nhiên không thể buông tha rồi. Chương 51 trộm mộ. Hơn 2 canh giờ sau, Tề Hoan ngồi dưới đất trong lòng bàn tay cầm một khối đá tròn không ngừng phát ra lôi quang màu tím. Đây là chấn lôi thạch mà mặc giả đã nói, sau khi tề hoan lấy nó ra khỏi địa võng thì toàn bộ địa võng cũng biến mất theo. Điều duy nhất khiến tề hoan nhức đầu chính là tảng đá này lại dính lấy nàng, dù dùng đủ mọi phương pháp cũng không thể đặt nó xuống dưới. Này, giúp ta quẳng nó xuống đất đi. Tề hoan nhìn chằm chằm một lớn một nhỏ mặc giả cùng tiểu hồ ly đang vui vẻ gặm chân hương. Hai kẻ này dám thừa dịp tề hoan ở dưới địa võng mà ăn uống linh đình như vậy. Dù sao mặc giả cũng coi như có chút nhân tính, để lại cho nàng một miếng thịt nướng, nhưng bây giờ không phải là lúc để ăn. Chờ nó ăn no sẽ tự động rơi xuống. Mặc giả dương mắt lên, lít khối đá chấn lôi kia một cái rồi lại tiếp tục vùi đầu vào ăn. Đá chấn lôi thế nhưng chính là đồ tốt đó, năng lượng sấm xét ẩn chứa trong đó tuyệt đối không phải khủng bố bình thường. Lúc trước sở dĩ địa võng có uy lực lớn như thế cũng chính bởi vì công lao to lớn của đá chấn lôi này. Thật ra cũng do người nọ mạnh tốt lấy được khối đá chấn lôi đã trải qua lần thiên kiếp thứ nhất nên mới có thể luyện chế ra địa võng này. Chỉ tiếc là càng sử dụng nhiều, năng lượng sấm xét trong đá chấn lôi càng suy yếu, khiến cho địa võng cũng trở nên yếu ớt. Hiện tại tề hoan vừa vặn trở thành máy phát điện đá chấn lôi đương nhiên sẽ bám lấy nàng không tha. Đợi nó ăn no thì ta cũng thành cái xác khô rồi. Tề hoan có thể cảm nhận được linh lực sấm xét trong người mình đang dần dần yếu đi tuy tốc độ rất chậm, không có uy hiếp gì tới nàng, nhưng nàng cũng không muốn cái tảng đá này bám trên tay mình mãi. Uy lực của địa võng thế nào? Mặc giả cười như không cười nhìn tề hoan, đột nhiên hỏi. Vô cùng mạnh mẽ. Nhắc tới địa võng, mắt tề hoan lập tức sáng ngời, xem ra địa võng chính là vũ khí tấn công bầy đàn trong truyền thuyết, phàm là người dẫm phải, nhất định không có cơ hội dẫy ruộng, đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là tề hoan có thể khôi phục được đá chấn lôi toàn thịnh. Nếu như nàng đoán không sai thì đợi đến khi đá chấn lôi khôi phục thì mình cũng không khác xác ướp cho lắm. Trở về tự mình chậm rãi tế luyện là được. Mặc giả kéo tay tề hoan, ngón tay thon dài vẽ một vòng tròn trong lòng bàn tay nàng, lúc làn ra hai người tiếp xúc lòng bàn tay tề hoan run dày một chút. Mãi cho đến khi mặc giả buông tay, rốt cuộc cục đá chấn lôi kia cũng không bám vào tay tề hoan nữa. Cho ta sao, tuy thứ này là do mình lấy được nhưng nếu cứ độc chiếm như vậy thì có chút không hợp đạo nghĩa giang hồ. Thật ra thì tề hoan vẫn đang nghĩ cách nuốt riêng tảng đá kia nhưng chưa kịp mở miệng thì mặc giả đã đem cho mình rồi. Ngươi không phải muốn nó sao? Ta sợ lát nữa ngươi sẽ giết người đoạt bào. Mặc Dạ quay lại ôm Tiểu hồ ly đang vùi đầu ăn thịt hươu, ngoảnh đầu tươi cười với tề hoan. Không hiểu sao, càng ngày tề hoan càng thấy mặc Dạ giống với nam nhân đeo mặt nạ kia. Hừ ta mới không thèm làm vậy. Giết người đoạt bào rất không có đẳng cấp huống chi không phải cứ đánh nhau là sẽ đoạt được lá gan của nàng rất nhỏ, không có dũng khí làm vậy. Sau khi thu hồi địa võng, tề hoan dò xét xung quanh mới phát hiện ở đây có rất nhiều sơn động, nhìn kỹ thì chúng không sâu cho lắm nhưng lại mang đến cho tề hoan một cảm giác rất khủng bố, giống như ở bên trong có cái gì đó đang nhìn chằm chằm nàng. Đừng nhìn, ngay tại lúc tề hoan nhìn chằm chằm vào một sơn động đến nhập thần, mặc giả không biết từ lúc nào đã đi đến bên người nàng, một tay ôm nàng vào trong ngực một tay che mắt nàng lại thân thể Tề Hoan vừa có chút run rẩy chậm rãi khôi phục lại bình thường, nàng ôm lấy cánh tay, run run nói trong đó rốt cuộc có cái gì vậy? Vừa rồi nàng chỉ nhìn thoáng qua mà thân thể đã bị đông lạnh giống như bị khống chế, nếu không có mặc giả đột nhiên che mắt nàng thì lúc này nàng đã hoàn toàn sơ cứng rồi. Yêu ma quỷ quái, mặc giả cười khẽ, hắn cũng không có ý định nói rõ chân tướng cho Tề Hoan biết. Nếu như hắn nói thật dám cam đoan là tề hoan sẽ lập tức chạy trốn, không hề ở đây ngây ngốc thêm một giây đồng hồ. Nói xong, mặc giả cầm tay tề hoan lôi về phía trước, có lẽ vì lòng bàn tay truyền đến hơi ấm, xua tan đi cái lạnh như băng của thân thể tề hoan nhẹ nhàng thở hát ra cuối cùng cũng hơi an tâm. Chúng ta đi đâu đây? Mặc giả đã không muốn nói, tề hoan cũng không hỏi thêm. Dù sao hắn vẫn ở lại đây, có hắn coi như tính mạng của mình được đảm bảo. Đi trộm mổ. Mặc giả trực tiếp kéo tề hoan vào một sơn động, vừa đi vào tề hoan liền cảm thấy một cơn gió lạnh đập vào mặt nhịn không được dùng mình một cái. Giống như cảm nhận được tề hoan phát run, hai người im lặng đi thẳng vào trong một lát thì một kiện trường bào vẫn còn mang theo hơi ấm đột nhiên rơi xuống vai tề hoan. a, ngươi thì sao, đột nhiên xuất hiện đồ ấm áp khiến tề hoan vui vẻ cuốn trường bào thật chặt lại thấy mặc giả chỉ mặc một bộ áo tơ lụa đơn bạc tề hoan có chút băn khoăn. Đột nhiên tề hoan phát hiện bộ y phục này thật sự rất mỏng nha, theo hô hấp của mặc giả thậm chí có thể thấy rõ ràng hình dáng cơ bắp. Trước kia nàng cho rằng hình thể mặc giả cũng được hiện tại mơ hồ có thể nhìn thấy cơ bụng 6 múi, quả thật là cực phẩm A. Tề hoan căn bản không phát hiện ra ánh mắt của mình có chút nóng bỏng tận đến khi nàng cảm thấy mặc giả bên cạnh đột nhiên ngừng lại. Sao thế, tề hoan nghi hoặc ngẩng đầu lên, có cơ hội lại nhìn tiếp bây giờ chú ý một chút, ở đây rất nguy hiểm. Đối với ánh mắt mê đắm của Tề Hoan, mặc dạ làm như không thấy. À Tề Hoan lưu luyến thu hồi ánh mắt, ai, sống trên đời 27 năm, đến một người bạn trai cũng không có, sao nàng có cơ hội nhìn thấy thân thể nam nhân chứ? Tuy nhiên, đối với chuyện lập gia đình, nàng cũng không vội, hơn nữa, trong giới tu chân, dưới 100 tuổi mà kết hôn thì coi như tảo hôn rồi. Thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là Tề Hoan muốn đợi tới cái tuổi kia rồi mới gả ra ngoài. Tảo hôn, lập gia đình quá sớm đây là mộ của ai thế tề hoan miễn cưỡng ổn định tâm thần tiếp tục đi theo mặc dạ tò mò hỏi người bình thường chết đi không phải đều chôn dưới đất sao ai lại đem phần mộ đặt trong sơn động chứ đây không phải là quá thuận tiện cho bọn trộm mộ sao không biết mặc dạ dứt khoát trả lời cũng không rõ là hắn thật sự không biết hay là không muốn nói vậy ngươi vào làm gì tề hoan vô cùng bất mãn với câu trả lời này nghiến răng nghiến lợi hỏi lại lấy lại đồ thuộc về ta Ánh mắt mặc giả trở nên kỳ quái, con ngươi vừa đỏ vừa đen, lúc Tề Hoan đến gần, mắt hắn đã không còn điểm gì khác thường. Trường 52, chủ mộ tên mặc giả, đi về phía trước một đoạn, Tề Hoan đột nhiên phát hiện một khối ngọc bia dựng thẳng rất lớn, hình như là bia mộ nhưng mà cái bia mộ này cũng thật xa hoa. Tề Hoan nhìn kỹ cả buổi rốt cuộc phát hiện, chữ trên bia mộ chắc chắn là dùng nam cực tinh cát viết nên. Nam cực tinh cát chính là thứ mà ngay cả mấy lão ngoan đồng trong phái thanh vân cũng chỉ nghe qua mà thôi. Tề hoan biết thứ này bởi vì sư thúc hư dương tử từ từng nói thoáng qua khi nàng học luyện khí với lão. Tề hoan còn nhớ rõ, lúc đó, mắt hư dương tử sáng lên, lấp lóe giống như giã thú trông thấy mỹ nữ vậy. Tề hoan cũng chỉ biết vật này là một vật liệu luyện khí cấp cao từ thời cổ, nghe nói có thể luyện chế pháp bảo trên tiên khí, đáng tiếc khi thượng cổ tu sĩ diệt vong, rất nhiều loại thiên tài địa bảo cũng biến mất theo, nam cực tinh cát là một trong số đó. Sở dĩ tề hoan nhận ra chữ viết trên bia được viết bằng nam cực tinh cát là bởi vì hư dương tử đã từng miêu tả. Nam cực tinh cát thuộc tính trí hàn, không thể dùng tay chạm vào nếu không ngay cả tu sĩ độ kiếp kỳ cũng sẽ bị đông cứng, hơn nữa chung quanh nam cực tinh cát thuần khiết nhất sẽ diễn sinh ra một loại vật liệu luyện khí khác là hàn băng phách. Hàn băng phách không biến mất như nam cực tinh cát chỉ có điều, vật này ngàn năm mới dài ra một tấc cho nên vẫn là rất hiếm. Khi tề hoan nhìn thấy trên đất đầy hàn băng phách nàng liền biết mình nghĩ đúng rồi. Một cái bia mộ thôi mà đã to lớn, phô trương như vậy, không biết bên trong sẽ như thế nào. Tề hoan bỗng thấy hiếu kỳ với chủ của ngôi mộ này, nàng tiến đến gần định cẩn thận nghiên cứu chữ viết trên bia. Đáng tiếc nhìn hồi lâu nàng rốt cuộc lắc đầu bỏ cuộc. Có một sự thật nàng không thể không đối mặt đó là nàng là kẻ mù chữ. Chữ này nghĩa là gì? Tề hoan giơ tay chỉ ký hiệu kỳ quái trên bia mộ. Mặc, ánh mắt mặc giả càng ngày càng quỷ dị, còn chữ này, giả, mặc giả A, hóa ra chủ mộ tên là mặc giả cái gì sao lại giống tên ngươi? Nghĩ nghĩ cuối cùng tề hoan cũng phát giác ra điểm không bình thường, trên đời này tại sao lại có việc trùng hợp như vậy? Với vẻ kinh ngạc và ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu của tề hoan, mặc giả chỉ cười cười không đáp. Người này là tổ tiên của ngươi, không phải, vậy ngươi quen hắn, không quen. À vậy ta mang khối bia mộ này đi, ngươi không được ngăn cản nhé. Đã không quen thì dễ rồi, tuy tên trên bia mộ hơi kỳ quái, nhưng tề hoan quan tâm đến nam cực tinh cát bên trên nhiều hơn. Lời của tề hoan khiến mặc dạ ngây ngốc, lập tức cười lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Dù đây chỉ là nơi trôn quần áo và di vật nhưng bia mộ của chính mình cứ như vậy bị khiêng đi, trông quy vẫn có cảm giác kỳ quái. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tu chân già có trình độ như tề hoan thật sự rất ít ngay cả bia mộ mà cũng không buông tha. Ném bia mộ cùng hàn băng phát nhật được vào nhẫn chữ vật tề hoan vui vẻ hàn lên. Mặc dù mình xem như là bị bắt tới đây, nhưng dọc đường đi cũng thu hoạch không ít. Quả nhiên, sau khi bia mộ bị khiêng đi, hàn khí trong sơn động lập tức biến mất. Đi thêm một đoạn nữa, rốt cuộc bọn họ đã tới điểm đến của chuyến đi lần này. Lúc tiến vào phòng chủ mộ tề hoan cuối cùng cũng hiểu vì sao cái khối rồng hẳn nam cực tinh cắt khắc nên mà chỉ xứng đặt ở bên ngoài rồi, bởi vì trong này, tùy tiện nhặt ra một vật cũng đều đáng giá hơn gấp trăm lần cái bia mộ kia. Trong phòng chủ mộ mặt đất phủ kín ngọc tùy, mà ngay cả hạt châu dùng để chiếu sáng cũng là dị sắc đồng chân quý nhất trong số nhãn châu nam hải giao nhân. Những thứ đỉnh đài lầu cắt trên vách tường kia còn được điêu khắc bằng cả khối đá vân phong, từ xa xa nhìn lại còn thật sự tưởng là mây trôi tiên cảnh Đá vân phong không hẳn là thiên tài địa bào, không thể luyện dược cũng không thể luyện khí, nhưng nếu dùng đá vân phong hơn ngàn năm để điêu khắc đồ vật thì xung quanh sẽ tự động tạo ra sương mù như mây, cho nên đá vân phong mới quý giá như vậy. Hiện giờ chỉ một cục đá vân phong nhỏ như ngón cái cũng đã cực kỳ hiếm thấy rồi, mà ở đây lại có hẳn một khối đá xanh trong suốt hơn nữa lại còn nguyên vẹn đấy. Nếu ta lấy tất cả những thứ kia, ngươi có nghĩ là ta tham lam không? Không, nhưng tốt nhất ngươi không nên làm vậy. Mặc giả cười khẽ, đây đúng là phong cách làm việc của tề hoan, vừa nhìn đã chuẩn bị bưng cả ổ. Vì sao, tề hoan phát hiện lúc mặc dạ nhìn thấy những bảo bối giá trị liên thành này, mí mắt cũng không nháy một cái, điều này chứng tỏ, hắn căn bản không thèm quan tâm đến những thứ này. Ngay cả đám hư linh tử nếu tới đây chắc cũng phải ngạc nhiên một phen, tại sao mặc dạ lại không có phản ứng gì. Bây giờ tề hoan mới cảm thấy được có điểm kỳ quái. Bởi vì con rắn đằng kia sẽ không vui mặc dạ giơ tay chỉ phía trước cách bọn họ không xa có một hồ sen trên mặt nước có vài bông hoa sen nở chỉ có điều nhìn kỹ mới thấy nước hồ đen kịt không rõ bên trong có thứ gì cũng không rõ hồ sâu bao nhiêu theo hướng tay chỉ của mặc dạ tề hoan nhìn lướt qua giật mình hoảng sợ cuối cùng nàng đã biết trong hồ có cái gì rồi một con rắn không chính xác thì thứ này đã bắt đầu hóa rồng rồi Đó là một con rắn bạc lớn, trên đầu có một đôi sừng rồng, đầu rắn to bằng nửa cái hồ, đôi mắt màu bạc lạnh như băng không hề có cảm xúc đang nhìn chằm chằm hai kẻ tự thiện xông vào. Ta đoán hình như lâu lắm rồi nó không được nếm thử thứ gì đó. Tể hoan vừa nói vừa lui về phía sau, tìm cơ hội chuẩn bị chạy trốn. Mặc dù tu vi của mình đã đến kết đan kỳ nhưng nàng hoàn toàn chắc chắn, so với một con rắn sống không biết bao nhiêu năm thì mình chỉ đáng một bữa cơm có khi ngay cả một bữa cơm cũng không bằng. Đúng là đã rất nhiều năm, mặc dạ nhìn con rắn kia trong mắt có chút hoài niệm. Đằng xà hồng hoang dị chủng, đúng hơn là một con đằng xà biến dị, nếu không phải từ nhỏ nó đã bị xa lánh vì màu sắc không giống với đồng loại thì nó đã không trở thành sủng vật của hắn. Chẳng qua, không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, từ ban đầu nó chỉ là một con rắn to bằng cổ tay vậy mà bây giờ đã biến thành bộ dáng này, ngay cả hắn cũng bị giật mình. Nó có ăn thịt người không? Có lẽ không mặc dạ nghiêng đầu suy nghĩ trước kia vẫn cho nó ăn củ cải trắng năm đó hắn cũng không biết rắn không ăn củ cải trắng hít trả lời hai người là một cái đầu đỏ như máu con rắn này không biết bị cái gì kích thích mà thò ra gần nửa cơ thể lập tức toàn bộ cái hồ bị cơ thể của nó làm cho chật ních cái đầu rắn gần như rán lên người mặc dạ chỉ cần nó há miệng mặc dạ sẽ hoàn toàn bị nuốt rồi hoàn toàn bị tiêu hóa Im lặng cả buổi con rắn này hình như không có dấu hiệu muốn ăn thịt người, nó chỉ dùng cặp mắt to như hai cái đèn lồng ngó ngó nghiêng nghiêng mặc dạ mấy lần còn tề hoan đương nhiên là không được để ý tới. Tuy bị một con rắn coi thường khiến nàng rất không thoải mái nhưng trước mắt nàng tình nguyện chính mình trở nên rất nhỏ bé tồn tại càng yếu ớt càng tốt. Hình như nó rất thích ngươi. Tề hoan không xác định được ánh mắt mình có nhìn lầm hay không, nếu nàng nhìn đúng vậy thì nét mặt của con rắn bây giờ có thể coi là nịnh nọt một con rắn cần phải làm như vậy sao. Ừ, mặc dạ giơ tay vỗ vỗ đầu con rắn rồi quay lại nhìn tề hoan. Đi thôi, nói xong vượt qua cái hồ tiếp tục đi về phía trước. Tề hoan cũng muốn đi theo nhưng cơ bản nàng mới bước một bước thì ánh mắt con rắn kia lập tức lia tới, định trụ nàng. Người chắc chắn nó sẽ không nhất thời cao hứng mà ăn ta chứ. Yên tâm, nếu ta là nó tuyệt đối sẽ không ăn ngươi. Vì sao, sợ sẽ tiêu hóa nhầm tính bất lương. Trường 53 cốt khải, áo giáp làm bằng xương người. Nhìn mặc giả tiếp tục đi về phía trước con rắn kia hình như cũng chuẩn bị đi cùng, chẳng qua phần mộ này có vẻ quá nhỏ cho nó di chuyển. Vì vậy, dưới ánh mắt soi mói của tề hoan, đằng xà vốn đang to đùng như một quả khinh khí cầu bỗng nhiên co lại thành một con rắn bạc nhỏ bằng ngón tay cái. Có vẻ con rắn này không thích ở cùng một chỗ với tiểu hồ ly nên nó trực tiếp bỏ lên tay của tề hoan, bắt đầu cuộc sống mới. Vốn sợ hãi mấy con vật mềm nhũn, uốn lượn lần này tề hoan quả thực bị dọa tới mức đứng hình. Thật sự nàng rất muốn nói lý với con rắn này, nhưng người ta phải nghe mới được a một con vật to đùng như vậy, nhỡ nó nổi giận há mồm nuốt chừng nàng một phát vậy là xong đời rồi. Nghĩ nghĩ, tề hoan quyết định tốt nhất là không nên gây sự với nó. Ở đây chẳng lẽ không có cấm chế gì sao? Đi cả buổi tề hoan không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào khác xa với tưởng tượng của nàng. Không phải nói bình thường khi thượng cổ đạo sĩ chết đi sẽ biến phần mộ của mình thành cơ quan hay sao ít nhất bên trong cũng phải có vài cấm chế kiểu người đụng người chết mới đúng chứ. Người rất muốn chạm phải cấm chế sao? Mạc Dạ vừa nói, vừa đưa tay phá vỡ cấm chế vô hình phía trước. Ở đây không phải không có cấm chế, trên thực tế, trong một phần của thượng cổ đạo sĩ cấm chế nhiều và đáng sợ đến dọa người, hơn nữa có rất nhiều cấm chế là tâm huyết nghiên cứu cả đời của bọn họ ngoại trừ chính kẻ đang nằm trong quan tài kia thì không ai có thể phá giải. Đây cũng là lý do vì sao người ta tuy biết rõ phần mộ của họ ở chỗ nào nhưng không ai dám xông tới. Không phải không dám liều mạng mà là cho dù bảo bối trong đó tuyệt không ít nhưng căn bản không ai có thể lấy đồ mà bình yên đi ra ngoài được. Ta chỉ muốn mở mang kiến thức thôi mà. Không phải mạo hiểm đương nhiên tốt rồi, chỉ là nàng rất hiếu kỳ thứ cấm chế mà sư phụ tôn sùng rốt cuộc lợi hại ở chỗ nào a? Mặc giả không nói gì, lấy từ nhẫn chữ vật ra một khối linh thạch rồi tiện tay ném về phía trước khối linh thạch kia bay không xa, hình như bị cái gì đó ngăn lại trên không trung, từng đợt sóng nước chung quanh linh thạch lan tan tỏa ra, một khối linh thạch hoàn hảo cứ như vậy biến mất ngay trước mắt tề hoan. Đầu mất rồi. Tề hoan kinh ngạc thậm chí nàng còn chưa nhìn thấy linh thạch kia biến mất như thế nào. Bốc hơi rồi, mặc Dạ trơn tru nói, tề hoan mồ hôi đầy đầu, bốc hơi rồi. Không khoa trương như vậy chứ, còn muốn mở mang kiến thức nữa không? Mặc Dạ nhướng mày cố ý hỏi, không cần không cần, ngươi tiếp tục đi. Tề hoan vừa nói vừa đi chậm lại, đùa sao chỗ nguy hiểm như vậy nàng đương nhiên phải đi phía sau rồi có trời mới biết phía trước còn bao nhiêu cái cấm chế khủng bố nữa. Đồng thời tề hoan cũng rất tò mò, mặc dạ bài trừ cấm chế như thế nào, nàng không hề phát hiện mặc dạ đã làm gì. Hai người bọn họ đi xuyên qua con đường nhỏ tiến vào khu mộ trên vách tường có một ít hoa văn, không biết chúng đã tồn tại bao nhiêu năm mà đến nay vẫn chưa phai màu tề hoan tò mò nhìn hoa văn, hình vẽ trên đó. Hình vẽ trên đó là một nam nhân không rõ mặt người nọ mang một chiếc mặt nạ đỏ như máu, chiếc mặt nạ yêu dị này tề hoan hết sức quen thuộc nàng từng nhìn thấy một người mang qua cách đây không lâu. Hình vẽ trên tường hầu như đều là cảnh chiến đấu của nam nhân này với những người khác tàn khốc tinh phong huyết vũ. Nhưng lần nào người thắng cũng là người nam nhân mang mặt nạ kia, bức cuối cùng là hắn xông thẳng vào thiên lôi, phi thăng. Khung cảnh ngày đó rất hào hùng, chỉ cần nhìn bức họa tề hoan cũng có thể cảm nhận được sự khủng bố khi sấm xét giáng xuống, chọn mươi 9981 đạo sấm xét, người này là ma tu, vậy thì hai tay của hắn đã nhiễm bao nhiêu máu tanh mới có thể khiến cho trời giáng xuống trận sấm xét khủng bố nhường này. Nhìn cái gì, mặc giả không biết từ lúc nào đã đi đến sau lưng tề hoan, thấy nàng nhìn chằm chằm đến xuất thần vào người nam nhân đeo mặt nạ tay cầm kiếm vàng, một thân chiến giáp đầy máu ở trong bức họa Hình như là người quen thật sự rất giống, vô luận là mặt nạ hay là thanh kiếm trong tay, nếu như mặc bộ chiến giáp này vào thật sự đúng là cùng một người. Nhưng điều này sao có thể chủ nhân ngôi mộ này đã phi thăng nhiều năm tuyệt đối không thể là người mang mặt nạ kia tuy không biết người này rốt cuộc xây phần mộ như thế nào, nhưng đại khái thượng cổ đạo sĩ và đế vương có lẽ giống nhau, đều thích tu sửa phần mộ của mình đầu tiên. Đi thôi, sắp đến rồi. Mặc giả sau lưng tề hoan trong mắt hiện lên tia sáng kỳ lạ khóe miệng nhẹ nhách. À, lại nhìn người trong tranh kia một lần nữa, tề hoan vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng mặc giả cứ thúc giục mãi, nàng đành phải bỏ qua tăng tốc đuổi kịp bước chân của hắn. Đi tiếp gần 100 mét tề hoan theo mặc dạ xuyên qua một màn nước màu xanh chớp mắt nàng liền tới một sơn động không lớn lắm. Ở đây khắp nơi đều là băng trong suốt màu lam kết tinh nhiều năm, những tinh thể này không có linh lực dao động cũng không lạnh thoạt nhìn không phải linh thạch cũng không phải băng tề hoan cũng không biết đây là cái gì. Nhưng cái hấp dẫn sự chú ý của nàng không phải những tinh thể này mà là thứ bên trong khối tinh thể cực lớn kia. Trong khối tinh thể trong suốt có một bộ hài cốt bộ hài cốt đỏ như máu. Màu đỏ này quá mức yêu diễm, hơi lộ ra màu đen, hình như là sắc máu khô lại. Đây là, cốt khải, mặc dạ nhìn bộ hài cốt kia trong mắt có chút hoài niệm. Loại cốt khải này chỉ tồn tại vào thời thượng cổ đạo sĩ, trình tự luyện chế đã sớm thất truyền, nhưng nghe nói, năng lực của cốt khải mạnh hay yếu đều phải căn cứ vào thực lực của chủ nhân hài cốt. Người tới vì cái này, cốt khải tuy tề hoan chưa từng nghe qua bao giờ, nhưng xem thứ này bộ dạng cũng thật quỷ dị, thoạt nhìn không giống như thứ người chính đạo dùng qua. Màu này với màu đỏ của chiến giáp trên bức họa kia rất giống nhau, sẽ không phải là cùng loại chứ. Nghĩ đến việc mang một bộ xương mặc lên người tề hoan nhịn không được cả người phát run. Ừ, mặc giả vẫn đứng nguyên tại chỗ tuy đã nhìn thấy thứ mình cần nhưng hắn vẫn không lập tức lấy đi. Tại sao không lấy đi? Chưa phải lúc, mặc giả ngẩng đầu nhìn đỉnh sơn động, sơn động này không phải thực sự bị phong bế hoàn toàn, trên nóc sơn động tuy bị tinh thể xanh lam che kín nhưng vẫn có ánh sáng hát vào. Mặc dạ thầm phòng đoán, nếu nói cho Tề Hoan biết phía trên này là lễ đài cử hành luyện ma sát kiếp, không biết nàng sẽ có phản ứng như thế nào. Trường 54 Tê Máu Cách Trấn Thiên Lý 50 dặm về phía Tây chính là lễ đài luyện ma sát kiếp ngày hôm sau, lúc Liễu Mạch Viên và Liễu Mạch Y đi tới Trấn Thiên Lý thì đại hội luyện ma sát kiếp đã bắt đầu. Đại hội luyện ma sát kiếp trước khi bắt đầu cần cử hành tế tự. Lễ Cung Tế Cũng không biết phương pháp thế tự này được truyền lại từ lúc nào trăm ngàn năm qua, đại thủ lĩnh ma đạo các đời chưa bao giờ bỏ bê. Tế máu, dùng máu tươi của người sống để tiến hành lễ tế. Lúc đầu, liễu mạch viên mang tề hoan đến vốn là muốn đem tề hoan làm tế phẩm gây ấn tượng với chủ sự đại hội chẳng qua hắn căn bản không nghĩ tới, mình trộm gà không được còn mất nắm gạo. Mấy trăm tên đệ tử ma đạo tham gia luyện ma sát kiếp chơ mắt nhìn người đang sống sờ sờ bị trói ở trong huyết tào Tào là cái rãnh do dùng để chói người bị hiến tế, máu nhuộm đỏ nên gọi là huyết. Nhìn máu của kẻ đó từ từ chảy vào cái huyệt sâu không thấy đáy ở trung tâm đàn tế. Bởi vì mặc dạ nói thời cơ chưa tới, nên tề hoan chỉ có thể ngồi trong động chờ đợi thời cơ. Trong lúc đó, nàng phát hiện từ những tinh thạch kia chảy ra chất lỏng màu đỏ tề hoan vừa định đi qua xem cho rõ lại bị mặc dạ chen ngang ôm trở về. Đó là cái gì? Tuy hành động bị ngăn cản, nhưng tề hoan vẫn cúi đầu dò xét tình huống. Máu, sao lại có máu, bên trên đang tiến hành tế tự. Mặc dạ giải thích rất đơn giản, tề hoan gật gật đầu, sắc mặt bình tĩnh tiếp nhận. Nàng cho rằng tế tự đơn giản chỉ là dùng máu dê, máu bò, căn bản không nghĩ tới sẽ quá đáng đến mức dùng máu người để hiến tế. Khi dòng máu kia theo tinh thạch chảy đến bên trong cốt khải, màu sắc của cốt khải trở nên tươi đẹp hơn nhiều toàn bộ hài cốt tản mát ra một vòng sắc hồng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tề Hoan, cốt khải chậm rãi biến thành một bộ chiến giáp đỏ như máu, giống hệt bộ chiến giáp của nam nhân đeo mặt nạ trong bích hỏa. Trên mặt chiến giáp có những hoa văn phức tạp dịch chuyển, những hoa văn màu đen này lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn được chậm chạp di động, từ từ tạo thành một loại trận pháp mà Tề Hoan chưa bao giờ nhìn thấy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa nén nhang, trận pháp này biến ảo hơn một ngàn lần, không lần nào giống lần nào. Chưa nói đến lực phòng ngự của bộ cốt khải này lúc trước mạnh như thế nào chỉ riêng những trận pháp bên trên cũng đủ làm cho người ta điên cuồng. Tề hoan nhìn về phía mặc giả vẫn đang bình tĩnh trước mặt tại sao hắn lại biết rõ nơi này có cốt khải. Rốt cuộc hắn là ai? nghi vấn trong lòng càng ngày càng nhiều, nhưng tề hoan chưa kịp mở miệng thắc mắc thì bên trên bộ cốt khải đột nhiên bộc phát một luồng khí thức khủng bố khiến cho tinh thần con người tan vỡ. Tề hoan cũng không ngoại lệ, bị luồng khí thức này chấn nhiếp, hai mắt trong sáng lập tức biến thành màu đỏ, đầu óc của nàng giống như không điều khiển được chỉ muốn giết người. Mặc Dạ vẫn tỉnh táo đứng ở bên người nàng vỗ một cái vào gáy tề hoan, làm nàng ngất đi, ngã vào ngực mình. Ngoài tề hoan, hai sinh vật còn lại hình như đã thích ứng được tiểu hồ ly tò mò ngồi xổm trên vai mặc Dạ, thè lưỡi liếm liếm móng vuốt, còn tiểu ngân xà kia thì an an ổn ổn, ổn ngủ trên tay tề hoan sát khí không ngừng phóng thích phía trên luyện ma sát kiếp đã bắt đầu mặc dạ ngước mắt nhìn lên trên khóe miệng hơi nhách nụ cười tà ác mà tề hoan chưa nhìn thấy bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt của hắn tay phải vừa lật một chuôi dao màu vàng liền xuất hiện trong tay hắn chờ tay đâm vào người mình năm nhát khuôn mặt mặc dạ không chút thay đổi tựa hồ không cảm giác được đau đớn máu đỏ thấp thoáng ánh vàng phun ra giống như vật sống bay về phía cốt khải Sau khi máu của hắn dính vào cốt khải, những đường hoa văn màu đen trên mặt cốt khải dần dần biến mất, hoa văn màu vàng dần dần thay thế, trận pháp bên trên cũng phức tạp hơn, tốc độ biến hóa cũng dần dần nhanh hơn. Bên trên đỉnh động, trong phạm vi sát khí bao phủ, thực lực của mấy trăm đệ tử ma đạo đang điên cuồng chém giết cũng được đề cao thêm một tầng, giống như bị ăn thuốc kích thích chém giết càng điên cuồng hơn. Ngoài những người bị giết chết, có nhiều kẻ không chịu nổi sát khí mà tự sát. Nhìn tình cảnh các đệ tử mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy, nước miếng không chịu khống chế trào ra ngoài, vài lão ma đầu cũng cảm thấy kỳ lạ. Chỉ có xích dực chủ trì đại hội luyện ma sát kiếp vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, diêm quỷ phía sau hắn cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, giống như trời có sụp xuống hắn cũng không quan tâm. Xích dực hộ pháp hình như có chút kỳ lạ. Nghịch thiên, một trong tứ đại môn của tướng môn đi đến bên người xích dực cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tuy tướng môn và thiên ma môn đều có thế lực khổng lồ, nhưng vẫn có điểm khác nhau tướng môn tiền tài quyền thế lớn còn thiên ma môn thực lực cường đại Ở ma đạo nắm đấm lớn chính là chân lý, cho nên người chủ trì luyện ma sát kiếp không phải người tướng môn mà là người của thiên ma môn. Chỉ có một điều khiến mọi người đều rất kỳ quái, đó là người chủ trì đại hội đáng nhẽ phải là thiếu chủ thiên ma môn, sao bây giờ lại đổi thành xích sực. Đương nhiên, dù bọn hắn thắc mắc thì cũng không dám mở miệng hỏi, đừng nhìn xích sực bộ dáng luôn tươi cười, người này tuyệt đối là khẩu phật tâm xà giết người không nháy mắt, vô số người bị hắn tính kế giết chết, ngay cả những lão ma đầu lánh đời cũng phải kiêng kỵ hắn. Huống hồ, bên cạnh hắn còn có một kẻ thực lực tương đương, diêm quỷ, nghe nói người này là cận vệ của thiếu chủ thiên ma môn, hai người bọn họ là ma tu đạt tới trung kỳ hóa thần, khi phối hợp với nhau tuyệt đối có thể đánh bại một đạo sĩ trung kỳ đầu kiếp. Đặc biệt hai người này động thủ căn bản chính là liều mạng đánh nhau sợ nhất điều gì? Chính là sợ đối phương liều mạng đó. À, không biết mấy vị có ý kiến gì? Xích xực quay người lại hỏi mấy lão ma đầu đang làm trọng tài, hắn đương nhiên biết rõ chuyện này có điều kỳ quái, nhưng cũng chẳng có liên quan gì đến hắn cả dù sao người chết cũng không phải người của thiên ma môn. Có lẽ nên dừng lại một chút tìm đại trưởng lão tướng môn đến điều tra rồi tiến hành tỉ thí lại thì tốt hơn. Nói chuyện chính là âm dĩnh trưởng môn hợp huân tông, nơi này không có người của thiên ma môn nhưng lại có hai đệ tử tinh anh của hợp huân tông đó âm dĩnh cũng không muốn đệ tử mình vất vả lắm mới bồi dưỡng được lại bị game over đâu. Mấy người còn lại cũng nhao nhao gật đầu, bọn họ đều là trưởng môn hoặc trưởng lão của các đại tông môn ở ma đạo tất nhiên không hy vọng đệ tử bồn môn của mình mơ mơ hồ hồ táng thân ở nơi này. Nếu mấy vị đều muốn thế, vậy trước tiên cứ mang bọn họ ra ngoài đã. Xích sực gật đầu đồng ý, nhưng lại sừng sững bất động, không có ý muốn ra tay. Những người kia thoáng trao đổi ánh mắt chuẩn bị ra tay cứu đệ tử của mình về. Về phần những đệ tử của môn phái khác chỉ có thể nói bọn họ số khổ ai bảo người của sư môn bọn họ còn chưa tới chứ. Đây chính là thực tế của ma đào, nhưng bọn họ không biết ở phía sau bọn họ, xích sực và diêm quỷ đều nở nụ cười quỷ dị Phạm vi có sát khí đâu phải ai muốn làm gì thì làm chứ. Chỉ bằng mấy kẻ này sao có thể thoát khỏi phạm vi sát khí kia? Chương 55, đây là lần cuối cùng. Quả nhiên, sau khi mấy người kia đi vào thì không còn tiếng động, giống như đột nhiên bị nuốt chửng, mấy đệ tử ma đạo vốn đang nhao nhao cũng biến mất trong nháy mắt không còn bóng dáng, song phạm vi sát khí lại có xu thế khuếch đại, cây cỏ xung quanh lập tức héo rũ, tế phẩm trên tế đàn cũng bị nuốt hết. Xích Sực và Diêm Quỷ sắc mặt biến hóa, hai người trao đổi ánh mắt, không có ý mở miệng. Đây là chuyện gì? Mấy người tướng môn trông thấy cảnh tượng người đang sống sờ sờ đột nhiên biến mất trước mắt mình thì kinh ngạc vạn phần. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, bọn hắn cũng không dám đi vào xem xét bọn hắn đâu muốn chết mấy trưởng lão vừa đi vào thực lực tuyệt không dưới bọn hắn mà còn biến mất như vậy, huống hồ là bọn hắn. Còn không quay về báo cho đại trưởng lão, xích dực trầm mặt lạnh giọng phân phó, tuân lệnh. Ngịch thiên vội vàng bay về phía chấn thiên lý, người đã chết thì thôi, nhưng vật ở dưới đáy kia tuyệt đối không được có sai lầm gì, lúc bọn hắn xuất môn đã được dặn dò cẩn thận, nếu vật kia có vấn đề gì thì bọn hắn phải lấy mạng mà đền tội. Về phần dưới đáy kia có cái gì, luồng sát khí kia từ đâu mà đến thì trừ lão ma đầu đã tung hoành ngàn năm trong ma đạo ra còn ai có thể biết rõ chứ. Đại trưởng lão tướng môn đứng bên trong hắc điếm nghe Ngịch thiên kể lại cũng chấn động âm thầm suy xét chẳng lẽ có người xông vào nơi đó. Nhưng hắn lập tức vứt bỏ suy nghĩ này, cấm chế trong mộ ít nhất cũng phải một ngàn, cho dù có người xông vào cũng khó có thể sống sót mà đi ra. Thật ra hắn cũng chỉ biết bên trong mộ cổ có sót lại một bộ chiến giáp còn về việc chiến giáp kia trông thế nào, là ai lưu lại thì chẳng ai biết được bởi chẳng ai có thể xông vào đó. 500 năm trước bốn lão ma đầu đại thừa kỳ của ma đạo liên thủ công phá cửa mộ ai ngờ, bọn họ chưa kịp tiến vào thì một người trong đó đã bị cấm chế phế mất nửa người, không chỉ thế cả Tu Vi cũng mất hết. Ba người còn lại không dám xông vào bên trong, cuối cùng, một người liều mạng, liều tu vi xông vào phần mộ, đáng tiếc hắn cũng không sống nổi, cuối cùng bên trong mộ cổ có gì đều không ai biết được. Phái người phong tỏa tế đàn, không có mệnh lệnh của ta không ai được truyền ra ngoài. Ai lắm miệng giết không tha. Đại trưởng lão tướng môn gõ gõ cái tàu thuốc vào phiến đá thần sắc càng ngày càng âm trầm. Nghịch thiên nhận lệnh đi ra ngoài, đột nhiên trông thấy một nam nhân mặc đạo bào màu trắng tay bế một thiếu nữ đi tới hát điếm tại sao mặc thiếu chủ không đi chủ trì đại hội luyện ma sát thiếp mặc dạ bế tề hoan đang hôn mê bất tỉnh vừa cất bước đi vào hắc điếm chợt nghe lão đầu ngồi một bên hỏi thăm tuy mặc dạ thay đổi diện mạo nhưng hắn không tận lực che giấu khí thức của mình nên dễ dàng bị nhận ra mặc dạ nghiêng đầu nhìn lão một cái lại nhìn bàn tay phải chỉ có ba ngón của lão dừng bước cười đáp đại trưởng lão không phải đã biết rồi sao Hừ thân phận cô nương này hàn ngài cũng rõ tốt nhất đừng nên ở chung một chỗ thì hơn, những người kia đều đang dõi theo ngài đấy. Dù giọng đại trưởng lão có chút không vui, nhưng phần lớn vẫn mang ý khuyên bảo, không có nửa phần trách cứ. Tuy quan hệ của tướng môn và thiên ma môn không gần gũi cho lắm nhưng đại trưởng lão của tướng môn đã từng nhận ân huệ của thiên ma môn cùng là ma tu nhưng lão cũng biết rõ đạo báo ân. 100 năm trước từ khi môn chủ thiên ma môn đồ kiếp thất bại, hồn phi phách tán, nếu không phải lão một mực ủng hộ thì thiên ma môn cũng không có thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, kể từ khi mặc giả tiếp quản thiên ma môn, thực lực của thiên ma môn còn cao hơn lúc phụ thân hắn tại thế. Bên người mặc giả không biết từ lúc nào xuất hiện một đám thủ hạ hóa thần kỳ, lại có một người đồ kiếp kỳ thần bí vẫn không hiện thân. Bên ngoài truyền rằng đó là người bí ẩn đã phi thăng thiên ma giới huyết ma danh độ thiên, cũng có thể đó chỉ là tin đồn, vì chưa ai tận mắt thấy người đó. Đa tạ đại trưởng lão nhắc nhở, mặc dạ xin ghi nhớ. Mặc dạ gật đầu với đại trưởng lão, bế tề hoan đi vào trong. Đột nhiên, mặc dạ dừng bước nhíu mày. Tiểu ngân, buông thứ đó ra. Mạc giả tự nhiên nói khiến cho đại trưởng lão thấy kỳ quái, nhìn theo ánh mắt của hắn mới phát hiện ra cái tàu trong tay mình không chân mà chạy không phải là bị một con rắn nhỏ màu bạc khõng đi. Con rắn này là của ai, sao lại đi trộm đồ? Đằng xà thấy mạc giả không vui, vẫy vẫy đuôi tung cái tàu về chỗ cũ, sau đó tung tẩy bỏ lại lên người mạc giả, cặm cụi leo lên tay tề hoan thì dừng lại tiếp tục quấn vào tay nàng ngủ. Thật có lỗi, sủng vật của nàng có chút không nghe lời. Mặc giả ngượng ngùng cười cười, đằng xa cũng thật có mắt nhìn, cái tàu kia thật ra chính là vũ khí bên người của đại trưởng lão tính theo phẩm cấp là ma binh hạ phẩm tương đương với tiên khí hạ phẩm. Đại trưởng lão nheo mắt không nói gì có thể lấy binh khí của lão này dưới mắt lão mà lão không cách nào phát hiện được như sủng vật này thì đúng là lần đầu tiên lão gặp phải, lão tuyệt đối không tin đây chỉ là một con rắn bình thường, chẳng qua ngại mặc giả ở đây, lão cũng không thể bắt con rắn này nghiên cứu một phen. Đương nhiên, nếu đại trưởng lão có một ngày thật sự bắt được đằng xà thì cũng không biết kẻ bị nghiên cứu ở đây là ai đâu. Lúc thân ảnh mặc dạ biến mất ở cầu thăng, đại trưởng lão thò tay sờ túi thuốc bên hông, sau đó lão ngây người, không thấy cái túi vừa mới còn đây bỗng dưng biến mất rồi. Trên vai mặc dạ, tiểu hồ ly bắt chéo hai chân nằm vắt vẻo trên móng vuốt nhỏ còn treo một cái túi, bên trong túi tràn đầy lá thuốc. Bế tề hoan về phòng của mình, mặc dạ đặt nàng lên giường, thuận thế ngồi ở mép giường, vươn tay bắt mạch cho nàng, sắc mặt có chút âm trầm. Vốn tưởng rằng chỉ đi lấy bộ cốt khải kia hơn nữa đó lại là mộ trôn di vật và quần áo của mình thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì cho nên hắn mới mang tề hoan theo, không ngờ cuối cùng vẫn có chuyện. Những năm này, người ma đạo vẫn dùng máu người tế cốt khải khiến cho nó tích lũy một luồng sát khí mạnh mẽ, sát khí kia không ảnh hưởng đến hắn nhưng lại làm tề hoan bị thương. Cho dù mặc giả ra tay rất nhanh nhưng hắn vẫn không xác định được thần trí tề hoan có bị sát khí khi ăn mòn hay không. Nhìn dung nhan tĩnh lặng khi ngủ của tề hoan, ngón tay thon dài của mặc Dạ chậm rãi lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt của nàng. cúi người nhẹ nhàng nói bên tai nàng một câu thật xin lỗi, đây là lần cuối cùng. Trường 56, tỉnh lại. Sau khi tề hoan bị đánh mất xỉu. Lâm vào hôn mê, nhưng lại khác người thường, nàng vẫn có chi giác có thể suy nghĩ, nhưng ngũ giác giống như bị phong bế, khiến nàng chỉ có thể nội thị mà không thể mở mắt cũng không thể nghe. Thái cực đồ trong đan điền chuyển động lúc nhanh lúc chậm, không biết vì lý do gì mà cực dương vốn màu trắng dần dần biến thành màu đỏ như máu, viên kim đan ở cực dương cũng dần dần biến hóa, tề hoan cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng nàng ẩn ẩn có cảm giác nếu cứ tiếp tục thế này thì thế cân bằng trong đan điền sẽ bị phá vỡ, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị bạo đan. Nhưng dù biết tình huống không ổn thì tề hoan cũng không nghĩ ra được phương pháp xử lý, đây dù sao cũng là đan điền của mình, chỉ cần sai một chút là có thể vạn kiếp bất phục. Tề hoan đột nhiên nhớ tới tình cảnh trước khi hôn mê, khi đó hình như nàng bị sát khí ăn mòn, khiến cho đại não bị khống chế. Lúc ấy tuy mặc giả đã đánh ngất nàng nhưng sát khí kia vẫn tiếp tục ăn mòn thần chí của nàng, dường như chính lúc ấy cực dương thái cực đồ đã bắt đầu biến sắc. Tuy không xác định việc này có tác dụng hay không, nhưng đành không châu bắt chó đi cầy vậy, dù sao trong cơ thể mình ngoài thái cực đồ âm dương ra cũng chỉ còn có lực lôi điện. Tề hoàn miễn cưỡng thay đổi lực lôi điện trong cơ thể, lúc đầu nàng cẩn thận từng chút từng chút một công kích cực dương, phát hiện lôi điện đi qua chỗ nào thì chỗ đó sẽ trở về màu sắc ban đầu, nhưng không lâu sau lại bị biến sắc. mặc kệ có thể biến trở về hay không, có tác dụng là tốt rồi vì vậy tề hoan cố hết sức sử dụng lực lôi điện không ngừng tấn công thái cực đồ trong đan điền không lâu sau trên thái cực đồ xuất hiện một đám mây kiếp lớn trong bụng tề hoan sấm vang chớp giật bên ngoài thân thể của nàng sấm sét cũng vô cùng vang rội những tia chớp màu tím màu đen liên tục luân chuyển trên người nàng mặc dạ vừa thấy vậy lo lắng cho tề hoan muốn đưa tay kiểm tra một chút kết quả hắn vừa thò tay vào những tia chớp kia ngưng tụ thành một đám bổ về phía hắn may là uy lực không lớn Mạc giả không còn biện pháp dò xét hiện trạng của tề hoan, chỉ có thể ngồi chờ Sắp trời dần tối, phòng không thắp đèn, trong bóng tối, con mắt màu đen của mạc giả dần dần biến thành màu đỏ, khuôn mặt vốn biến đổi giờ trở về bộ dạng ban đầu tuy lưới xét trên người tề hoan chậm rãi biến mất nhưng nàng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, vẻ mặt của mạc giả cũng càng ngày càng ngưng trọng Thiếu chủ, danh độ thiên hỏi người khi nào trở về diêm quỷ đen xì xì giống như xác ướp từ trong góc tường chui ra Mặc giả thấy hắn đột nhiên xuất hiện cũng không có nửa điểm phản ứng. Các ngươi đi trước đợi nàng tỉnh ta sẽ trở về. Dạ, Diêm Quỷ nhận lệnh lập tức biến mất. Trong một phòng khác của hắc điếm, xích dực thấy Diêm Quỷ xuất hiện liền lôi kéo hắn, sốt sáng hỏi thế nào, lão đại nói sao? Diêm Quỷ lắc đầu, người mau nói a. lão đại không sao, nhưng tề hoan kia hình như đã xảy ra chuyện. Ai, có lẽ lão đại sẽ không trở về ngay đâu, vậy thì hai ta đi trước vậy. Xích Dực thở dài, tiếp tục cầm cái chân vịt còn sót lại trên bàn bắt đầu ăn nhưng không đợi hắn há miệng, cái chân vịt bỗng dưng biến mất cả Diêm quỳ cũng không thấy đâu. Có ảnh độn thì giỏi lắm mà, vô sỉ. Xích Dực liếm liếm ngón tay, vẻ mặt đưa đám giống như làn gió bay vụt qua cửa sổ. Nửa đêm cuối cùng tề hoan cũng có thể mở mắt nhưng các giác quan khác vẫn bị phong bế cho nên nàng chỉ có thể nhìn mà không thể nói. Khi nàng nhìn thấy bên giường mình xuất hiện một nam nhân thì trong lòng liền vô cùng kích động. Vốn nghĩ rằng mình sẽ không được nếm thử cảm giác anh hùng cứu mỹ nhân, không ngờ lại được trải qua. Nam nhân trước mắt tuy không xinh đẹp bằng khinh sắc nhưng lại vô cùng có hương vị. Dưới mày kiếm là một đôi mắt phượng, cong cong giống như đang cười xong lại làm cho người ta có cảm giác lạnh như băng, dưới sống mũi thẳng tắp là đôi môi quyến rũ giống như đang mời gọi người ta đến nhấm nháp, khóe môi rõ ràng đang cười nhưng lại mang đến một cảm giác như đang châm chọc. Tất cả những nét đó tạo nên một chữ tả ánh mắt hắn nhìn người khác sẽ khiến tim người đó đập rộn lên, nếu như cặp mắt kia không phải màu đỏ thì tốt rồi. Thấy tề hoan nhìn mình chằm chằm, mặc giả cũng hiểu nguyên nhân tác dụng của thuật hóa hình đã hết hạn bất quá trước mắt xem ra không kịp thay đổi rồi. Thôi dù sao sớm muộn gì nàng cũng sẽ biết biết sớm hay muộn thì đối với nàng cũng không quan trọng gì. Người vẫn khỏe chứ, 5 phút trôi qua mà tề hoan vẫn không nói gì, mặc giả cảm thấy có chút không đúng. Tề hoan lắc đầu, nàng một chút cũng không khỏe, nói không nói được người không người được tứ chi có thể hoạt động nhưng không có tí cảm giác nào. Tình trạng như vậy chẳng khác gì cái xác không hồn. Hơn nữa trong bụng nàng vẫn còn có sét đánh, sau khi dùng lôi điện lực lượng này hình như không có ý định rút lui, vẫn tiếp tục gây sóng gió, dù sao đối với mình cũng không có ảnh hưởng gì tề hoan mặc chúng rằng co. Cũng may cực dương của thái cực đồ đã khôi phục được một phần rồi, không biến sắc nữa. Không thể nói chuyện, tề hoan gật đầu. Mặc dạ thở dài, tỉnh là tốt rồi, không nói lời nào càng tốt ít nhất lỗ tai của hắn có thể an tĩnh đôi chút. Đói bụng không, tề hoan tiếp tục gật đầu. Muốn ăn cái gì, tề hoan lắc đầu, hiện tại ăn cái gì cũng thấy nhạt như nước ốc tốt nhất không nên lãng phí đồ ăn. Tề hoan cứ gật gật lắc lắc khiến mặc dạ suýt hôn mê cuối cùng hắn lấy giấy bút ra, định đưa cho tề hoan viết những thứ nàng muốn. Sau đó hắn mới biết hành động của mình ngu ngốc cỡ nào chữ giáp cốt, đại truyện tiểu truyện, chữ khoa đầu, vô thượng thanh thư, rồi cả vẽ tranh cũng không thể biểu đạt được ý của Tề Hoan. Cuối cùng hắn bỏ cuộc, đặt Tề Hoan lại giữa giường, thuận tiện đắp cho nàng cái chăn bông rồi nhắm mắt làm ngơ. Một đêm này, Tề Hoan ngủ vô cùng an ổn, trời sáng rõ nàng mới lười biếng mở mắt, ổ chăn ấm áp khiến nàng vô cùng lưu luyến, trước khi ngủ đều đá chăn, mỗi lần tỉnh lại thân thể đều lạnh như băng, thêm nữa nàng đều tu luyện vào buổi tối, cũng không biết bao lâu rồi nàng không có một giấc ngủ ngon như thế này. Phía sau hình như còn ấm hơn, tề hoan không nhịn được sắp lại gần, thỏa thích cọ cọ, sau đó ngáp một cái chuẩn bị ngủ tiếp. Chỉ có điều nàng đột nhiên phát hiện trước ngực mình có thêm một cái tay, bén chăn lên cúi đầu nhìn, phát hiện cái tay kia cũng không phải tay của mình, vậy thì. Tề hoan cứng người nghiêng đầu nhìn lại, liền trông thấy một khuôn mặt đang tươi cười rất vô sỉ. Chương năm 17, người có ý đồ gì? Tề hoan ôm chăn, ngồi trên giường, nhìn khuôn mặt chưa hề quen biết kia, trong lòng suy nghĩ, mình có nên hô phi lễ không? hay lưu manh, hay nên vung tay tát cho hắn một cái, hay là chọc tám chín cái lỗ trên người hắn rồi vứt ra ngoài cho chó ăn. Có thể nói chưa. Áo ngủ bằng gấm bị Tề Hoan quấn chặt vào người, giống như một cái kén kín mít. Mặc giả tựa vào giường, áo ngủ đều bị Tề Hoan giành mất. Hắn chỉ có thể ở trần, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ tình cảm gì, khiến mắt Tề Hoan chừng đến suýt sớt ra. Người người người người không mặc áo. Cho dù dáng người tên này rất đẹp ra thịt chắc chắn, rắn giỏi như mời gọi người khác sơ thử, nhưng tình huống bây giờ không để cho nàng cẩn thận quan sát. Nàng chẳng qua chỉ ngủ có chút xíu tại sao đến lúc tỉnh dậy lại phát hiện trên giường có thêm một nam nhân lạ mặt. Mặc giả nhướng mi ta không có thói quen gói mình thành cái bánh trưng khi ngủ. Vậy ngươi cũng không cần phải ngủ ở đây à. Nàng vẫn là một hoàng hoa khuê nữ nha, ngủ chung như vậy mặc dù chỉ là ngủ đơn thuần thì cũng không thể được. Đây là phòng của ta, giường của ta. Xem ra tề hoan vẫn không phát hiện ra thân phận của mình, mặc giả âm thầm thở dài, trình độ ngu ngốc của nữ nhân này hình như còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của hắn. Người có thể đưa ta tới một gian phòng khác, một cái giường khác. Mặc giả nhún nhún vai, xoay người xuống giường, lấy áo khoác mặc chỉnh tề rồi mới chậm rãi mở miệng. Ta không muốn, ôm Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực không muốn lại muốn đẩy ra ngoài thì đích thực không phải nam nhân rồi hắn chưa bao giờ bỏ qua miếng mỡ đã dâng đến tận miệng việc này không phải là tính cách của hắn chết tiệt ngươi a tề hoan kích động ôm chăn nhảy xuống giường thò tay ra chỉ thẳng vào mũi mặc dạ định chửi ầm lên đột nhiên phát hiện quần áo của tên này hình như quen quen giống như quần áo của mặc dạ ngày hôm qua thì phải y phục này là ngươi ăn trộm sao chẳng lẽ hắn đã giết mặc dạ sau đó lột y phục của mặc dạ xong bắt cóc mình tề hoan càng nghĩ càng thấy không có khả năng mặc giả cố gắng kiềm chế hai tay bắt buộc chính mình không nên quá xúc động bằng không hắn thật muốn bổ đầu tề hoan ra xem bên trong có phải chứa toàn dơm rác hay không này đừng im lặng như vậy chứ ngươi làm gì mặc dạ rồi tuy tề hoan vẫn rất tin tưởng vào thực lực của mặc dạ thế nhưng minh thường dễ tránh ám tiễn khó phòng có trời mới biết có phải mặc dạ bị ám toán hay không nghĩ đến đây trong lòng tề hoan cũng có chút nóng nảy Mặc giả cúi đầu nhìn tề hoan vẫn để trần nửa thân trên, đang chặt chẽ túm lấy vạt áo của mình. Hắn không nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt màu đỏ nhìn nàng chăm chú. Hai người nhìn nhau đúng 5 phút đồng hồ tề hoan chợt ngộ ra, nhỏ giọng hỏi. Người sẽ không phải là mặc giả chứ? Nàng nói xem, mặc giả bỏ lại cho nàng một đáp án lập lờ, rồi mở cửa đi ra ngoài. Tề hoan trần trần đứng trên mặt đất ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cánh cửa tận đến khi mặc dạ mở cửa lần nữa, nàng mới giật mình tỉnh lại. Nhìn thức ăn ngon mặc dạ bày biện trên bàn, Tề Hoan lập tức quên hết mọi phiền não, trực tiếp nhào tới. Nghỉ ngơi cả một đêm, ngũ giác của nàng cũng đã hồi phục, tuy vẫn không biến nên xử lý cái phiến mây trong bụng kia thế nào, nhưng ăn no mới là quan trọng nhất. Thịt bò a lâu lắm rồi không được ăn. Sao ngươi biết ta thích ăn thịt bò? Tề Hoan thò tay nhón một miếng thịt bò thái mỏng bỏ vào miệng, mỹ mãn thở dài. Lần trước nàng đã nói qua, Mặc giả tựa vào cửa sổ, khoanh tay trước ngực nhìn tề hoan vẫn đang để trần nửa thân trên âm thầm cân nhắc xem có nên nhắc nhở nàng một chút không, nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền bị bỏ qua. Đâu có ta chỉ nói với khụ khụ khụ ngươi ngươi đột nhiên bị kinh hãi, tề hoan vội vàng nuốt chừng miếng thịt bò, suýt chút nữa chết nghẹt may mà mặc giả kịp thời bưng trả đến giúp nàng thông cổ. Tề hoan còn nhớ rõ, lần đầu tiên bị nam nhân đeo mặt nạ bắt đi, nàng đã nói lần sau muốn hắn mua thịt bò cho nàng ăn, những lời này nàng chỉ nói một lần mặt nạ của ngươi đâu? Tề Hoan vẫn chưa từ bỏ ý định, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Cho dù đã có lúc nàng hoài nghi nam nhân đeo mặt nạ và mặc giả là một nhưng cũng chỉ dừng lại ở hoài nghi. Nàng không thật sự cho rằng hai người là một a. Mặc giả duỗi thẳng hai ngón tay, một cái mặt nạ đỏ như máu bị kẹp ở giữa theo ánh sáng biến hóa trong phòng, đường nét trên mặt nạ dường như cũng thay đổi. Trong trường hợp này nàng phải nói cái gì đây, người quen đột nhiên biến thành thiếu chủ thiên ma môn tuy trước kia biết mặc giả có quan hệ với ma đạo nhưng không nghĩ rằng lại có quan hệ nhường này tề hoan cảm giác đầu mình sắp nổ tung rồi. Thấy tề hoan sắp khóc đến nơi, mặc giả đưa tay thu hồi mặt nạ, dương mắt cười khẽ. Làm nàng thất vọng sao? Người có ý đồ gì? Nếu nói mặc giả không có bất kỳ ý đồ gì tề hoan không tin. Hắn đường đường là thiếu chủ thiên ma môn, biến thành đệ tử thiên kiếm môn có lẽ là có việc phải làm, nhưng tiếp cận nàng thì không bình thường rồi, trên người nàng có vật gì khiến mặc giả quan tâm sao? Câu hỏi của tề hoan cũng không nhận được câu trả lời, mặc giả chỉ chăm chú nhìn nàng, trong miệng còn ngâm nga một giai điệu, hình như tâm tình rất tốt. Ta sẽ không phản bội sư môn, vẻ mặt tề hoan rất chân thành, e hèm ta cũng không có ý nghĩ đó. Nàng ở phái Thanh Vân rất tốt, tối thiểu trên núi Thanh Vân sẽ có rất nhiều người bảo vệ nàng, tính cách của nàng cũng không thích hợp lan lộn trong ma đạo Ta sẽ không bán đứng sư phụ. Hiện tại, trong đầu tề hoan diễn ra một loạt tình tiết máu chó trên truyền hình, bình thường, không phải khi nữ chính bị người xấu bắt, sẽ bị uy hiếp phải hạ độc trong trà của sư phụ gì gì đó hay sao? Không thể không nói, cấu tạo bộ não của tề hoan có chút khác so với người thường. Ta cũng không có hứng thú đối phó với sư phụ nàng. Lời nói của tề hoan khiến mặc dạ buồn cười, trong đầu nữ nhân này nghĩ đi đâu vậy? Vậy ngươi muốn làm gì? Tề hoan không nhịn được hét ẩm lên, hắn tiếp cận mình rốt cuộc có ý đồ gì à? Mặc dạ mở tay ra trong mắt tràn ngập ý cười. Đầu tiên nàng nên mặc y phục vào trước đã. mươi 58, có đi có lại. Này, ngươi muốn đưa ta đi đâu? Trên đường đi tề hoan không ngừng hét chói tai tận đến khi tới dãy núi thanh vân cao ngất ngưỡng, nàng mới giật mình ngậm miệng lại. Mạc Dạ lại đưa nàng về núi Thanh Vân. Ngày đó, nàng và mạc Dạ rời khỏi Trấn Thiên Lý không lâu thì trưởng lão thế thự điện của yêu tộc lại phái người tới bắt Tề Hoan. Bọn hắn sớm nghe nói Tề Hoan từng dừng chân tại Trấn Thiên Lý cho nên muốn nửa đường sông ra chặn lại. Nhưng không nghĩ đến mạc Dạ vẫn ở bên cạnh nàng. Mạc Dạ không hề che giấu thực lực của mình nên hắn cơ hồ không tốn bao nhiêu khí lực đã đuổi được đám yêu tô kia đi. Trên thực tế, nếu không phải tề hoan ngăn cản thì kết cục duy nhất của bọn hắn sẽ là yêu đan bị đánh nát hồn phi phách tán. Cũng chính tại thời khắc đó, tề hoan mới hiểu được nam nhân bên cạnh này tàn nhẫn đến mức nào, với kẻ địch hắn ra tay không chút lưu tình, hơn nữa sẽ tuyệt đối chặt đứt đường sống của người ta. Cho dù hắn bao dung mình cỡ nào, nụ cười đối với mình dạng dỡ bao nhiêu trung quy vẫn là người ma đạo một thân máu tanh là sự thật không thể thay đổi. Ta không muốn về. Mấy trưởng lão của tế tự điện đã phái người đến tìm nàng rồi nhất định sẽ không bỏ qua cho mục tiêu lớn như phái Thanh Vân. Nếu bây giờ mình trở về, chắc chắn không thể nghi ngờ sẽ gây phiền phức cho phái Thanh Vân. Nhưng ngoại trừ nơi này, thật sự tề hoan cũng không biết mình nên đi đâu. Đừng tùy hứng, nơi này rất an toàn mặc giả không đeo mặt nạ một thân áo bào trắng nho nhã bên hông thắt đai lưng thêu hoa văn xanh ra trời tóc đen buộc ở sau gáy chỉ để lại hai lọn tóc rối rủ xuống chán vẻ mặt tươi cười dịu dàng khiến cho hắn có vẻ như vô hại nhưng tề hoan biết rõ dưới lớp vỏ tươi cười dịu dàng kia hắn chính là một kẻ ngoan độc nam nhân chết tiệt ngày đó chiếm tiện nghi của nàng lớn như vậy tuy trên người nàng còn cay yếm nhưng trong tình huống đó có khác nào không mặc gì người giết chết trưởng lão tế tự điện bọn họ sao có thể bỏ qua cho ta tề hoan biểu cặp môi đỏ mỏng rõ ràng là hắn ra tay giết người cuối cùng lại liên lụy đến mình tuy người trộm đồ là mình bọn hắn không có can đảm đến núi thanh vân đâu yên tâm đi biết rõ tề hoan đang lo lắng điều gì mặc giả cười khẽ mở miệng trấn an kẻ duy nhất trong tế tự điện mà mặc giả kinh kỵ chỉ có đại trưởng lão thôi lão ta cũng đã tu đến đại thừa kỳ rồi tuy thời đều có thể phi thăng nhưng cho dù là vậy Lão cũng không dám tùy ý chạy đến núi Thanh Vân gây sự, dù sao phái Thanh Vân cũng không dễ bắt nạt hơn nữa người trong chính đạo muốn mạng của lão cũng không ít. Chỉ cần lão bước ra khỏi núi Cửu Trọng Yêu một bước, sẽ có rất nhiều người chăm sóc lão. Cho nên lão cũng chỉ dám sai người truy bắt tề hoan mà không dám tự đi. Còn với mặc dạ, cho dù lão biết rõ mặc dạ ra tay giết trưởng lão thế tự điện thì cũng không thể lập tức đối phó hắn được. Hơn nữa thế lực phía sau mặc giả còn khủng bố hơn tề hoan, khi chưa nắm chắc, lão tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Vậy thì tốt rồi, sớm biết thế này ta đã không nghe theo lời rụ rỗ của lão đầu tử đi trộm cắp rồi, lại kéo theo một đống phiền toái về. Tề hoan rất nghi ngờ, không biết có phải lão đầu tử nhà mình quá nhàn rỗi hay không mà cố ý tìm phiền toái cho nàng, tạo cơ hội để lão giãn gân giãn cốt đã lão hóa của mình sao. Mặc giả chỉ cười không nói. Hắn biết rõ tề hoan trộm của tế thự điện không phải chỉ có một con cửu vĩ thiên hồ đơn giản như vậy, nhìn dáng vẻ khẩn trương của nàng là biết giá trị đồ vật kia nhất định sẽ không thấp hơn một con cửu vĩ thiên hồ. Phi kiếm dưới chân mặc dạ dần dần giảm tốc độ tề hoan vẫn ôm chặt lấy cổ hắn, không chịu buông lòng chút nào. Đã đến chân núi Thanh Vân, nàng có thể tự trở về. Phi kiếm rơi xuống đất, mặc dạ gỡ tề hoan vẫn đang núp trong ngực mình ra. Ai trong giọng tề hoan có chút không tình nguyện cùng với một chút mất mát bây giờ chia tay không biết đến lúc nào mới có thể gặp lại. Tề hoan thầm thở dài, từ lúc nào thì người này lại trở nên quan trọng với mình như vậy. Điều này đối với nàng cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Lời của sư phụ vẫn còn vang vẳng bên tai tâm đạo, trong tâm đạo của nàng có thêm một người con trai, một người con trai vốn không nên xuất hiện. Ta đi đây, tề hoan do dự nhìn mặc dạ theo từng tầng bậc đá đi lên tận đến lúc thân ảnh xinh xắn, lanh lợi của nàng biến mất trong tầng mây mù, Mặc Dạ mới thu hồi ánh mắt của mình. Mặc Dạ vừa định quay người rời đi, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Hắn hơi kinh ngạc quay đầu lại, bỗng phát hiện thân ảnh quen thuộc kia đang chạy về phía mình. Tề Hoan thấy Mặc Dạ vẫn còn ở chân núi, môi mỏng khẽ nhếch trực tiếp nhảy xuống từ trên cầu thang cao bằng hai tầng lầu. Lúc sắp tiếp xúc thân mật với đất mẹ thì được Mặc Dạ ôm lấy. Nàng muốn làm gì? Mặc dạ bị hành động lỗ mãng của tề hoan làm cho đau đầu, nữ nhân này từ trước tới giờ dường như đều không thích hành động giống người bình thường. Có đi có lại, tề hoan hai tay giữ chặt đầu mặc dạ, ghé sát khuôn mặt nhỏ nhắn vào mặt hắn, sau đó cắn mạnh một cái vào đôi môi mỏng của hắn tận đến khi trong miệng có vị máu ngòn ngọt nàng mới dừng lại. Dựa vào cái gì mà lúc chia tay chỉ có mình nàng không thoải mái chứ? Nàng cần phải khiến cho nội tâm tên nam nhân này cũng không thể thoải mái mới công bằng mặc dạ không ngăn cản nàng tại lúc môi tề hoan dán lên môi hắn đôi mắt u ám màu đen lập tức biến trở về màu đỏ môi mặc dạ bị chảy máu lại càng thêm mê người tề hoan thỏa mãn nhìn kiệt tác của mình sau đó đẩy mặc dạ ra vậy nhé hẹn gặp lại sau đó như con chuột nhỏ chạy biến đi chớp mắt đã không thấy bóng dáng chỉ để lại một mình mặc dạ vẫn còn đang chìm trong hương vị của nàng lưu lại ngây ngốc một hồi mặc dạ cúi đầu duỗi ngón tay thon dài lau đi vết máu trên môi Khôn mặt hiện lên một nụ cười khiến cho người ta sờn gai ốc. Ta vốn đã định buông tay, đây là nàng bức ta. Giọng nói trầm thấp mà mị hoặc càng thêm gợi cảm ý định trong đầu bởi hành động bất ngờ của tề hoan mà hoàn toàn đảo lộn. Vốn định sau lần này sẽ hoàn toàn rời xa tề hoan, hai người không bao giờ gặp lại nữa, hắn chỉ có thể mang đến cho nàng nguy hiểm chết người mà thôi thế nhưng nữ nhân này hình như chẳng hề quan tâm những điều đó, nàng đã chủ động sao hắn có thể uổng phí tâm tư của nàng chứ. Tiếng cười trầm thấp quanh quần trong núi, hù dọa vô số chim thú. Nếu như tề hoan biết được trò đùa dai của mình lại mang đến sự thay đổi lớn như vậy, không biết nàng có hối hận đến khóc lóc thảm thiết hay không? Chuyện audio được đọc ở cổ chương đọc chuyện.com, trường 59, tìm tới tận cửa. Tề hoan nghĩ tin tức nàng trở về sẽ không truyền quá nhanh. Ai ngờ lúc nàng vừa đặt trên lên đỉnh vô yêu đã nhìn thấy tiên tử sư huynh lo lắng chờ trong phòng. Ồ, sư huynh, sao huynh lại biết ta đã trở về? ngoại trừ hai tên đệ tử trong cổng dọc đường tề hoan không gặp ai cả nếu như đệ tử thủ vệ thông báo thì hoa hiền tử cũng không thể đến nhanh như vậy được ta nói này sư muội muội trộm của thế tự điện cái gì mà lại khiến trưởng lão thế tự điện phát ra tuyệt sát lệnh của yêu tộc để lấy mạng muội thế hoa hiền tử ngồi trên cái ghế duy nhất trong phòng tề hoan vẻ mặt cười khổ hắn sớm biết tề hoan nhất định sẽ gây phiền toái thế nhưng không nghĩ tới nàng lại đắc tội với thế tự điện Cũng không biết hư không tử nghĩ thế nào mà lại để tề hoan đi trộm đồ trên địa bàn yêu tộc. Hoa Hiền tử nhận được tin sau khi tề hoan rời khỏi núi cửu trọng yêu, nhưng tế tự điện phong tỏa tin tức vô cùng nghiêm mật, chẳng ai biết tề hoan đã trộm được cái gì, điều duy nhất biết được là tế tự điện và phái thanh vân đã trở thành kẻ thù không chết không ngừng rồi. Mấy ngày nay, tin tức về thuyết sát lệnh vừa mới lộ ra quanh núi Thanh Vân liền ẩn núp một đám sát thủ yêu tộc cũng may hư không tử đã sớm xuất quan, hình như lão biết rõ đồ đệ mình chọc phải phiền toái gì nên một mực tọa trấn trên đỉnh Vô Ưu, đến nay không có một sát thủ nào còn sống mà ra khỏi núi Thanh Vân. Cũng không có gì, Tề Hoan gượng cười hai tiếng, tiểu hồ ly trong ngực nàng thỏ đầu ra, quơ quơ tiểu móng vuốt chào Hoa Hiền Tử. Thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ chui ra từ người Tề Hoan, Hoa hiền từ choáng váng, hắn chỉ vào tề hoan, há hốc miệng cả buổi mà không nói được một câu nào. Sư huynh, đừng kích động, đừng kích động, cái này cũng không thể trách ta, là nó cứ muốn đi theo ta đấy chứ. Tiểu hồ ly thấy tề hoan đổ hết trách nhiệm lên người mình thì vội vàng lắc đầu phủ nhận, kết quả là bị tề hoan ấn đầu xuống, còn thuận miệng uy hiếp một câu, không nghe lời sẽ không có thịt ăn. Tình cảnh yếu thế tiểu hồ ly đành dùng hai tiểu móng vuốt xù lông ôm đầu, rụt trở về ai muội mau đi nói với sư thúc lão nhân ra đi hoa hiền tử thấy cửu vĩ thiên hồ kia liền triệt để hết hy vọng rồi quan niệm về đẳng cấp của yêu tộc rất xâm nghiêm mặc dù tiểu hồ ly này chưa trưởng thành nhưng người ta là chín đuôi bẩm sinh đó hoa hiền tử là bán yêu cho nên cùng lắm chỉ có năm cái đuôi hắn có thể mắng tiểu hoan nhưng nếu mắng tiểu hồ ly thì sẽ phạm vào đại kỵ được rồi ta đi tìm sư phụ Tề hoan ôm tiểu hồ ly đi theo hoa hiền tử lên đỉnh vô yêu trên đường đi nghe hoa hiền tử kể lại những chuyện phát sinh gần đây, sau khi tế tự điện phát ra tuyệt sát lệnh, hai người hư linh tử và hư dương tử không biết từ đâu chui ra, thể sống thể chết bảo vệ núi Thanh Vân, nhưng gì thì gì tề hoan vẫn đều cảm thấy chẳng qua là do bọn họ quá nhàm chán cho nên mới tham gia náo nhiệt. Quả nhiên, sau khi trông thấy tề hoan, hai lão đầu tử vẻ mặt dạng dỡ, khen ngợi tề hoan làm rất tốt. Về phần hư không tử biết rõ đồ đệ không chỉ trông được địa chi đạo mà còn thuận tiện bắt cóc luôn yêu vương tương lai của yêu tộc thì cười đến suýt sái quai hàng. Yêu tộc và chính đạo vẫn như nước với lửa khó dung hòa, những năm nay bình an vô sự không có nghĩa là mọi người quan hệ tốt với nhau. Hành động của tề hoan tuy có điểm quá phận nhưng chuyện đã xảy ra rồi, những môn phái chính đạo khác tuyệt đối sẽ không mặc kệ phái thanh vân, dù sao việc tề hoan làm lần này cũng coi như cống hiến lớn. Làm suy yếu thực lực yêu tộc nghĩa là tăng cường thực lực bản thân, mọi người đều biết rõ trong lòng, chỉ là bây giờ mọi người còn đang xem xét tình hình, những môn phái như Côn Luân Thục Sơn đang chờ phái Thanh Vân gặp phải đả kích thì mới ra tay. Mỗi người đều có tính toán của riêng mình, tính toán của mọi người đều không tệ, nhưng không ai ngờ rằng vị đại trưởng lão của tế tự điện lại trực tiếp tìm tới núi Thanh Vân. Tề hoan còn chưa ngồi ấm chỗ thì đã có đệ tử đến thông báo, nói là ngoài kia có một lão đầu tự xưng là đại trưởng lão thế tự điện muốn gặp thầy trò hư không tử. Người ta đã chạy đến trước Sơn Môn, chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi, cho dù tề hoan không tình nguyện thì cũng phải ra ngoài gặp mặt một lần, chỉ hy vọng vị đại trưởng lão kia không phải kẻ vừa gặp mặt đã muốn động thủ. Đi theo hư không từ đến cửa sơn môn, tề hoan mới phát hiện chỉ có một lão đầu cường tráng lẻ loi đứng đó một mình, lão nhân này chắp hai tay sau lưng, trường bảo đen tuyền dài đến cổ chân, hắn không đi dày nhưng bàn chân không dính một hạt bụi. Tuy tướng mạo của hắn và khinh sắc có chút tương tự, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút tươi cười nào, vô cùng lãnh khốc sau khi trông thấy tề hoan trong mắt lão hiện lên ánh sáng lợi hại. Hà khấp sư, đã lâu không gặp khí sắc ngươi không tệ nha sau khi trông thấy lão nhân kia trên mặt hư không tử tràn đầy tươi cười bước chân từ từ dừng lại còn kéo tề hoan ra sau mình hư không tử mới hai trăm năm không gặp mà ngươi đã thu được đồ đệ tốt rồi ánh mắt khấp sư một mực rơi vào trên người tề hoan ánh mắt bén nhọn lạnh như băng khiến tề hoan không nhịn được run dày lão nhân này thoạt nhìn cũng không phải kẻ dễ trêu chọc may mà trên núi cựu trọng yêu không đụng phải hắn nếu không thì mạng nhỏ của mình thực sự phải để lại đó rồi tề hoan âm thầm hô may mắn Quá khen quá khen, nhà đầu kia cũng không có ưu điểm gì, chẳng qua chỉ có chút thông minh, hiếu học chăm chỉ thôi hư không từ vuốt vuốt tròm dâu dài, không chút xấu hổ nào khích lệ đồ đệ đang trốn tránh phía sau. Những câu từ ca ngợi liên tiếp nói ra, ngay cả tề hoan cũng phải đỏ mặt. Người sư phụ đang khen là mình sao? Ta mặc kệ đồ đệ ngươi có giỏi thật hay không, nàng trộm quyển sách cũ kia thì cũng chẳng sao, nhưng cửu vĩ thiên hồ nhất định phải trả lại cho yêu tộc. Trong mắt khấp sư, bản địa chi đạo kia cũng không có giá trị quá lớn, tuy tề hoan lấy hẳn hai quyền nhưng đồ ma đạo cũng không dễ sử dụng như vậy. Hơn nữa quyển sách kia ghi lại công pháp khác xa công pháp lưu truyền ở thế gian này một trời một vực cho dù nàng đủ lực cũng không thể phế bỏ một thân tu vi của mình để truyền qua tu luyện công pháp ghi trên sách đó được. Việc này hư không từ quay đầu nhìn tề hoan ý định của lão vốn là để tề hoan lấy sách thôi, đương nhiên phiền toái của tề hoan, người làm sư phụ như lão cũng không thể để nàng chịu ủy khuất Nếu khấp sư chịu bỏ qua chuyện này, thì đem hồ ly trả lại cũng được. Kỳ thật tề hoan cũng hơi do dự, dù sao thế lực yêu tộc cũng không nhỏ, đắc tội bọn họ trả hay ho gì, hơn nữa tương lai tiểu hồ ly sẽ trở thành yêu vương, sống chung với nàng thì thật có lỗi với tiền đồ của nó. Nhưng không đợi tề hoan mở miệng đồng ý thì từ sau lưng đã truyền đến tiếng nói, không thể đồng ý. Tề Hoan và Hư không từ quay đầu, phát hiện Hoa Hiền tử đứng cách đó không xa, vẻ mặt phẫn hận nhìn chằm chằm vào Khấp sư, "Hoan tử, đừng tin hắn, tuyệt sát lệnh đã phát ra, trừ phi muội chết nếu không nó sẽ không được thu hồi." Hắn lừa muội đấy, Tề Hoan kinh ngạc nhìn Hoa Hiền tử, nàng bỗng phát hiện vị sư huynh vẫn luôn thanh tao nho nhã của mình khi đối mặt với Khấp sư lại phẫn nộ đến toàn thân run rẩy. Theo thông tin bắt quái của yêu tộc, thì quan hệ giữa Tiên tử Sư huynh và Khấp sư tuyệt đối không bình thường, nhưng giờ thái độ của bọn họ lại rất quỷ dị. Hừ, đồ chân ngoài dài hơn chân trong. Khấp sư cũng không phủ nhận, cười lạnh nói với Tề Hoan: "Ta khuyên ngươi tốt nhất nhất giao cửu Vĩ Thiên Hồ ra đây, nếu không cho dù là hư không tử cũng không giúp được ngươi, hắn không thể ngày nào cũng canh chừng bên người ngươi được đâu." Mặc dù khắp sư đang uy hiếp nhưng cũng không thể phủ nhận lời hắn nói, cho dù hư không từ bảo hộ nghiêm ngặt đến đâu cũng không thể không có sơ hở, người yêu tộc tuy thời tuy chỗ đều có thể động thủ với tề hoan, chẳng lẽ muốn tề hoan cả đời đi theo hư không từ sao, nếu hư không từ phi thăng thì làm sao đây? Giao cũng chết không giao cũng chết, đã thế sao ta phải nghe lời ngươi? Tuy tề hoan sợ chết nhưng cũng không muốn chết hút ức yêu tộc kia đã không phân rõ phải trái như vậy, sao nàng phải tiếp tục giảng đạo lý với hắn chứ? Dù sao, hiện tại Tiểu Hồ Ly chỉ nghe lời nàng, nàng không cho nó đi, nó tuyệt đối sẽ không theo Khấp Sư. Trên thực tế, sau khi Khấp Sư xuất hiện, Tiểu Hồ Ly trong ngực Tề Hoan đã bắt đầu run rẩy, hình như nó rất sợ Khấp Sư. Đương nhiên vẫn có kẻ không sợ Khấp Sư, ví dụ như con rắn bạc đang giả dạng vòng tay trên cổ tay của Tề Hoan kia. Lúc mặc dạ đi cũng không đem đằng xà đi mà bắt nó ở lại chỗ Tề Hoan, hình như nó cũng rất thích cổ tay của nàng, nên mỗi ngày đều quấn trên đấy mà ngủ. Tuy nó là loài bò sát nhưng sau khi hóa nhỏ lại tề hoan vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận cho dù nàng không đồng ý thì sao, đằng xa căn bản mặc kệ Nếu làm nó tức giận có trời mới biết nó có thể một ngụm nuốt chửng nàng hay không, đối với những sinh vật không thể trêu chọc nên cẩn thận thì tốt hơn. Nếu không phải tề hoan đang giữ chặt cái đuôi rắn của nó thì nó tuyệt đối đã chuẩn bị nhảy ra đọ sức một phen với khớp sư rồi, nhưng trước mắt còn chưa tới thời điểm sinh tử tề hoan không muốn cho nó ra tay ngay. Khắp sư, sao ngươi lại chấp nhặt cùng tiểu bối như vậy, uy hiếp đồ đệ của ta thì giỏi giang gì, để lão già ta chơi đùa với ngươi đi. Hừ không từ không phải là hạng đèn cạn dầu tuy tiến vào đại thừa kỳ muộn hơn khắp sư mấy trăm năm nhưng lão là khổ tu giả hiếm có, nếu hai người giao đấu, ai thắng ai thua cũng không biết trước được. Mắt thấy hai người sắp đánh nhau, tề hoan rất thức thời lui về sau, hai đạo sĩ đại thừa kỳ giao đấu tất nhiên không phải như hai đứa trẻ đánh nhau, động cái là như phiên giang đảo hải, nếu hai người đánh quá hăng, nhất định có thể lật đổ cả dãy thanh vân này, tề hoan cũng không định đứng lại nơi này chờ chết. Không ngờ tề hoan vừa mới lôi lại, khắp sư vốn đang hướng về phía hư không từ đột một quay đầu phi đến chỗ nàng, nháy mắt đã đến trước mặt tề hoan. sáu 60, phiền toái lớn rồi. Vô sỉ. Hư không tử cũng chỉ kịp mắng một câu như vậy, cổ tề hoan đã nằm trong tay Khấp sư, hắn chỉ cần hơi dùng lực mạng nhỏ của tề hoan sẽ game over. Đối với vẻ mặt phẫn nộ của hư không tử, Khấp sư cười lạnh. Ta nghĩ ngươi cần phải hiểu rõ phong cách làm việc của ta ta không có nhiều thời gian chơi đùa với các ngươi, bây giờ tốt nhất ngươi nên khuyên nhủ đồ đệ của ngươi mang thứ đó giao ra đây. Trong lòng, Khấp sư cũng đang rất sốt ruột, nếu là bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không liều mạng đi uy hiếp một tiểu bối như vậy. Nhưng bây giờ chỗ này cũng không phải núi cửu trọng yêu, ở đây dù sao cũng là phái thanh vân, tin tức hắn ra ngoài sẽ nhanh chóng truyền ra, nếu vì vậy mà dẫn người môn phái khác đến thì dù mọc cánh hắn cũng không thoát được. A-di-đà Phật buông đao kiếm xuống, lập địa thành Phật. Một tiếng A-di-đà Phật bỗng nhiên vang lên, một viên Phật trậu sáng rực như mặt trời không hề báo trước đột nhiên đánh về phía khấp sư. Lúc ấy không riêng tề hoan đen mặt lại, mà ngay cả hư không từ cũng suýt chút nữa mở miệng chửi người. May mắn khấp sư chạy nhanh tề hoan cũng chỉ chịu chút kinh hãi. Phật Châu sau khi rơi xuống phía trước chân tề hoan thì vô thanh vô tức độ ủy một cái tạo thành hố sâu bán kính chừng 2 mét. Tề hoan cúi đầu nhìn viên Phật Châu kia rõ ràng là đầu lâu trẻ con cỡ khoảng cái nắm tay. Sát Phật còn bà nó chứ, đồ đệ của lão tử vẫn còn ở trong tay khấp sư đấy thấy một hòa thượng mặc đạo bào đỏ như máu vượt qua khoảng cách trăm bước đến cạnh mình hư không tử không nói hai lời lập tức túm cổ áo vị hòa thượng có một vết sẹo màu đỏ trên đầu mà chửi um lên hư không tử thí chủ ta thấy khấp sư cũng chưa chuẩn bị giết đồ đệ ngươi ta chỉ ra tay thăm dò thôi thăm dò thôi mà hòa thượng quái dị được gọi là sát phật cười hắc hắc khiến thịt mỡ toàn thân hắn cũng run rẩy theo hư nếu đồ đệ lão tử xảy ra chuyện gì các ngươi ai cũng đừng mong yên ổn Hư không từ cũng không nể mặt sát Phật vẫn âm trầm chừng mắt với khấp sư. Thật vất vả đến đại thừa kỳ mới thu được một đồ đệ bảo bối tuy đồ đệ này không nghe lời cho lắm, không có chuyện gì còn gây rắc rối, nhưng dù sao cũng là đồ đệ nhà mình, nếu làm sai, lão trừng phạt thì có thể, người khác đừng hỏng lão nể mặt. Sát Phật lỗ mãng thành tính, hư không từ đạo hiểu cần gì phải tức giận như vậy. Lại một trận cuồng phong đảo qua trước mặt tề hoan tự nhiên xuất hiện ba người, hai lão đạo, một đạo cô. Ba người này thấy hư không tử thì gật đầu coi như chào hỏi, tề hoan đoán chừng sáu người ở đây đều là lão ngoan đồng đại thừa kỳ, xem ra thể diện của mình vẫn còn lớn lắm, toàn bộ tinh hoa của tu chân giới đều vì chuyện của mình mà chạy tới núi Thanh Vân rồi. ha ha thục sơn, côn luân các ngươi đứng nói chuyện cũng không đau thắt lưng, bị bắt đầu phải là đồ đệ của các ngươi Lời nói vẫn không nể nang như trước, nhưng sau khi ba người này xuất hiện, sắc mặt hư không tử càng thêm khó coi. Chính đạo thời khắc mấu chốt đích thực sẽ đồng lòng, nhưng phiền toái trước mắt này lại chỉ vì mình tề hoan, sẽ chẳng ai vì tề hoan mà chịu đối phó với khắp sư. Cho dù năm người bọn họ liên thủ thì cũng không dễ dàng, cho nên kết cục có khả năng nhất là bỏ qua mạng nhỏ của tề hoan. Bình thường, Côn Luân và Thục Sơn chính là thích làm việc này nhất, chỉ cần không liên quan đến lợi ích của bọn họ, bọn họ sẽ không nguyện đứng ra làm chim đầu đàn. Hừ không từ đạo hiểu quá nghiêm trọng rồi, cái này vốn chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần đồ đệ của ngươi giao cửu vĩ thiên hồ ra là xong rồi, sao phải đứng đây hô to gọi nhỏ với khớp sư. Nói chuyện chính là đạo cô mặc áo bào trắng, đạo cô kia không biết đã bao nhiêu tuổi mà trên mặt không có nửa dấu hiệu thời gian, tề hoan thoáng so sánh với bản thân, rất đau xót khi phát hiện mình còn tang thương hơn so với bà ấy. Tuy tu luyện đến kết đan kỳ thì sẽ không giả đi nữa, nhưng dù sao tư chất của mỗi người khác nhau, thời gian tu luyện đến kết đan kỳ của mỗi người cũng không giống nhau, chỉ có vượt qua thiên kiếp tiến vào đại thừa kỳ mới có cơ hội cải lão hoàn đồng. Tề hoan vẫn muốn lão đầu tử nhà mình thử cải lão hoàn đồng một phát xem thế nào, không ngờ lão đầu tử sống chết không theo, nói cái gì mà muốn bảo trì nguyên trạng. song tề hoan lại nghĩ, lúc lão đầu tử còn trẻ, bộ dạng khẳng định cũng không giống người. Tiền bối, giao vật ra, nếu sau này khấp sư đổi ý, ai có thể cam đoan tính mạng của ta an toàn. Đầu năm nay những kẻ đứng nói chuyện không đau thắt lưng thật không ít bởi vì sống chết này không liên quan đến bọn họ nên chẳng ai quan tâm, bọn họ đều cho rằng nhiều một việc không bằng ít một việc, ai lại quan tâm đến tính mạng nho nhỏ của một tu sĩ kết đan kỳ chứ. Chúng sinh bên dưới đều là con sâu cái kiến, trong mắt phần lớn tu sĩ đại thừa kỳ tề hoan thực sự chỉ là con sâu cái kiến, vẻ vang hơn chính là nàng có một sư phụ thực lực rất mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc hai tay khó đấu bốn tay. Hừ, sớm nghe hư không từ có một đồ đệ miệng lưỡi bén nhọn hôm nay ta đã được lãnh giáo rồi. Đạo cô thấy tề hoan ngầm chào phúng thì sắc mặt lập tức trầm xuống. Nếu như vãn bối may mắn sống sót tất nhiên sẽ khiến cho kiến thức của tiền bối tăng thêm rất nhiều. Tề hoan cũng cười lạnh, đến không cứu người thì thôi đi, lại còn bỏ đá xuống giếng, sao lúc loại người này vượt qua thiên kiếp tu đến đại thừa kỳ không bị thiên lôi đánh chết đi cơ chứ. Từ trước đến nay, tề hoan luôn yêu hận rõ ràng, nàng tự nhận mình không phải kẻ cao thượng gì. Ai đối tốt với nàng, nàng ghi lòng tạc dạ; ai ác ngôn với nàng, nàng cũng sẽ trả thù bằng ấy. Mấy người này căn bản chính là đến xem náo nhiệt, hoặc là muốn nàng sớm chịu chết, ngoài hư không tử thì chẳng có ai quan tâm nàng. Ngươi ngươi hừ, đạo cô kia bị tề hoan nói cho một câu thì cứng họng tề hoan cũng không thèm nhìn bà ta nữa quay đầu nhìn sư phụ nhà mình. Hừ không tử vẫn nhìn chằm chằm khắp sư, giống như không nghe thấy những lời đại bất kính vừa rồi của tề hoan. Chỉ cần ngươi thu hồi tuyệt sát lệnh ta sẽ để hoan tử trà cừu vĩ thiên hồ cho ngươi. Đây là phương pháp duy nhất, chỉ có điều tuyệt sát lệnh chưa bao giờ bị thu hồi, không biết khắp sư có thể đáp ứng hay không. Khắp sư bóp cổ tề hoan hơi chặt lại cười lạnh nói. Đã không kịp rồi tuyệt sát lệnh là nhị đệ ta dùng tính mạng đổi lấy, ngươi cho rằng còn có cơ hội rút lại sao? Chẳng lẽ đồ đệ bảo bối của ngươi không nói với ngươi, ba huynh đệ của ta lúc đuổi theo nàng đã xảy ra chuyện gì sao? Vừa nhắc tới ba vị trưởng lão của tế tự điện trên người khắp sư liền tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ. Tề hoan bất đắc dĩ thở dài, người không phải do nàng giết nhị trưởng lão của Thế tự Điện đúng là khôn ngoan biết chọn quả hồng mềm mà nắn, sao hắn không tìm mặc dạ ra tuyệt sát lệnh tìm tới nàng làm gì. Hoan từ con đã thương mấy vị trưởng lão của Thế tự Điện. Hư không từ nghe khắp xưa nói trong lòng có chút nghi hoặc. Bản lĩnh của đồ đệ nhà mình, hư không từ hiểu rõ tuy tu vi của nàng tiến rất nhanh, nhưng thực lực của tề hoan thực sự không cao, sở trường cũng chỉ có một chiêu lôi độn thôi, tốc độ rất nhanh nhưng chiêu thức công kích thì thật sự không có mặt mũi gặp người, muốn nói nàng đà thương trưởng lão tế tự điện là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng thấy vẻ mặt bi phẫn của khắp sư cũng không phải giả, những người khác cũng hết sức tò mò nhìn chằm chằm vào tề hoan. Sao có thể, nếu không sao con có thể bị bắt nhanh gọn như thế này chứ? Tề hoan cũng không ngốc đến mức nói ra việc mình đã đồng hành với người ma đạo, bằng không chưa cần khấp sư động thủ, nhưng kẻ chính đạo này nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Cái chết của tam đệ ta nhất định có liên quan đến ngươi, bằng không vì sao thiếu chủ thiên ma môn kia lại giết tam đệ còn làm trọng thương tứ đệ ta. Tuy tề hoan không muốn nói nhưng khấp sư cũng không có ý định giữ bí mật. Sắc mặt mấy lão đạo thoáng thay đổi, tề hoan trong lòng lột bột vài tiếng tuyệt đối không thể để bọn họ biết mình quen mặc giả, nếu không vấn đề sẽ vô cùng nghiêm trọng. Con mắt nào của ngươi thấy hắn làm thế là vì ta? Rõ ràng là do các ngươi trộm kiếm của người ta, bị người ta giết hại rồi chỉ biết vu oan cho ta. Tề hoan cố ý đánh chống làng, dù sao hiện giờ nàng và khắp sư đều không có nhân chứng, là thật hay giả thì những người ở đây cũng không có biện pháp kiểm chứng, cho dù hoài nghi cũng không thể làm gì mình. Nếu thật sự không thể lăn lộn ở chính đạo thì cùng lắm là đi tìm mặc giả nương tựa Mọi chuyện đều do hắn gây ra, tề hoan không tin hắn sẽ không chịu trách nhiệm với nàng Dù sao đi nữa, hoa hoan tử thế chất là tiểu bối, khắp sư cần gì phải khó xử nàng Lần này mở miệng chính là một lão đạo ôn nhuận như ngọc Lão đạo này dâu tóc bạc phơ, trên mặt luôn treo nụ cười dịu dàng Nụ cười của hắn khiến cho người ta thả lỏng Người này chính là thái thượng lão nhân của phái Thục Sơn Nghe mấy người này nói qua nói lại, nói đến nói đi mà chẳng được tác dụng gì tề hoan cũng biết ngoài việc đánh cược một ván sẽ không có biện pháp khác. Thế nhưng hiện giờ mạng nhỏ của nàng vẫn nằm trong tay khấp sư ai biết sau khi đàm phán quyết liệt thì mạng nhỏ của mình có thể giữ được hay không. Ngay tại lúc mọi người còn đang giằng co tề hoan bỗng cảm thấy tiểu hồ ly trong ngực nàng giật giật nàng thầm kêu một tiếng không ổn đầu nhỏ lông xù của tiểu hồ ly đã thò ra ngoài rồi. Tốt rồi, khấp sư trông thấy cửu vĩ thiên hồ mình muốn tìm ở ngay trên người tề hoan thì vui vẻ thò tay vào ngực tề hoan tìm kiếm. Tiểu hồ ly kia cũng không tầm thường, tay của khấp sư còn chưa chạm vào nó thì vèo một cái, nó đã nhảy khỏi người tề hoan. Tề hoan mở to hai mắt nhìn nó né hai cái trên mặt đất rồi bỏ chạy đi xa tầm trăm thước. Sau khi trông thấy cửu vĩ thiên hồ xuất hiện, mắt những người kia cũng đều trừng lớn, mỗi người mang mục đích khác nhau nhìn chằm chằm tiểu hồ ly. Tuy thấp độ tiểu hồ ly không tệ nhưng cũng chả là gì so với khớp sư, tề hoan trong lòng sốt ruột nhưng cũng không có biện pháp ngăn cản. Nhưng vì muốn bắt tiểu hồ ly nên khớp sư ném tề hoan đi, may mắn hắn không trực tiếp bẻ gãy cổ nàng. Thấy đồ đệ nhà mình được thả, hư không từ cũng không để ý cửu vĩ thiên hồ vội vàng giấu tề hoan ra phía sau mình. Từ sau lưng sư phụ thỏ đầu ra, Tề Hoan thấy tiểu hồ ly sắp bị khấp sư bắt được, trong miệng nó đột nhiên phát ra tiếng oa oa kỳ quái, Tề Hoan chỉ thấy trước mắt có một luồng sáng bạc hiện lên. Lần này thì phiền toái lớn rồi, nàng âm thầm thở dài. Chương 61: Tương lai mù mịt. Vốn nghĩ rằng sẽ rất dễ dàng có thể bắt được cửu vĩ thiên hồ, khắp sư cũng hơi yên lòng một chút, ai ngờ không đợi tay của hắn chạm vào tiểu hồ ly, đột nhiên cảm thấy từ phía sau truyền đến một mùi thanh nồng, tiếng tê tê vang lên bên tai cực kỳ giống tiếng rắn thẻ lưỡi. Mấy người vốn đứng ở một bên xem náo nhiệt sau khi nhìn thấy quái vật to lớn kia sắc mặt cũng không nhịn được mà biến đổi, phía sau khắp sư con rắn đứng thẳng lên, cả thân thể tiến vào đám mây, một cái đầu to lớn từ trong đám mây lộ ra, trong đôi mắt màu bạc có một điểm sáng lóe lên Tề hoan ở phía sau hư không từ trợt than thở, nhìn người ta một chút đi cả người như quả cầu nha, nói lớn liền lớn nói nhỏ liền nhỏ, khi lần đầu tiên nhìn thấy nó, nó cũng chỉ hơi lớn một chút hiện tại thì hay rồi, nếu con đằng xà này nằm xuống ngủ một giấc có lẽ có thể chiếm hết cả dãy núi thanh vân đó, sau này nếu gặp chuyện đi chiếm địa bàn thì nên đem theo nó là tốt nhất. Đồ đệ vật này con lấy từ đâu vậy? Hừ không từ nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra con đằng xà này rốt cuộc thuộc cái giống gì, dị thú hoang dã thời thượng cổ đã sớm bị diệt sạch mọi người mới chỉ nghe tới tên đằng xà ở trong truyền thuyết mà thôi, huống chi tiểu ngân là giống biến dị, nay vừa hiện thân một cái, không ai biết được rốt cuộc nó thuộc giống xà gì. Hắc hắc đi đào mộ một tu sĩ thượng cổ, lấy từ trong đó ra. Tề hoan không cố ý giấu giếm lai lịch của đằng xà, dù sao sư phụ lão nhân gia nhất định sẽ che chở cho mình, nếu tề hoan nói con rắn này do mặc dạ đưa cho có lẽ hư không tử cũng sẽ không bởi vì tề hoan có liên quan với người ma đạo mà đối xử khác với nàng. Lần sau nếu mang theo loại vật nguy hiểm như thế này, nhớ thông báo với sư phụ một tiếng. Mắt thấy nước miếng của đằng xà đem núi thanh vân ăn mòn sạch sẽ, hư không tử rất chi là đau lòng khấp sư lúc này mới nhận thấy có chuyện gì đó không ổn, chờ hắn vừa quay đầu lại, nhìn thấy con đằng xà miệng to như chậu máu, giống như hắc động đang muốn cắn về phía mình. Sinh tử trước mắt khấp sư rốt cuộc buông tha cho việc bắt tiểu hồ ly, ngược lại đi đối phó với đằng xà. Thân ảnh tiểu hồ ly nhảy hai bước nhẹ nhàng chạy về bên cạnh tề hoan, cao cao cổ áo của nàng chui vào. Tề hoan mở hẻ áo, nhìn con tiểu hồ ly nằm úp sấp trước ngực nghe tiếng thở ổn định của nó, không biết nên biểu đạt tâm tình lúc này thế nào. Không hổ là Cử Vĩ Thiên Hồ, lại còn có thể sử dụng kế điệu hồ ly sơn, mặc dù thoạt nhìn hơi nguy hiểm, nhưng đích thực đã có thể cứu Tề Hoan ra từ tay Khấp Sư, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là tiểu hồ ly cùng đằng xà đã bàn bạc trước. Tề Hoan cũng kỳ quái, bình thường đằng xà nhìn thấy tiểu hồ ly hầu như đều đi vòng qua, cũng không biết tại sao hai bọn chúng lại làm việc ăn ý được như thế. Thật ra thì đằng xà cũng không sợ tiểu hồ ly, có điều nó từ nhỏ đã rất ghét mùi trên người hồ ly, cho nên mới ra sức tránh nó. Nếu là bình thường, đằng xà đã sớm một ngụm nuốt vào bụng, mấu chốt là tiểu hồ ly cũng thuộc về dị trùng hồng hoang, linh khí lưu truyền trong thân thể cũng mang theo hơi thở của hồng hoang, nói như thế nào thì đều đi ra từ một chỗ cho nên đằng xà mới không đem tiểu hồ ly nhét vào kẽ răng. Vừa mới bắt đầu tề hoan còn có thể miễn cưỡng nhìn rõ quá trình giao thù của đằng xà cùng khớp sư, nhưng về sau tốc độ của bọn họ càng lúc càng nhanh, ánh mắt của tề hoan căn bản không theo kịp có điều nhìn vẻ mặt hả hê của mấy lão đạo tề hoan biết khớp sư nhất định bị yếu thế. Quả nhiên, sau khoảng một nén hương, chỉ thấy thân hình đằng xà hơi thu nhỏ lại cái đuôi thô to màu bạc hết sức chính xác đâm vào trước ngực khớp sư khấp sư mặc dù là tu sĩ đại thừa kỳ, nhưng tu sĩ chủ yếu đều tu pháp thuật thân thể dĩ nhiên không thể khủng bố như đằng xà, một đôi của đằng xà này trực tiếp đem khấp sư đánh bay. Mắt thấy khấp sư biến thành một điểm đen nhỏ phía chân trời tề hoan âm thầm cảm thấy may mắn, may mà ban đầu mặc giả cho đằng xà đi theo, nếu không thật không dám nghĩ đến hậu quả. Đối phó với khắp sư song, đằng xa quay đầu lại hướng về phía đạo cô kia chậm chạp hành động, mới vừa rồi đạo cô đối với tề hoan có địch ý sâu nhất, căn cứ vào nguyên tắc chảm thảo trừ căn của mặc dạ, đằng xa chuẩn bị đem đạo cô kia xử lý sạch luôn một thể. Đồ đệ, đem con rắn kia thu hồi lại đi, hiện tại không thể động đến ấn thường, nếu không con tiểu xà của con khó giữ được tính mạng. Hừ không thử dùng thần thức truyền âm cho tề hoan ấn thường cũng không phải trưởng lão Côn Luân, gia tộc của nàng cùng phái Côn Luân có quan hệ rất sâu xa cho nên vẫn lấy thân phận được cung phụng sống ở phái Côn Luân. ấn gia ở Nam Hải, mặc dù chỉ là môn phái tu tiên, nhưng trong gia tộc lại có hai tu sĩ độ kiếp kỳ còn nghe nói có một người đã có thể phi thăng nhưng vẫn ở lại nhân gian. Cho nên ấn thường vốn chỉ là một tu sĩ sơ kỳ đồ kiếp mới có thể vô lễ ở trước mặt hư không tử như thế, theo lý thì khi nàng nhìn thấy hư không tử hẳn phải hành đại lễ, nhưng nàng chỉ gật đầu mà thôi, hư không tử cũng không ỉ vào thân phận của mình cho nên chỉ có thể giả bộ như không thấy. Gọi tiểu ngân về, tề hoan không nói với đằng xà, huống chi nàng cũng không muốn để những người đó biết nàng cùng đằng xà có quan hệ cho nên chỉ có thể bảo tiểu hồ ly trao đổi với đằng xà. Dù sao bọn chúng đều là thú, mặc dù không cùng loài giống, nhưng tất cả bọn chúng vẫn dùng thú ngữ, liên lạc hẳn là không có vấn đề gì đi. Tiểu hồ ly nghe lời thỏ đầu ra kêu chít chít hai tiếng, tề hoan cũng không biết nó rốt cuộc có ý gì, mắt thấy đằng xà ở trước mặt ấn thường đột nhiên giống như đã chút giận, vèo một tiếng hóa thành một đạo ngân quang, bay trở về trên tay tề hoan, thành thành thật thật cuộn tròn tiếp tục ngủ mới vừa dạo một vòng sinh tử, mặt ấn thường trắng bệch như tờ giấy, muốn mở miệng nói điều gì đó, ánh mắt liếc nhìn thấy đạo ngân quang trên tay Tề Hoan không nhịn được run run một chút, sau đó trợn mắt nhìn Tề Hoan một cái rồi quay người đi. Mấy người khác thấy không còn trò vui gì, tất cả cũng rối rít cáo từ, mặc dù vừa rồi mọi người náo loạn khiến hư không tử rất không thoải mái, nhưng lão cũng không so đo cùng bọn họ khách khí hai câu rồi đem người đưa đi. Những người này không phải không hiếu kỳ với đằng xà, song mấu chốt là con vật này một đuôi quét qua liền ngay cả khắp sư đại thừa kỳ cũng có thể quét bay, thì người nào có dũng khí à, ai biết nó có thể không hài lòng mà cho người ta một đuôi hay không. Bọn họ tự nhận là thân thể không có cứng rắn như khắp sư của yêu tộc, nếu như bị đằng xà làm hỏng làm sao tu thành tán tiên, tất cả mọi người đều đã đến đại thừa kỳ rồi, hiện tại chỉ chờ chút thời gian để phi thăng, người nào nhàm chán lại muốn chết như vậy. Sư phụ ta vừa đắc tội với đạo cô kia có chuyện gì nguy hiểm không? Tề hoan đều mỗi lần chọc xong chuyện mới tỉnh lại, dĩ nhiên không phải nàng hối hận, mấu chốt là tu sĩ độ kiếp kỳ mỗi ngày đều nhớ đến nàng, ai có thể ngủ ngon giấc a? Không có chuyện gì, cho dù ngươi không đắc tội với nàng, nàng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, thanh tiêu là quan môn đệ tử của nàng. Hư không tử khoát tay căn bản không đem ấn thường để ở trong lòng, ấn thường cũng chỉ là nhờ thế lực sau lưng lớn một chút thôi, lão cũng không thật sự sợ ấn ra Nam Hải. Hướng chi tu chân giả vốn là nghịch thiên, làm sao có thể sợ đầu sợ đuôi đủ thứ chứ, thật ra thì nghe những lời cậy khoái của tề hoan với ấn thường, hư không tử rất sảng khoái. Trong lòng tề hoan thở dài, nhắm mắt theo sư phụ về phía đỉnh núi. Dù sao phái con Luân bị nàng đắc tội cũng không chỉ một tu sĩ độ kiếp kỳ, đi một bước được một bước, nếu nàng ta lại tìm tới gây phiền toái cùng lắm thì cho đằng xà nuốt nàng ta, rồi hủy thi diệt tích thật tốt. Mặc dù tuyệt sát lệnh còn chưa có biện pháp giải quyết nhưng biết bên cạnh tề hoan có một hộ vệ khủng bố như vậy, hư không từ cũng yên tâm, cũng không biết đã chui vào nơi nào bế quan rồi. Về phần hư linh tử cùng hư dương tử thì không biết sự kinh khủng của đằng xà, kết quả đem đằng xà đánh thức cả hai bị đằng xà phun ra một khối băng khổng lồ giam ở bên trong, khó khăn một hồi mới chui ra được, sau đó cũng mất tích tề hoan cảm thấy bọn họ hình như là đi chạy nạn. Cuộc sống lại khôi phục tề hoan ngày ngày ngoại trừ tu luyện lại đến phía sau núi kiếm đồ ăn, hoặc là cuốn lấy hai sư điệt tập luyện điều khiển phi kiếm cứ như vậy cuộc sống bình lặng trôi qua thoáng cái đã hơn nửa năm. Tìm được địa chi đạo song tề hoan cũng không có vội vã tu luyện, nàng tiến vào kết đan kỳ chưa lâu, vững chắc cảnh giới mới là quan trọng nhất, lúc rỗi rãi nàng cũng mở địa chi đạo ra nhìn một hồi, mặc dù xem có thể miễn cưỡng hiểu một chút nhưng nguyên tắc tu luyện có chút không thể tưởng tượng nổi cho nên trong khoảng thời gian ngắn nàng không có ý định tu luyện, trên thực tế nàng muốn tu luyện cũng không có biện pháp. Trên địa chi đạo ghi lại, Nguyên Anh, còn gọi là luyện linh thể tu luyện công pháp này xong, Nguyên Anh kết xuất không phải nhân linh, mà là thiên địa chi linh, đều nói lưỡng nghi sinh tứ thượng Tề Hoan suy nghĩ một chút, đoán chừng Nguyên Anh mình tu ra phải là bốn linh thú trong truyền thuyết. Muốn tiếp tục tu luyện, Tề Hoan nhất định phải tìm được bốn loại tiên thiên linh thể mộc thủy, hỏa thổ, hấp thu tinh hoa của chúng, sau đó mới có thể kết xuất Nguyên Anh. Tề Hoan mới đầu còn ôm một tia hy vọng, nghe Linh Vân Tử giới thiệu về Tiên Thiên Linh Thể xong, dường như đã chặt đứt ý niệm tu ra nguyên anh trong đầu. Linh Vân Tử nói 500 năm trước Tiên Thiên Hỏa Linh xuất thế, Lúc ấy cả thu chân giới khiếp sợ bởi vì hỏa linh kia đã chết không dưới 1.000 thu chân giả cuối cùng hỏa linh bị thuyệt kiếm trường môn của thiên kiếm môn lúc đó thu về. Lúc ấy nếu không phải thuyệt kiếm đã đến đại thừa hậu kỳ đỉnh, e là hắn đã sớm bị đám người đánh chết. Về phần hỏa linh cuối cùng đã bị luyện hóa hay bị ăn cũng không ai biết được bởi vì thuyệt kiếm 300 năm trước đã phi thăng. Tề hoan tự thấy tương lai mù mịt cho nên hiện tại cả ngày nàng thích nhất chính là huấn luyện tiểu hồ ly, đừng hiểu lầm, nàng không phải muốn dạy tiểu hồ ly pháp thuật mà là đem tiểu hồ ly huấn luyện như con chó nhỏ. Ví dụ như ném một đùi gà xuống và bắt nó đi nhặt vân vân, có điều tiểu hồ ly rất thông minh tề hoan còn chưa chơi đủ, nó đã chán không thèm chơi nữa. Cuối cùng tề hoan chỉ có thể đem sự chú ý chuyển tới đằng xà, hình như người ta căn bản không thèm để ý đến nàng, chứ thời điểm tề hoan cho nó ăn thì nó mới miễn cưỡng há mồm ra còn lại thì đều ngủ. Người ta nuôi sủng vật để cho vui, nàng nuôi sủng vật thì ngược lại. Tiểu hồ ly không có thịt ăn thì tuyệt thực đằng xà không có cục cải thì hướng về phía tề hoan chảy nước miếng, may mắn hoa hiền từ có thể dùng pháp thuật thúc cây cục cải mau lớn, mặc dù mùi vị không tốt lắm nhưng lại thắng ở chỗ số lượng lớn, đằng xà cũng ăn thỏa thích Hôm nay, Tề Hoan đang ở trên đỉnh vong yêu nhổ cụ cải, đột nhiên một nam tử xa lạ bước vào, người nọ nhìn thấy Tề Hoan song vẻ mặt kích động, hô to một tiếng sư muội sau đó đi lên muốn ôm, may mắn Tề Hoan ủi vào độn thuật cao siêu trước khi hắn tiến đến đã chạy mất. Trường 62, tiến về âm sơn, thấy có một vị sư huynh không biết từ chỗ nào chui ra quấy giày, Tề Hoan không có cách nào xác định thân phận của hắn cho nên trước tiên trực tiếp dùng địa võng đã tu sửa kha khá chói người kia lại. Bởi vì ba lão đầu có thể chứng minh thân phận hắn đều không thấy bóng dáng đâu cho nên người duy nhất có thể biết hắn là ai chỉ có tiên tử sư huynh gần đây vừa rời núi Thanh Vân, mà Linh Vân Tử cùng Linh Phong Tử đều không biết mình còn có một vị sư bá như vậy. Cho nên dù là động cơ trong sáng, muốn chuẩn bị cho sư muội một sự kinh hỉ đi nữa thì Hoa Kiền Tử thật bất hạnh đã bị tiểu sư muội của mình treo ngược lên cây ăn quả trên đỉnh Vong Yêu phơi mấy ngày. Lúc mới bị treo lên trong lòng Hoa Kiền Tử còn đang cười trộm. Mình là một tu sĩ hóa thần kỳ, sao có thể tùy tiện bị trói lại chứ, nhưng sau khi bị treo lên cây rồi hắn mới phát hiện người trói mình tuy tu vi không đáng kể, nhưng tấm lưới này thì lại có lai lịch thật lớn. Hắn không nhận ra địa võng, nhưng hắn từng được chứng kiến lôi kiếp, hắn biết trong này ẩn chứa một lượng lôi kiếp khá lớn, chỉ cần hắn vọng động đoán chắc ra thì toàn thân sẽ bị cháy khét mất. Cho nên khi hư không tử xuất quan, trở lại đỉnh vong yêu, nhìn thấy đầu tiên không phải là đồ đệ bảo bối, mà là sư chất đã bị treo ngược đến não suốt huyết kia. Sư huynh uống trà, tuy nói là hiểu lầm, nhưng tề hoan đúng là đã bất kính với sư huynh đồng môn, nếu bị phạt thì có lẽ tề hoan cũng phải diện bích ở khô thủ phong nhiều năm, cũng may hoa kiền tử không ghi thù tề hoan dâng trà tạ tội xong hắn cũng không so đo nữa. Kiền tử a lúc trước không phải ngươi nói đến quy khư tu luyện sao, sao lại chạy về. Hư không từ bưng chén trà, bên trong không phải nước trà mà là nước trái cây. Một núi trái cây không ai ăn, trên đỉnh vong yêu người thưa thớt chỉ có hai thầy trò ăn cũng không hết, mà căn bản là các đệ tử khác trong phái cũng không dám ăn, đồ tề hoan trồng, khoan hãy nói là giống cây gì, chỉ cần trên đó có dính hai chữ tề hoan thì mọi người đều chạy xa, đừng nói đến chuyện ăn trái cây. Lần trước tề hoan ôm một giỏ lê cho các đệ tử ngoại môn ăn, kết quả thiếu chút nữa đem vợ con nhà người ta dọa phát khóc, tề hoan trở lại còn buồn bực thật lâu, mình cũng không ăn thịt người, sao nhìn thấy nàng lại tay chân tê dại, toàn thân run run là sao? Thay vì nhìn trái cây khắp núi rơi rụng, còn không bằng ép lấy nước hoa quả cho nên gần đây nước uống trên núi Thanh Vân đều biến thành nước trái cây trưởng môn ra lệnh, ai cũng không dám không cổ vũ, có điều cũng may nước trái cây kia mùi vị không tệ, không có gây ra án mạng. Sư thúc chuyện ngài nói đã là chuyện của một trăm năm trước a. Hoa Kiền từ đầu đầy hắc tuyến, sớm biết sư thúc ngoài chuyện tu luyện thì sẽ không để ý đến những chuyện bên ngoài mà căn bản không hề nhớ rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. A so với lần trước ngươi trở về núi thì ra đã qua hơn một trăm năm, khó trách ta nhìn ngươi có chút già rồi. Hư không từ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu hoa kiền từ lòng bàn tay bất ổn một cái chén trà trong tay vỡ thành từng mảnh hắn thừa nhận mình đã hơn một ngàn tuổi rồi đúng là không còn trẻ nữa nhưng sư thúc dùng từ già để hình dung thì cũng có chút quá đáng đi sư thúc con lần này trở về là có chuyện muốn nói với người hoa kiền từ miễn cưỡng khống chế tâm tình hắn giọng một cái vẻ mặt trở nên nghiêm túc Hừm, chuyện gì hư không từ có chút kinh ngạc hỏi Mặc dù tu vi của Hoa Kiền Tử không quá cao siêu, dĩ nhiên, đây cũng chỉ là so sánh với lão, nhưng Hoa Kiền Tử từ trước đến nay luôn là người làm việc cẩn trọng, nếu không phải chuyện lớn, căn bản hắn sẽ không trở lại môn phái tìm người. Thật ra thì Tề Hoan vẫn không biết rằng, Hư Dương Tử và Hư Linh Tử sở dĩ đem đồ đệ đuổi ra khỏi sơn môn thực ra còn có một nguyên nhân khác, hai người bọn họ thu những đồ đệ này phần lớn thân phận đều có chút vấn đề. Ví dụ như Hoa Kiền Tử, phụ thân của hắn chính là Ma Tu. Phụ thân của hắn khi còn sống giao hảo với hư linh tử cho nên sau khi phụ thân mất hắn đã bái hư linh tử làm sư phụ. Mặc dù chuyện này đều cực kỳ bí mật nhưng nếu bị người ta biết thì dù sao cũng sẽ không tốt đối với phái Thanh Vân cho nên những đệ tử này sau khi đến Nguyên Anh kỳ đều vội vã rời khỏi núi Thanh Vân. Một là bọn họ đã có khả năng tự vệ hơn nữa bọn họ cũng không muốn để cho sư môn bị liên lụy bởi bản thân mình. Cho nên trên núi Thanh Vân mới không có mấy người biết đến hoa kiền tử, nên trên thực tế chỉ cần bọn hắn không nói, mấy người hư không tử không nói, bất luận kẻ nào cũng sẽ không biết được thật ra bọn họ chính là đệ tử phái Thanh Vân. Về phần vì sao hoa hiền tử phải lưu lại, ngày đó sau khi khắp sư đi rồi tề hoan mới biết được, thì ra chính sư huynh cũng bị thuyệt sát lệnh, nhưng chỉ cần hắn không ra khỏi núi Thanh Vân thì sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nếu chỉ có một mình hắn dĩ nhiên hắn sẽ không sợ nhưng vì bên cạnh có thêm người yêu thương, hoa hiền tử không muốn nàng lo lắng cho nên những năm nay mới ở trên núi Thanh Vân. Hai ngày sau tề hoan đi cùng sư huynh hoa kiền tử còn có cả sư phụ hư không tử rời khỏi núi Thanh Vân tới âm sơn. Ngày đó Hoa Kiền Tử mang đến tin tức nói là tiên phủ 300 năm trước được lưu lại trước khi phi thăng của tuyệt kiếm trưởng môn tuyệt kiếm môn đã được tìm thấy rồi, nghe nói trong tiên phủ của hắn có lưu lại tất cả thiên tài địa bảo, ngay cả thượng phẩm tiên khí thanh phách thiên kiếm cũng ở đó. Ở tu chân Giới có một luật bất thành văn, phàm là khi phát hiện tiên phủ được lưu lại của tiên nhân, mọi người đều có thể đi vào thử vận khí, về phần có thể mò được bao nhiêu chỗ tốt thì phải dựa vào bản lĩnh của từng người. Mặc dù tuyệt kiếm là người của thiên kiếm môn, nhưng sau khi hắn phi thăng không có điểm mặt chỉ tên xem muốn lưu lại những vật đó cho ai, nên đương nhiên là mọi người muốn chia ra. Thật ra thì theo tề hoan suy đoán, có lẽ bởi vì thiên kiếm môn không có thực lực nếu không môn phái nào lại dám xông vào tiên phủ của trưởng môn nhà người ta lưu lại chứ. Vốn là Hoa Kiền tự định một mình đi xem một chút nhưng sau đó lại nghe nói thanh kiếm nghịch thiên, thần binh phách thiên kiếm cũng ở đó, trong lòng liền tính toán người muốn thanh kiếm này chắc chắn không ít hắn là một tu sĩ hóa thần kỳ thực lực nói cao không cao nói thấp không thấp đụng với tu sĩ cùng cấp có lẽ sẽ dễ dàng thắng nhưng gặp độ kiếp kỳ thì sao cho nên hắn mới trở lại tìm hư không từ thương lượng dù sao sư thúc của mình ở đó cho dù lão không động thủ thì chỉ cần đứng đó thôi cũng có thể tạo ra ảnh hưởng lớn. Chủ yếu là hắn biết được sư phụ mình đã tới độ kiếp kỳ, nếu trên tay có thêm một thanh thượng phẩm tiên khí thì tỷ lệ thành công sẽ tăng lên nhiều, hắn cũng biết thời điểm độ kiếp không thể giúp được sư phụ cái gì, nhưng thanh kiếm này lại có thể giúp được. Dĩ nhiên, những lời này hoa kiền tử vẫn để ở trong lòng không có nói ra, hư không từ thuần túy là bị tề hoan thúc giục tề hoan nhớ được Linh Vân Tử từ từng nói tiên thiên hỏa linh bị tuyệt kiếm lấy đi, nếu trước khi phi thăng hắn chưa có dùng tiên thiên hỏa linh thì vật kia rất có khả năng sẽ được lưu lại trong tiên phủ. Thiên thiên linh thể khó gặp được đến cỡ nào đương nhiên hư không từ cũng biết vừa nghe nói đồ đệ cần tu luyện lão dĩ nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Thật ra thì trong lòng tề hoan còn một hy vọng nho nhỏ khác hắn dù sao cũng coi như người của thiên kiếm môn mặc dù chỉ là gian tế không biết lần này có thể gặp được hắn trong tiên phủ hay không hai người bọn họ đã xa nhau hơn nửa năm rồi. Khoảng cách từ núi Thanh Vân đến Âm Sơn cũng không ngắn, ba người ngồi trên hồ lô của hư không từ liên tục trong vòng ba ngày mới tới nơi, nghe Hoa Kiền Tử nói còn chín ngày tiên mộ mới xuất hiện cho nên dọc đường đi mấy người cũng không gấp. Vào ban đêm tề hoan bởi vì mấy ngày ngồi trên hồ lô không thể chịu thêm được nữa, mạnh mẽ yêu cầu tìm khách điếm ngủ một giấc thật ngon. Hai ngày nay, buổi tối nàng đều ngủ trên hồ lô của hư không tử, mặc dù trong hồ lô rất rộng rãi, nhưng dù sao nó cũng là lộ thiên, tề hoan vẫn rất lo lắng mình sau khi tỉnh ngủ có thể bị trúng gió, nếu mà bị vẹo mũi lệch miệng thì sau này nàng không cần lập gia đình nữa. Hư không tử đã nói với đồ đệ mình, chỉ có thể thừa dịp trời chưa sáng đem tề hoan cùng hoa kiền tử thả xuống một cái chấn nhỏ để bọn họ chỉnh đốn một phen. Chính lão cũng muốn đi bái phòng một lão bằng hữu ẩn cư ở âm sơn, nói ngày mai sẽ cùng hoa kiền tử gặp ở cửa âm sơn. Sau khi hư không tử đi rồi, tề hoan cùng hoa kiền tử đi vào chấn nhỏ, nói là chấn nhỏ, không bằng gọi là thôn núi nhỏ. Thôn núi này cách âm sơn chỉ khoảng trăm bước, có lẽ bởi vì thường có người nghỉ chân ở đây, cho nên trong thôn vậy mà lại có một khách điếm nhỏ xong thời điểm hoa kiền tử đi gõ cửa cũng không có ai lên tiếng gõ hồi lâu không thấy ai đáp lời lúc này trời đã dần tối mặc dù không đến mức đưa tay ra không nhìn thấy năm ngón nhưng có lẽ bởi vì không có trăng sáng nên tề hoan cảm thấy chấn này có chút âm trầm qua một lúc lâu cũng không thấy trong khách điếm có người đáp lời hoa kiền tử chỉ có thể từ bỏ hướng về phía sư muội mình nói trời không chiều lòng người sư huynh huynh có cảm thấy nơi này có chút yên lặng quá hay không Tề hoan nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói với hoa kiền từ chung quanh là nhà bằng cỏ chanh, bị gió thổi phát ra âm thanh kỳ quái. Tề hoan cảm giác mặc dù mấy năm nay lá gan của mình lớn hơn rất nhiều, nhưng dù sao nàng vẫn là nữ nhân, vẫn sợ quỷ. Nghe Tề Hoan nói vẻ mặt Hoa Kiền Tử cũng có chút kỳ quái tu vi của hắn cao hơn Tề Hoan, năng lực nhìn ban đêm cũng tương đối tốt lúc vừa mới vào thôn hắn cũng không chú ý, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện những phòng ốc chung quanh dường như đã lâu không có người ở trên không cửa răng rất nhiều mạng nhện, trừ cái khách điếm này ra. Chúng ta bước vào khách điếm này xem một chút, Hoa Kiền Tử hít một hơi, nhấc chân định đá văng cửa thì đại môn khách điếm kia tự động mở lớn ra. Mở cửa chính là một lão thái thái khô quắt như hột đào, lão thái thái kia run run rẩy rẩy cầm một ngọn đèn, nhìn bộ dạng bước đi nghiêng ngả của bà Tề Hoan cũng hiểu được vì sao lâu như vậy mới có người đến mở cửa. Có điều nhìn dáng vẻ của lão thái thái này thật giống như hình tượng quỷ trong truyện xưa a. Sư muội, nơi này có cái gì đó không đúng, cẩn thận một chút. Lúc Tề Hoan chuẩn bị nhấc chân bước vào khách điếm, Hoa Kiền Tử vội vàng túm lấy cánh tay nàng, nhỏ giọng căn dặn. Chương 63 Mạng nhỏ khó giữ, nếu như nơi này bình thường, tề hoan dám đem đầu hoa kiên tử vặn xuống làm cầu đá lắm, cho dù nàng không phải thiên sư bắt quỷ, cũng có thể nhìn ra gian phòng khách điếm này âm khí nặng nề. Không đợi tề hoan kịp phòng bị toàn thân nàng đã mơ hồ tỏa ra từng đạo ngân quang, tề hoan vội vàng ngăn cản những lôi võng đang trải rộng quanh người. Đều nói cương lôi có thể phá hết tất cả tà túy trong thiên địa, hiện tại quả nhiên danh bất hư truyền, chúng không cần nàng động thủ đã chủ động công kích, đáng tiếc nàng không phải động cơ vĩnh cửu, ở núi Thanh Vân nàng đã dùng hơn nửa năm nghiên cứu mới hiểu rõ, trong cơ thể nàng tổng cộng có ba loại lôi, loại màu bạc là ít nhất chính là cương lôi, vô cùng hiếm có, không nên dùng nhiều. Tà túy tai họa những thứ âm tà quỷ quái. Màu tím bạc và màu tím đen là kiếp lôi, có điều căn cứ vào ghi chép của vị trưởng lão nhàm chán nào đó lưu lại, thì hai loại lôi này cũng cực kỳ hiếm, chỉ có một số kẻ xui xẻo mới gặp phải căn bản không có khả năng độ kiếp thành công. Dĩ nhiên, của hiếm luôn là thứ tốt, đây là đạo lý mãi mãi không thay đổi. Hai loại lôi kia có thể xuất ra từ trong thái cực đồ, đến nay trong đan điền của tề hoan còn có hai mảnh vân kiếp nàng đoán, nếu như mình kết xuất được nguyên anh căn bản không cần mạo hiểm tính mạng trước sấm sét tự nhiên nữa hoàn toàn có thể tự cung tự cấp vân kiếp mây dẫn xét thường xuất hiện khi đầu kiếp khụ khụ khụ các ngươi lại đây lão thay thái, thái ngay cả một câu chào khách cũng không có trực tiếp đem tề hoan và hoa kiền từ dẫn đến một gian phòng đầy bụi bặm cũng không để ý hai người có bằng lòng hay không đã bưng nến rời đi hoa kiền từ cùng sư muội liếc nhau một cái bất đắc dĩ gật đầu đồng ý một gian thì một gian chỗ nguy hiểm như vậy lại có sư huynh hộ vệ thì có thể ngủ an ổn một chút. Huống chi nữ tử giang hồ cũng không câu nệ tiểu tiết. Trên thực tế coi như là nửa đêm có sói, thì tuyệt đối chính là tề hoan đáng tiếc nàng đối với loại đồ cổ hơn một nghìn năm này không có hứng thú. Gian phòng không biết đã bao nhiêu năm rồi chưa có người ở tề hoan nói gì thì nói cũng chưa từng chịu khổ cực gì. Bất đắc dĩ hoa kiền tử đành phải đứng mũi chịu sào. May mắn học tiên thuật nhiều năm như vậy cũng không có uổng phí, chỉ khác với Tề Hoan học chuyên nhất Lôi hệ còn ngũ hành thuật pháp hoa kiền tử đều nắm vững, vung tay lên hóa ra một làn hơi nước trong nháy mắt tẩy sạch cả căn phòng. Sau đó lại dùng gió thổi, làm cho căn phòng ngay lập tức biến thành phòng cho người ở. Tề Hoan đứng ở cửa do dự hồi lâu, rồi đem đá trấn lôi ném ra ngoài, trên mặt đất trong nháy mắt bị điện quang màu bạc chiếm hết. Vì thân thể có khả năng cung cấp lôi điện, nên tề hoan lựa chọn đem cương lôi dẫn vào đá chấn lôi, như vậy có thể tạo thành vũ khí có tính sát thương lớn, hiện tại nàng chỉ cần an ồn ngủ một giấc. Lần nữa nhìn thấy địa võng, hoa kiền từ thiếu chút nữa thì nhảy lên, may có tề hoan năm lần bảy lượt đảm bảo nàng sẽ không làm thương tổn người một nhà, hắn mới chịu thôi, thân làm sư huynh tinh thần nhường nhịn nhất định phải có cho nên một cái giường vòn vẹn trong phòng chắc chắn dành cho tề hoan rồi. Hoa Kiền Tử đánh giá xung quanh một phen, lấy ra từ trong tay áo một sợi dây thừng treo trên hai đầu xà nhà. Thì ra không chỉ mình mình phải tiếp nhận sự giáo dục đau khổ của sư phụ tất cả đều là đồng môn sư huynh muội, năm đó đều bị khổ sở như nhau. Đối với sợi dây kia, trong ký ức của Tề Hoan vẫn còn nhớ rõ, không nghĩ tới Hoa Kiền Tử vẫn giữ làm kỷ niệm. Đêm khuya tĩnh lặng tề hoan ôm tiểu hồ ly ngủ, hoa kiền tử cũng ngáy rông trời, hai người không hổ là sư huynh muội tướng ngủ đều làm cho người ta khó tiếp nhận. Tề hoan thì gác ngược chân lên thành giường nhỏ hẹp mà hoa kiền tử thì giống như cá khô treo ngược trên sợi dây, nếu có người xông vào tuyệt đối cho rằng đó là quỷ treo cổ. Về phần ngoài cửa, lão thái bà vốn khô quắt như thịt phơi nắng vẫn run run dày dày cầm giá cắm nến như cũ, có điều đứng trước mặt bà là hàng loạt cương thi không chút biểu tình. Lão thái bà dơ nến lên để sát vào một cương thi, nhìn hồi lâu không chớp mắt lúc này mới hài lòng gật đầu. Bên trong kia có hai thứ tốt a, Nói xong, còn quay đầu liếc nhìn cửa phòng đóng chặt vừa nhìn liền có thể phát hiện ánh mắt bà ta vậy mà lại có màu xanh biếc. Đi, đi vào đem hai thứ thượng hạng kia ra đây. Lão thái thái chỉ hai con cương thi trước mặt, hai con cương thi kia vậy mà giống như người gật gật đầu, sau đó đi về phía cánh cửa. Cũng may tề hoan đã bố trí bấy, hai con cương thi mới vừa bước vào một bước cả người đã bị lôi quang màu bạc bao vây trong chốc lát vô thanh vô tức biến thành cho bụi. Lão thái thái nhìn cương thi mình khổ tâm luyện chế hơn trăm năm cứ như vậy biến mất nhất thời lục quang trong mắt bắn ra thật xa. Quả là đã xem thường các ngươi nếu vào địa bàn của ta thì tất sẽ không thể đi ra ngoài được. Cánh tay phải giống như cành củi khô của bà ta khẽ dùng sức ngọn lửa trên nến vốn đang màu vàng nhạt liền biến thành màu xanh biếc hơn nữa cao hơn nửa thước đem bóng của đám cương thi kia phóng to lên trong đêm khuya nhìn thấy rất có hiệu quả. Tề hoan vẫn chìm trong giấc ngủ còn tiểu hồ ly ngay khi hai cương thi bước vào cửa thì đã lặng lẽ mở mắt nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi dùng móng vuốt khẽ đụng đụng đằng xà trên cổ tay tề hoan. Đằng xà buông lỏng thân thể mềm nhũn rơi xuống giường bò vòng quanh mép giường một vòng, lại quay về chỗ cũ tiếp tục ngủ. Dường như cảm thấy an ổn rồi, tiểu hồ ly chậm rãi nhắm mắt lại như cũ. Ba người một nhà tề hoan ngủ như chết, nhưng Hoa kiền Tử lại không có mệnh tốt như vậy, nói thế nào hắn cũng là người tu đạo, mặc dù chưa từng nhìn thấy quỷ tu, nhưng chưa ăn thịt heo chả nhẽ lại chưa thấy heo chạy bao giờ. Từ sau khi hai con cương thi tiến vào hắn đồng thời cảm nhận được hơi thở quỷ dị bên ngoài cửa, hiện tại dường như hơi thở này càng thêm nồng đậm. Hoa Kiền từ thở dài, chỉ hy vọng tu vi đối phương không cao, nếu không hắn không biết làm cách nào đối phó với quỷ tu. Nhưng đầu nhìn về phía sư muội mình, ai, người không biết gì mới là hạnh phúc a. Chờ tới lúc Tề Hoan mở mắt trời vẫn tối như cũ, nàng còn chưa kịp nhìn xem sư huynh có mạnh khỏe không thì đã bị cảnh trước mắt làm cho sợ đến ngây người. Vừa rời giường đã nhìn thấy một loạt thi thể đối với ngươi tự thiếu phi thiếu, ngươi sẽ có cảm giác gì, đây tuyệt đối là một loại khiêu chiến trái tim. Cuối cùng đời này, tề hoan đã được nếm trải chuyện còn kích thích hơn cả nhảy cầu, nếu như cho nàng thêm một cơ hội nữa, nàng tình nguyện đeo bao thuốc từ trên 5.000 mét nhảy xuống, còn hơn vừa mở mắt đã nhìn thấy nhiều cương thi lông lá đủ màu sắc đang tươi cười đứng đợi nàng như vậy. Sư huynh của ta đâu? Không cần nghĩ cứ nói đã coi như là nghé con mới đẻ không sợ cọp đi, biết rõ trên núi có hổ, đáng tiếc sư huynh đã bị hổ bắt còn không biết đã bị gặm sạch sẽ hay chưa. Về phần mình tại sao không bị bắt tề hoan cho rằng là nhờ có lôi điện trong cơ thể mình trên thực tế địa võng của nàng đã bị phá, mặc dù phá hỏng địa võng làm cho lão thái bà kia bị thương không nhẹ. Hắc hắc tiểu nha đầu chết đến nơi rồi còn nhớ tới sư huynh thật làm cho lão thái bà ta cảm động cương thì rất có quý củ lui sang hai bên, nhường đường cho lão thái bà kia. Sau một lúc tề hoan cuối cùng cũng thấy rõ tướng mạo của lão thái bà này, dựa theo kinh nghiệm hơn 20 năm cuộc đời của nàng, lão thái bà này lúc còn trẻ cũng là mỹ nhân đấy, đáng tiếc khi về già rồi còn không phải biến thành quả đào khô sao. Tố chất bên trong quả nhiên rất trọng yếu tề hoan gật đầu, lần đầu tiên vô cùng hài lòng với vẻ ngoài của mình. Người sẽ không đem sư huynh của ta biến thành thứ này chứ? liếc nhìn cương thi đầy lông đen xì tề hoan rất khó tiếp nhận việc sư huynh mình biến thành cái thứ kia yên tâm vẫn chưa tới lúc có điều hắc hắc hắc hắc ngươi cho rằng trì hoãn thời gian sẽ có tác dụng sao lão thái bà đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng trong miệng đen ngòm toàn răng vàng khè làm cho tề hoan âm thầm nôn mửa ai sư huynh sư muội thật xin lỗi huynh Tề hoan đem tất cả lôi điện trong cơ thể tập trung vào đan điền, nhất thời bên trong sấm sét vang rội, ngay cả tề hoan cũng có thể nghe thấy âm thanh ầm ầm, lão thái bà cũng nhìn chằm chằm tề hoan, vẻ mặt kinh ngạc. Sư huynh thất thủ bị bắt nàng khẳng định cũng không có chỗ tốt gì, bất quá trước mắt nếu không liều mạng sẽ bị biến thành cương thi đầy lông, nếu chọn một nàng tha tình nguyện tự sát chứ tuyệt đối không muốn bị biến thành như vậy. Tề Hoan mở rộng thất khiếu, điên cuồng hấp thu linh khí thiên địa, cửa sổ vốn đóng chặt bị cuồng phong mở ra, bụng Tề Hoan càng lúc càng lớn. Lão thái bà kia còn chưa kịp phòng bị, thì trong lúc bất ngờ miệng Tề Hoan phun ra một quả cầu sét hướng thẳng mặt bà ta. Lão thái bà thân thủ thoăn thoắt tránh được ai ngờ mới thoát được quả đầu tiên, thì quả thứ hai đã bay tới. Lão thái bà trầm mặt xuống, tay cầm lấy giá nến Vốn tưởng rằng có thể đẩy ra dễ như chờ bàn tay, ai ngờ qua cầu kia lướt qua giá nến trực tiếp đập thẳng về phía mặt bà. Bị cửu phẩm từ điện tiên lôi tạo thành cầu xét đánh chúng tư vị như thế nào, hư không từ biết rõ sự lợi hại trong đó, nhưng lão thái bà kia lại không biết. Thấy thi trượng mình luyện cũng không ngăn cản được cầu xét trong lòng bà ta nổi lên hỏa khí, liền giơ tay ra đón. Kết quả tất nhiên là tất cả cùng vui. Hơn hai mươi quả cầu xét không ngừng oanh tạc cả khách điếm trong nháy mắt không còn tí gì, mặc dù uy lực của cầu xét kém lôi kiếp không ít nhưng cũng là thiên lôi chính tông A, bị đánh trúng cho dù không chết cũng mất nửa cái mạng. Lão thái bà kia chết hay chưa tề hoan không rõ, nhưng nàng biết nếu như bây giờ có kẻ tới nữa, nàng nhất định sẽ chết. Lần đầu tiên khống chế lôi điện trong cơ thể, không cẩn thận đã dùng hết rồi, mặc dù hai loại lôi trong đó có thể tái tạo lại nhưng trước mắt không có lôi võng chống đỡ thân thể mình kinh mạch có thể sẽ bị nứt vỡ. Nàng hiện tại hết sức hối hận, mới vừa rồi tại sao lại hút nhiều linh khí như vậy, có phải ngại mạng quá dài hay không? Sau khi thực kiểm điểm không lâu, hai mắt tề hoan trợn ngược đau đến ngất đi. Hơn nửa ngày sau, hoa kiền từ toàn thân cao thấp giống như không có cảm giác bị đằng xà to bằng cổ tay, dài hơn 2 mét lôi ra ngoài. Sư huynh mũi hai người đều được sắp xếp tốt còn đằng xà cuộn tròn ngủ ngon lành bên cạnh. Trường 64, Hoa Thi. Đợi đến khi hư không từ tìm đến, tề hoan đã biến thành cả người đầy máu, nếu như lão đến chậm một chút thì có lẽ kinh mạch toàn thân nàng đều đã bị phế đi, bộ dạng hiện tại cũng đã cách cái chết không xa. Về phần hoa kiền tử trên người không biết bị làm sao, mặc dù thoạt nhìn không sao cả nhưng ánh mắt lại bắn ra hàn quang xanh biếc hơn nửa thân thể cứng nhắc giống như đang dần biến thành hoạt thi. Mắt thấy không kịp trở về núi Thanh Vân, bất đắc dĩ hư không tử chỉ có thể mang theo tề hoan cùng hoa kiền tử đến cử âm Sơn, mặc dù còn cách ngày tiên phủ mở ra vài hôm nhưng ở cử âm Sơn đã tập trung rất nhiều đạo sĩ tu tiên. Bởi vì lần này có liên quan đến thượng phẩm tiên khí cho nên người cấp phái tới đây đều có lai lịch lớn, cùng cấp bậc với hư không từ có tới 3-4 người. Dĩ nhiên, trừ tu chân giả chính phái, yêu tộc cùng ma đạo tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tiên khí không phải càng nhiều càng tốt sao, ai quản thanh tiên kiếm kia có phù hợp với mình hay không, thứ tốt tất nhiên nên để ở trong tay mình rồi, mọi người tới đây đều có suy nghĩ này. Dĩ nhiên còn có rất nhiều người tới tham gia náo nhiệt ví dụ như Khoa Bình, vị lão bằng hữu của hư không từ ẩn cư ở âm sơn. Hắn đã sớm vượt qua thiên kiếp, đã có thể phi thăng thành tiên, nhưng lại cố tình áp chế tu vi của mình, ở lại âm sơn trồng hoa tới cây thượng phẩm tiên kiếm ở nhân gian tuy hiếm có, nhưng đối với hắn mà nói đều không có chỗ gì để dùng, hắn tới đây thuần túy là vì nhàm chán. Vốn là Khoa Bình theo chân hư không từ tới cửa âm sơn cùng chờ đồ đệ lão, mặc dù Khoa Bình hàng năm không ra khỏi âm sơn, nhưng đối với chuyện lão bằng hữu thu nhận đệ tử mấy năm nay cũng có nghe thấy, hơn nữa còn thu phải một nữ đồ đệ hết sức nghịch ngợm. Không nghĩ tới đợi cả ngày không thấy đâu, hư không từ lo lắng hai người gặp chuyện cho nên tự đi tìm ai ngờ hôm qua hai người vẫn còn khỏe mạnh, mà hôm nay thì sống chết không rõ. Chờ sau khi hư không tử mang hai người đến cửa âm sơn, tất cả mọi người đều chú ý thần sắc lão có gì đó không đúng, lại thấy tề hoan biến thành toàn thân đẫm máu cùng hoa kiền tử trở thành người thực vật thì liền biết đã có chuyện xảy ra rồi. Dĩ nhiên, lúc này không có ai dám tìm phiền phức, nhìn sắc mặt hư không tử cũng biết nếu ai nói sai một câu, lão đầu này nhất định có thể giận mèo đánh chó. Hư không tử là ai ở trong mắt tu chân giả trẻ tuổi, lão tuyệt đối là kỳ nhân, là đệ nhất khổ tu giả trong tu chân giới, là tấm gương cho bọn họ. Nhưng ở trong mắt thế hệ trước lão đầu này là lưu manh không nói đạo lý, nếu cho cắn lão một miếng, lão tuyệt đối có thể sẽ cắn lại. Hư không, chuyện gì vậy? Ngoài khoa bình, không ai dám tới gần hư không tử trong vòng 10 thước. Nhìn thấy lão bằng hữu xanh mặt trở lại, khoa bình vội vàng lên tiếng hỏi. Đồ đệ cùng sư điệt của ta hôm qua nghỉ ngơi ở trấn nhỏ cách đây trăm dặm, không biết đã bị người nào ám toán. Hư không từ sau khi tìm thấy tề hoan đã dùng thần thức tìm trong vòng một trăm dặm, nhưng không tìm thấy một người sống nào. Này đồ đệ của ngươi giống như bị tàu hỏa nhập ma, về phần sư điệt của ngươi khoa bình đưa tay chạm vào thân thể cứng ngắc của hoa kiền tử, vẻ mặt rất xấu. Hình như là bị quỷ tu luyện thành hoạt thi mất rồi, trừ phi đem kẻ đó giết đi, nếu không rất nhanh sẽ mất hết lý trí biến thành cương thi. Đối với quỷ tu khoa bình biết nhiều hơn hư không tử một chút mặc dù hắn không có biện pháp ngăn cản hoa kiền tử biến thành cương thi, nhưng lại có thể ức chế thi độc trong cơ thể hắn, để cho hắn tạm thời khôi phục lại bình thường. Về phần tề hoan, nàng chẳng qua là hấp thu quá nhiều linh khí, lại không có biện pháp hấp thu hoàn toàn, làm cho kinh mạch thiếu chút nữa vỡ nát. Cũng may lồi võng trong cơ thể nàng đang từ từ khôi phục mặc dù bên ngoài toạt nhìn hơi chật vật nhưng thực tế cũng không có gì đáng ngại thừa dịp còn mấy ngày, kinh mạch của tề hoan được hư không từ cùng khoa bình chữa trị đã rất nhanh khôi phục như lúc đầu, một thu chân giả đại thừa kỳ cùng một tiên nhân, dù tề hoan muốn chết cũng rất khó. Không chỉ kinh mạch của nàng khôi phục lôi công trong cơ thể nàng cũng đã từ từ khôi phục xong trải qua lần này, tề hoan cảm thấy lôi điện trong thái cực đồ có chút biến hóa, cảm giác dường như lôi trong đó hơi có màu đỏ, chỉ là tề hoan không có thời gian nghiên cứu tỉ mỉ, sau khi nàng tỉnh lại hoa kiền tử vẫn sống chết không rõ. Tề Hoan nhìn Hoa Kiền Tử hôn mê bất tỉnh, trong lòng tự trách nếu như không phải mình đòi tìm phòng ở trấn nhỏ ngủ một đêm thì căn bản sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, sư huynh cũng sẽ không bị trúng chiêu của lão yêu bà kia. Tề Hoan, lúc Đông Nguyên đẩy cửa tiến vào, đã nhìn thấy Tề Hoan một tay chống cằm, đang than thở ở đầu giường Hoa Kiền Tử. Giọng của Đông Nguyên hấp dẫn lực chú ý của Tề Hoan, Tề Hoan quay đầu lại nhìn Đông Nguyên, lộ ra một nụ cười khổ, mặc dù trông thấy Đông Nguyên nàng rất vui, nhưng hiện tại nàng quả thật không cười nổi. Ngồi đi tại sao huynh cũng tới đây, Tề Hoan chỉ ghế nhỏ bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, sư phụ cho ta đi ra ngoài cùng người để có thêm kiến thức. Đông Nguyên vừa trả lời Tề Hoan nhưng ánh mắt cũng không rời khỏi nàng, thoáng cái đã một năm không gặp mặc dù hai đầu lông mày có chút mỏi mệt nhưng khí chất vẫn như trước kia. Lúc trước cảm giác nàng giống như chưa trưởng thành, hiện tại đã thành thục hơn nhiều, lại có cảm giác mới mẻ hơn. Trưởng môn các huynh tốt rồi chứ. Trong lúc nhất thời tề hoan cũng không biết nên nói gì với hắn, hiện tại trong lòng nàng rất đau khổ chỉ muốn khóc không muốn cười. Ừ, làm sao muội rời khỏi yêu tộc được tộc trưởng yêu tộc kia lại dễ dàng để muội đi như vậy sao? Nghĩ đến những thứ trưởng môn phải đưa cho yêu tộc sau khi khôi phục khóe mắt đông nguyên không nhịn được co quắp một chút mệt hắn thiếu chút nữa nghĩ khinh sắc là người tốt, không nghĩ tới hắn ta căn bản chính là chu bái bì à không nhầm rồi, chu bái bì cũng không ngoan độc như vậy. Ừm, hắn có quen biết sư huynh ta, tề hoan lại lấy ti không lăng ra nghịch trong chốc lát hết gấp thành bướm rồi lại thành chuột. Yêu tộc kia vì sao lại phát ra thuyệt sát lạnh? Câu hỏi của Đông Nguyên thật ra có chút không thích hợp nếu như là ngày thường hắn tuyệt đối sẽ không hỏi như thế, nhưng sau khi thấy tề hoan, hắn vội vàng muốn biết được rốt cuộc nàng đã gặp chuyện gì ở yêu tộc tại sao lại bị thế tự điện của yêu tộc truy nã. Tề hoan ngẩng đầu nhìn vào mắt Đông Nguyên, không có gì chỉ là đắc tội với trưởng lão thế tự điện. Mặc dù trong lòng biết nếu như nói thật với Đông Nguyên, hắn cũng sẽ không đi nói lung tung, nhưng lời đến khóe miệng rốt cục vẫn không nói ra. Vậy thì ta đi ra ngoài trước, lúc khác lại tới thăm muội. Dường như nhìn ra Tề Hoan không có tinh thần, mặc dù trong bụng còn nhiều lời muốn nói, song Đông Nguyên cũng nhịn xuống. Ừ, hôm khác gặp sau, Tề Hoan miễn cưỡng cười cười, đưa mắt nhìn Đông Nguyên đi ra khỏi gian phòng mới xây tạm này. Đồ đệ tiên phủ mở ra rồi, đi vào cùng sư phụ đi. Đông Nguyên mới đi không lâu, hư không từ liền chui vào, không nói rõ liền kéo tay Tề Hoan đi ra ngoài. Sư phụ con Tề Hoan ngoái đầu nhìn Hoa Kiền Tử, nàng đi rồi nếu sư huynh xảy ra chuyện thì phải làm sao? Không có chuyện gì, bá bá hoa bình của con không đi, có hắn trông coi Hoa Kiền Tử khẳng định sẽ không sao đâu. Ta đoán lão thái bà hôm nọ ám toán các ngươi hôm nay cũng tới, để cho vi sư hảo hảo trừng trị mụ ta. Hư Không Từ càng nói sắc mặt càng giữ tợn, nghe sư phụ nói đã sắp xếp xong xuôi, Tề Hoan gật đầu đi theo sau Hư Không Từ ra ngoài. Tiên phủ mà tuyệt kiếm lưu lại không hề xa hoa như của những người khác, ngay cả cửa vào cũng cực kỳ bí mật, nhưng đại trận bố trí ở cửa vào cũng không phải là bày cho đẹp mắt. Các môn phái đều đưa ra cao thủ bày trận giỏi nhất, mất thật nhiều khí lực mới có thể phá vỡ trận pháp. Chui vào hang động cao hơn một thước, cước bộ tề hoan vững vàng đi ở phía trước hư không tử. Phía trước nàng là Tán Tu, đoán chừng Tu Vi là ở Nguyên Anh Kỳ. Mặc dù mọi người đều cạnh tranh với nhau, nhưng ở cửa vào không ai động thủ, dù sao nếu đem cửa làm hỏng, làm cho mọi người không vào được thì đó tuyệt đối sẽ là chuyện không vui vẻ gì. Đi được khoảng hai dặm, hai mắt tề hoan tỏa sáng cuối cùng đã ra khỏi cái đoạn vào phải khom lưng mới đi được này, nơi đây là một sảnh đá, tề hoan phát hiện cửa động phía trước cao hơn hai thước tối đen như mực. Không bao lâu sau mọi người lần lượt đi tới, có người ở trong sảnh ngồi chờ có người tỉ mỉ nhìn mấy cửa động một lần, sau đó chọn một cửa đi vào. Hư không từ cũng không vội vã đi vào, mà đứng cùng tề hoan, khoảng 2 canh giờ sau, người tới sảnh đá càng ngày càng ít hơn nữa không có lấy một người từ trong thạch động trở về, hư không từ lúc này mới tùy tiện dẫn tề hoan đi vào một cửa động. Sư phụ chúng ta sẽ không chết trong này chứ? Tề hoan nhìn tám cửa động, liền nghĩ đến tiên thiên bát quái, trong bát quái có cửa sinh cửa từ, nàng không cho rằng mình vận khí tốt như vậy, tùy tiện liền chọn được cửa sinh trực tiếp có thể tìm được bảo bối. Nhưng lại tuyệt đối không muốn đi vào cửa tử, nếu không may sẽ đi xuống địa phủ gặp Diêm Vương mất. Không biết, hư không tử trả lời hết sức dứt khoát. Vậy làm sao sư phụ xác định được? Tề hoan nghi ngờ kéo tay lão. Hư không tử dừng lại hồi lâu, rồi mới nghiến răng nghiến lợi nói. Tên khốn tuyệt kiếm căn bản không hiểu bát quái ngũ hành, trận pháp trong miệng bọn họ đều là từ lừa gạt của ta mà ra. Lấy tính cách hèn hạ của tên kia nhất định là trong mỗi cửa động đều bố trí cơ quan. Hóa ra là tình nhân cũ của sư phụ không trách được lúc đầu khi Hoa Kiền tử nói tìm được tiên phủ do thuyệt kiếm lưu lại, hư không tử lại lộ ra vẻ mặt quỷ dị như vậy. Đoán rằng vị kia nhất định đã để lại ấn tượng hết sức sâu đậm đối với sư phụ, nếu không khi nhắc tới hắn sư phụ sẽ không có bộ dạng muốn ăn thịt người như vậy, đặc biệt là trong sơn động tối om, nét mặt già nua dữ tợn của hư không tử lại càng vô cùng dọa người. Đi vài bước tề hoan đột nhiên cảm thấy tảng đá bị thụt xuống một cái, vất vả lắm mới lấy lại được thăng bằng, khi nàng ngẩng đầu lên đã không thấy sư phụ đâu. Trên con đường bằng đá trống trơn tối đen như mực cũng chỉ có mình nàng, ngay cả tiếng tim đập nàng cũng có thể nghe rõ. Cũng may lúc trước tề hoan đã đi qua phong linh tháp của phái thanh vân, hoàn cảnh nơi đó tuyệt đối ác liệt hơn nơi này gấp trăm lần, khi đó nàng còn có thể chống đỡ được huống chi là một con đường bằng đá nho nhỏ. Mặc dù không biết sư phụ biến mất như thế nào, nhưng nghe ý tứ của sư phụ, nàng hiểu chỉ cần bình an xuyên qua được con đường bằng đá này, cuối cùng nhất định có thể gặp ông. Chương 65, chưa có sói sao có hổ. Mò mẫm đi hơn nửa canh giờ, Tề Hoan đột nhiên cảm thấy phía trước có ánh sáng, chỉ là thoạt nhìn không giống như lối ra. Men theo ánh sáng léo lắt đi tới, Tề Hoan đi đến một cái cửa đá nhìn trông rất bình thường, ánh sáng nhu hòa là từ cửa đá hắt lại, vừa đưa tay đẩy nhẹ cửa đá liền biến mất. Tề hoan chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mặt biến đổi, bóng tối lúc nãy không còn nữa, đưa mắt nhìn khắp nơi đều là sông băng tuyết trắng, gió lạnh gào thét giống như dao găm sượt qua mặt nàng, chỉ chốc lát sau tay chân cũng bị đông cứng. Tề hoan nắm thật chặt vạt áo, lần đầu tiên cảm thấy chuyện không thể học được ngũ hành thuật pháp là bị ai tới cỡ nào, ở nơi này nàng hoàn toàn không có biện pháp chống được cái lạnh, có lẽ người khác ở chỗ nào đó bị cơ quan giết chết, hoặc bị quái vật giết chết, còn nàng thì bị đông cứng mà chết. Tề Hoan dùng hai tay xoa xoa mặt, quay đầu quan sát tình huống chỗ này, trung quanh dường như không có ai, trên mặt đất tuyết đã lên đến đầu gối, quay đầu nhìn lại chỉ có bước chân siêu siêu vẹo vẹo của nàng in trên nền tuyết. Tề Hoan đã từng nghe hư không tử nói đến truyền tống trận pháp cũng giống như trò chơi trước kia truyền tống môn, đại khái hiện tại nàng chính là gặp phải truyền tống trận pháp. Cũng không biết sốt cuộc đang ở chỗ nào. Bây giờ tề hoan đã không thèm suy nghĩ đến tiên khí gì nữa, nàng chỉ muốn biết mình có thể sống rời khỏi chỗ băng giá này hay không thôi. Mà người ngay cả hư không tử cũng đánh giá là kẻ hèn hạ, thì tề hoan cảm thấy tuyệt kiếm là người hết sức đáng sợ, lấy tính cách của hắn tuyệt đối không thể nào chỉ đưa nàng đến một nơi vô cùng lạnh, sợ rằng nơi này còn có nguy hiểm nữa đang chờ nàng. Ý nghĩ này mới chỉ xuất hiện trong đầu không tới một phút thì nguy hiểm liền xuất hiện. Ba con sói bà cao hơn hai thức từ sau đống tuyết đi ra. Hướng về chỗ nàng, nhìn con người của chúng đỏ như máu, còn có nước rãi chảy ròng ròng tề hoan có thể tưởng tượng được chỗ này thiếu thốn thức ăn như thế nào? Người cảm thấy chúng ta có biện pháp nào nói chuyện với bọn chúng hay không? Nhìn tiểu hồ ly từ trong áo lộ ra nửa cái đầu nhỏ, tề hoan cúi đầu hỏi, nàng từ trước đến giờ đều tuân theo nguyên tắc chung sống hòa bình, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ sẽ không dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Tiểu hồ ly túm hai vạt áo của tề hoan, nhìn ba con sói kia trong cái miệng nhỏ nhắn lưu lại vài giọt nước miếng. Đang lúc tề hoan nhìn tiểu hồ ly ngẩn người, đằng xa vụt sông ra ngoài, tề hoan còn chưa nhìn rõ động tác ba con sói tuyết vốn uy phong lẫm lẫm này đã thật chỉnh tề đặt ở trước mặt nàng. Đằng xa lớn hơn hai thước, để nửa người trong đống tuyết, nhìn chằm chằm tề hoan, rất là không có ý tốt. Tề hoan cùng nó nhìn nhau thật lâu, rồi không tình nguyện lôi từ trong túi đựng đồ ra một cây củ cải kết quả đằng xà ăn xong củ cải lại đem hai con sói lôi đi. Mụ nội nó chứ, nhà ai lại nuôi phải con rắn phá sản thế này cơ chứ, còn biết co cò kè mặc cả. Nhớ tới sắc mặt gian trá của chủ nhân nó, lại nhìn đằng xà tề hoan nghiêm mặt móc tiếp ra ba cây củ cải đằng xà lúc này mới hài lòng dầm gì hai tiếng thuận tiện thay tề hoan lột ra mấy con sói xuống. Thật tốt, một cây củ cải là tiền trà nước vẫn còn giá phục vụ phía sau. Không thể không nói sói tuyết quả là động vật sinh trường trong tuyết, da lông không phải ấm áp bình thường. Cũng không để ý tới da sói mới lột xuống còn có mùi, tề hoan trực tiếp mặc ngay lên người mình, hơi thở ấm áp nhất thời bao quanh nàng. Khoác một khối da sói, rồi cùng tiểu hồ ly ngồi trên một khối da sói khác dùng khối da cuối cùng để nhóm lửa, một người một rắn một hồ ly ở trước đống lửa làm thành một cái lều nhỏ tiểu hồ ly cùng tề hoan ăn thịt sói, đằng xà đột nhiên nhảy dựng lên. Tề hoan đặt chân sói xuống, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng mấy người từ nơi xa xa đang di chuyển đến đây. Lấy tu vi hiện tại của tề hoan chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được hơi thở của những người đó, nàng xác định toàn thân tỏa ra hơi thở âm lãnh như vậy tuyệt đối không phải là tu chân giả chính đạo, bất kể người bên kia là ai, một mình đụng phải bọn họ tuyệt đối không phải là chuyện may mắn. Tề hoan ôm lấy tiểu hồ ly còn đang ăn nhiệt tình tiện tay ném cầu xét hủy nốt chỗ thịt còn lại, sau đó không nói câu gì đặt mông ngồi lên thân đằng xà. Hồi lâu, đằng xà cũng không nhúc nhích cuối cùng tề hoan lôi ra bảy tám cây cụ cải thân thể đằng xà lúc này mới phình to, ngay lập tức từ một con rắn nhỏ dài 2 thước biến thành một con rắn lớn to hơn 10 thước đem ra sói trải trên lưng đằng xà xong tề hoan ôm tiểu hồ ly điều chỉnh tư thế ngồi một chút sau đó vỗ vỗ phía sau lưng đằng xà. Tề hoan được bọc trong da sói, chỉ cảm thấy gió thổi vù vù bên tai, cảnh sắc xung quanh căn bản không thấy rõ, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Không biết đã chạy bao lâu, nàng quay đầu nhìn lại thấy mấy người vẫn theo phía sau nàng, mặc dù bọn họ chưa đuổi kịp nhưng xem bộ dạng dường như không có ý định buông tha. Bởi vì tề hoan chỉ chú ý phía sau cho nên không phát hiện ra phía trước nàng có thêm hai người. Đằng xà đang lao nhanh bỗng nhiên dừng lại tề hoan sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn phát hiện ra hai nam tử mặc xa y màu tím chặn đường nàng. Nhìn hai nam tử trước mặt giống nhau như đúc tề hoan khẽ nhíu mày. Các ngươi cản ta có việc gì? Khi không lăng kết trên ngón tay Tề Hoan, chỉ cần hai người động thủ Tề Hoan tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ có bất cứ cơ hội nào. Cái này không thể trách nàng quá mức không tin người ta, mấu chốt là ở chỗ bất luận kẻ nào có thể hại tính mạng của nàng, nàng đều phải cẩn thận. Không biết hỗn độn đỉnh có ở trong tay cô nương hay không? Nam tử đứng bên phải cười hỏi, mặc dù vẻ mặt hắn ôn hòa, nhưng ánh mắt nhìn Tề Hoan lại lạnh như băng. Hỗn độn đỉnh nào? Tề Hoan có chút buồn bực mình có vật kia sao? Cô nương có thể cẩn thận suy nghĩ xem, chúng ta cũng không gấp lắm, có điều mấy quỷ tu phía sau giường như rất có địch ý với cô nương. Nam tử đứng bên trái sắc mặt không đổi nói, quả nhiên thấy không thể hòa giải liền đổi thành uy hiếp. Tề hoan không để ý mấy người phía sau, lại cảm thấy hết sức hứng thú với lai lịch của hai người này, hỗn độn đỉnh, nàng nhớ lại, lúc trước mặc giả có đưa cho nàng một cái bồn tắm, vật này rất có thể là hỗn độn đỉnh. Các ngươi là ai? Chui vào túi mình rồi. Đâu phải cứ nói muốn lấy là lấy ra đâu tề hoan cũng không phải quả hồng mềm mặc người ta nắm Ta tên côn kỳ, đây là ca ca ta côn liêm Chúng ta cũng không phải cố ý làm khó cô nương Chẳng qua hỗn độn đỉnh kia vốn là giáo vật của chúng ta Mong cô nương có thể trả lại Như vậy làm sao ta biết được các ngươi có phải bị mất hỗn độn đỉnh thật hay không chứ Mười năm trước người trong ma giáo đã vào giáo phái của ta trộm mất cái đỉnh này Bồn kỳ cười cười giải thích nhưng trong nháy mắt đáy mắt hắn hiện lên một chút sợ hãi, mặc dù chỉ là lóe lên, nhưng tề hoan đã phát hiện ra. À, người nói người kia chính là mặc dạ sao? Lời của tề hoan làm cho hai người kia đồng thời trầm mặc quả nhiên, tề hoan thở dài trong lòng, mình dễ bắt nạt sao, lúc vật này ở trong tay mặc dạ thì không dám đòi, đến khi ở trong tay nàng thì lại muốn đòi. Tiểu tặc phía trước dám làm tổn thương bà ngoại ta mau nộp mạng đi. Hai người trước mắt còn chưa giải quyết xong, Tề Hoan đột nhiên nghe thấy giọng nói trong trẻo của một bé gái truyền đến, chỉ là giọng nói kia có chút chút ý tứ cậy mạnh. Tề Hoan quay đầu lại, nhìn năm người cách xa nàng khoảng 10 thước, cầm đầu chính là một tiểu nữ hài mặc áo hồng, tiểu nữ hài khuôn mặt trắng trẻo, thoạt nhìn hết sức khả ái, chẳng qua cặp mắt xám ngắt lại phá đi khí chất khả ái thanh thuần của nó, làm cho nhìn nó thoạt nhìn có chút âm trầm. "Ngươi là ai? Hừ, ngươi đã thương bà ngoại ta, lại còn dám không thừa nhận?" Tiểu nữ hài chỉ vào mặt tề hoan, dù cách thật xa nhưng tề hoan có thể nhìn thấy móng tay nó, móng tay nhìn sắc bén như lưỡi đao, hơn nữa còn đen nhánh, đoán chừng trên đó có không ít độc. Bởi vì côn kỳ đã nói mấy người này là quỷ tu, nên tề hoan liền lập tức nghĩ đến bà ngoại trong lời nó nói là ai rồi, lão thái bà kia, mình còn chưa tìm tới cửa, vậy mà người của bà ta đã chạy tới tìm mình. Ta không phải không thừa nhận, chỉ là ta muốn hỏi, bà ta là bà ngoại ruột của ngươi. Dĩ nhiên ta chỉ có bà ngoại là người thân, tiểu hải từ Trung Quy vẫn là tiểu hải tử tề hoan nhìn kỹ ánh mắt của bốn người phía sau nó, mới phát hiện bọn họ căn bản không phải người, mà là cương thi. Có điều trên người bốn cương thi này không có lông dài, xem ra thực lực cũng không kém. Ồ, nếu như vậy theo lời ngươi nói, bà ngoại ngươi sẽ không xuất hiện sao? Tề hoan chậm chậm nói, đợi đến khi tiểu cô nương kia kịp phản ứng thì toàn thân nó đã bị lôi võng màu bạc chói lại thật chặt. Bởi vì đá chấn lôi đã được tề hoan luyện hóa thành pháp khí của mình cho nên mặc dù thiên địa võng bị lão bà kia phá, nhưng đá chấn lôi không bị hỏng, vì vậy địa võng không bị hao tồn nghiêm trọng lắm, đối phó với một quỷ tu có tu vi không cao thật sự quá dễ dàng. Về phần bốn cương thi kia, bọn họ bị lôi võng bao lấy trong nháy mắt đã biến thành cho bụi. Thật ra thì dựa theo thực lực của tiểu cô nương này, thêm bốn cương thi hỗ trợ nữa thì coi như có đối phó với tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không có vấn đề gì, chẳng qua nó không nghĩ tới. Tu vi của tề hoan lại vô cùng khắc chế quỷ tu trong thiên địa thuần chính nhất chính là cương lôi, bất luận là cương thi cường đại như thế nào chỉ cần dính vào một tia thôi tất nhiên sẽ không có kết quả tốt. Sau khi chế trụ xong tiểu cô nương này, tề hoan quay lại nhìn hai vị huynh đệ kia, nàng kéo ra sói trên người xuống, chỉ lộ ra gương mặt nhìn bọn họ. Hỗn độn đỉnh là mặc giả tặng ta, nếu như các ngươi muốn lấy ta cảm thấy tốt nhất là nên hỏi hắn trước. Nói như vậy cô nương không muốn đem đồ trả cho chúng ta rồi. Côn kỳ nghe lời tề hoan nói xong sắc mặt có chút âm trầm. Hắn lúc đầu định thừa dịp tề hoan đánh nhau cùng những cương thi kia sẽ đối phó với nàng, không nghĩ tới tề hoan không biết dùng pháp thuật gì, không cần tốn nhiều sức lực đã diệt sạch mấy con cương thi kia, điều này làm cho côn kỳ có chút kiêng kỵ với tề hoan. Ta cảm thấy người chết không cần vật ngoài thân, nhìn hai người đã có ý định động thủ trên mặt tề hoan nở một nụ cười lạnh. Trường 66, tại sao lại là ta? Cô nương nói có đạo lý, nếu đàm phán đã không thành, vậy đánh thôi. Hai người kia cũng không có ý định tiếp tục nói chuyện phiếm với tề hoan, không nói hai lời liền trực tiếp đánh tới. Tề hoan vỗ vỗ đầu đằng xa tặng cho ngươi làm đồ ăn vặt đó. Tự nhận mình coi như tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không phải là đối thủ của hai người này, tề hoan chỉ có thể ăn gian, dù sao đằng xà ăn chay lâu như vậy rồi cũng nên cho nó ăn mặn một lần, vì để phòng ngừa nó mỗi ngày cứ nhìn mình chảy nước miếng tốt hơn hết là đưa hai người này cho nó ăn. Nghe được lời tề hoan nói, đằng xà lập tức mở ra cái miệng to như chậu máu, hai người còn chưa kịp phản ứng đã bị nuốt gọn. Đằng xà nấc một cái cảm thấy hài lòng vẫy vẫy cái đuôi. Sau khi xử lý xong đám người chặn đường, tề hoan đưa móng vuốt về phía tiểu cô nương, cười híp mắt nhìn nó, người có muốn nói cho tỷ tỷ biết làm cách nào mới có thể tìm được bà ngoại ngươi không? Tề hoan biết thực lực lão thái bà kia cao hơn mình rất nhiều, nhưng nàng xác định sau khi bị cầu xét của nàng đánh trúng xong, lão thái bà kia tuyệt đối bị thương không nhẹ, đã có cơ hội tìm được mụ, nàng nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, hoa kiền tử không có nhiều thời gian để đợi nữa. Ta ta không biết, tiểu cô nương kia dùng sức vùng vẫy. Dù cố gắng che giấu tức giận, nhưng sự sợ hãi trong mắt nó hiện lên rất rõ ràng, lúc nãy đằng xà ăn thịt người nó nhìn thấy nhất thanh nhị sở, đây là loại quái thú gì mà há mồm đã có thể nuốt được hai tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Nó cũng không muốn bị nuốt vào đâu, thật không biết sao, vậy thì thực đáng tiếc ta còn tính sẽ bỏ qua cho ngươi, ngươi đã không chịu nói, vậy cũng để ngươi cho rắn ăn đi. Để hoàn vỗ vỗ đầu đằng xà, nó lập tức đem cái đầu lớn quay sang tiểu cô nương hoảng sợ nhìn cái miệng to như chậu máu của nó toàn thân không tự chủ được mà run run. Ta ta ngọc khối ngọc kia, bà ngoại nói nếu bóp vỡ khối ngọc đeo bên hông của ta thì bà sẽ biết ta gặp nguy hiểm mà tới cứu. Tiểu cô nương cuối cùng không ngăn nổi sợ hãi trong lòng, hai mắt trợn ngược hôn mê bất tỉnh. Giật khối ngọc bội hình thoi bên hông tiểu cô nương xuống, tề hoan liếc mắt nhìn đằng xa, phát hiện nó vậy mà lại phun hai người kia ra, trừ y phục bị ăn sạch sẽ thì hai người này không hề có chút biểu hiện bị tiêu hóa nào, chẳng qua thoạt nhìn thì sống chết không rõ thôi. Quả nhiên, rắn nhà nàng chỉ thích ăn chay, khối ngọc kia bị tề hoan nắm chặt trong tay hồi lâu cuối cùng nàng cũng không bóp vỡ nó. Tề hoan suy nghĩ một chút quyết định đi tìm sư phụ đã rồi tính sau, chỉ tự mình hành động, làm không tốt còn có thể biến thành giống như lần trước, mặc dù hiện tại thân thể nàng đã khá hơn, thậm chí còn có thể coi là nhân họa đắc phúc có điều loại kinh nghiệm dẫy dụa ở danh giới sinh tử này, nàng cũng không muốn thử lại lần nữa. Đằng xà tốt bụng đem hai người bị nó nhổ ra chôn dưới hầm băng sâu 20 mét, sau đó nhổ một ngụm nước miếng, dùng cái đuôi nện băng lại cho chặt cuối cùng mới chậm chậm đi về phía tề hoan cùng tiểu hồ ly. Nhìn hành động của đằng xà, tề hoan xác định sở dĩ sùng vật hèn hạ vô sỉ, hoàn toàn là do chủ nhân của nó lương tâm bất chính, may mắn nàng không phải chủ nhân chân chính của nó. Đem tiểu hồ ly trong ngực sách ra ngoài, tề hoan chỉ vào cái mũi nhỏ của nó nghiêm túc nói. Nếu như ngươi không ngoan, ta sẽ bảo đằng xà đem ngươi trôn xuống. Việc uy hiếp sùng vật như thế này thật ra cũng có thể nghiện đấy. Nhiệt độ bên trong băng nguyên dường như càng ngày càng thấp, sắc trời càng ngày càng mờ, nhưng tề hoan dương mắt lên nhìn vẫn là một màu trắng xóa như trước giống như không có điểm cuối, ngay cả da sói cũng càng ngày càng khó chống cự nổi cái rét nơi đây. Tề hoan nắm chặt da sói, đôi môi vốn hồng nhuận đã mơ hồ chuyển thành xanh tím, nàng thử vận chuyển linh khí trong người, nhưng do hàn khí xâm nhập ngay cả một tia linh khí đều không động được. Nếu cứ như vậy, sợ là chưa tìm tới cửa ra thì có lẽ nàng thật sẽ bị chết rét. Không nghĩ tới nguy hiểm lớn nhất trong băng nguyên lại là cái lạnh giá, vĩnh viễn lạnh băng không có điểm cuối, không cách nào ngăn cản. Bị chết vì đông cứng, thật là rất mất mặt a Lại qua một đoạn thời gian dài, trong băng nguyên yên tĩnh không hề nghe được bất kỳ âm thanh gì tề hoan nửa gục trên thân đằng xà, dầu môi thở dài một tiếng, sau đó liền không còn tiếng động nào nữa. Cho nên nàng không nhìn thấy, phía trước phiến cửa đá đang lơ lửng trên không trung đã từ từ mở ra. Còn cứu được không? hơi thở ấm áp vây quanh tề hoan trong lúc mơ hồ nàng còn có thể nghe thấy có người đang nói chuyện bên cạnh chung quanh không còn rét bút khiến người ta tuyệt vọng nữa tề hoan động đậy ngón tay cũng may không có bị đông cứng điều này làm cho nàng cảm thấy có chút may mắn tiểu muội nàng chẳng qua chỉ bị đông cứng còn chưa bị đông chết trong giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe của cô gái nọ còn mang theo mấy phần chỉ trích đắc ý Hừ, bị đông chết so với đần chết còn tệ hại hơn, cho đến bây giờ ta vẫn chưa từng thấy qua tu chân giả nào lại bị đông cứng thành như vậy. Tu vi kém cỏi như thế mà cũng dám xông vào tiên phủ, không biết nên nói nàng ta gan lớn, hay là nói nàng ta không có đầu óc đây. Giọng nữ thanh thúy mềm mại truyền đến, mang thêm mấy phần chua hoa, có điều thực sự rất dễ nghe. Các tỷ nha không thể bớt tranh cãi một tí sao mau đưa một viên cố thần đan tới, nàng bị hao tổn không ít linh khí cần điều dưỡng thật tốt. Giọng nữ ôn nhu lại vang lên lần nữa. Không lâu sau tề hoan cảm giác được có một viên thuốc bị mạnh mẽ nhét vào miệng nàng, sau đó ở trong miệng nàng hóa lỏng chảy xuống bụng. Sau khi chất lỏng được nuốt vào, hơi thở ấm áp lại trở lại, tuy thần trí vẫn còn mơ hồ, song tề hoan xác định viên thuốc này nhất định là do vị tiểu muội kia nhét vào. Khi mở mắt ra, tề hoan phát hiện mình đang nằm trong một hang đá nhỏ, nơi đây không có bất kỳ một người nào, ân nhân cứu mạng của nàng dường như không cần nàng báo ân đã rời đi rồi. Ở trước mặt nàng là hai lối đi, giống như đang lựa chọn đề bài. Tề hoan đứng lên kinh ngạc phát hiện ra trong cơ thể mình linh khí cuồn cuộn thái cực đồ dường như có thêm mấy phần xương khói, những thứ xương khói kia hợp thành một vòng tròn, chẳng qua bây giờ nàng cũng không biết rốt cuộc nó là cái gì. Lần này tề hoan trực tiếp nhắm mắt lại tiến vào một lối đi, lúc đi vào đầu nhỏ đụng phải vách đá, tề hoan vừa xoa cục u trên đầu, vừa mò mẫm đi về phía trước. Lần này nàng không gặp bất kỳ một nguy hiểm nào, chỉ là lúc mới đi được một nửa, dưới chân bỗng hụt hẫng, sau đó bị đưa tới một đại sảnh xanh vàng rực rỡ. Nói thật tề hoan chưa từng nghĩ đến mình lại có thể còn sống mà bước vào bên trong tiên phủ, nhưng nàng xác định hiện tại mình còn đang thở. Sống là tốt rồi, sau khi chết qua một lần, nàng đối với các yêu cầu trong cuộc sống đã bớt đi rất nhiều. So với sắc mặt của Tề Hoan, sắc mặt của những người khác trong đại sảnh có chút kỳ quái, bọn họ đều là trải qua thiên tân vạn khổ mới đến được chỗ này, nhiều người thì đương nhiên phần bảo vật lấy được sẽ bớt đi. Bọn họ vừa mới đạt thành hiệp nghị, nay Tề Hoan đột nhiên xuất hiện, làm cho hiệp nghị một lần nữa bị rối loạn. Có điều không được một lúc thì tranh luận của bọn họ đột nhiên ngừng lại, bởi vì có người phát hiện ra tu vi của Tề Hoan chỉ ở kết đan sơ kỳ thôi, đối với bọn họ căn bản không thể tạo thành uy hiếp gì, thậm chí đã có người chuẩn bị giết nàng. Nhìn tu sĩ trẻ tuổi cầm trong tay một chiếc quạt thất sắc vũ mau chậm rãi thong thả đi về phía mình, tề hoan thật sự vô lực thở dài, nàng thật muốn hỏi một câu tại sao lại là ta? Ta chỉ là đi ngang qua tề hoan tránh né nói một câu, bởi vì nàng phát hiện con rắn đang treo trên cổ tay mình dường như hoàn toàn lâm vào trạng thái ngủ say, nàng không lay nổi. Không có đằng xà, nàng giống như tiểu bạch thỏ rơi vào miệng hổ, vừa xuất môn đã chết a Ta biết người nọ dừng lại cách tề hoan năm thước quạt vũ mao trên tay phe phầy một cách thờ ơ. Chỉ có thể nói vận khí của ngươi không tốt. Người nọ nhẹ nhàng động cây quạt một chút một chiếc lông màu xanh biếc trong nháy mắt liền biến thành một con linh thú toàn thân xanh lục đánh về phía tề hoan. Phải không, lời này chính là dành cho ngươi đấy. Giọng nói trầm thấp pha theo một chút khinh thường vọng tới, rõ ràng đã nghe giọng nói này nhiều lần rồi, nhưng cứ mỗi lần nghe thấy trong lòng lại một lần ngứa ngáy. Tề hoan quay đầu lại, nhìn hai người bước vào từ phía cửa giá cầm đầu chính là người đeo mặt nạ đỏ như máu. Vừa giơ tay lên, vị cầm quạt da vẻ như da cát lượng kia đã bị cực kiếm màu vàng xuyên qua biến thành kẹo hồ lô. Đã lâu không gặp. Tề hoan hướng về phía mặc giả phất tay một cái, đáng tiếc không nhìn thấy mặt đối với dung mạo chân chính của mặc giả, tề hoan vô cùng thưởng thức đáng tiếc hắn lại không biết vui một mình không bằng mọi người cùng vui, hết lần này tới lần khác đều muốn dùng mặt nạ che kín mặt lãng phí khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp kia. Mỹ nữ chúng ta lại gặp mặt, nhìn xem xích sực người ta nhiệt tình tiến lên liền muốn ôm một cái. Mắt nhìn thấy một hoa khổng thức đang nhào về phía mình, tề hoan không chút do dự ném ti không lăng ra, mạnh mẽ trói lại, phòng ngừa trinh tiết của mình khó giữ. Mỹ nữ ta ngày ngày nhớ tới nàng, chẳng lẽ nàng không nhớ ta sao xích dực không để ý ánh mắt của mọi người ở trong ti không lăng giấy rụa kể khổ với tề hoan. Không nhớ, tề hoan dịch về phía sau hai bước cùng xích dực giữ vững khoảng cách. Lòng nàng thật độc ác à nụ hôn đầu của ta đã bị nàng đoạt mất rồi. Vậy mà nàng lại không chịu trách nhiệm xích sực càng nói càng khiến tề hoan cảm thấy là lạ chỗ nào, nàng nhìn chằm chằm xích sực thật lâu, sau đó chợt quay đầu nhìn về phía Mặc Dạ Mặc Dạ giả bộ ho khan hai tiếng quay đầu đi chỗ khác trực tiếp cho tề hoan nhìn gáy. Ta cảm thấy người bị lỗ là ta mới đúng tề hoan chậm gì gì nói tuy nhiên cái kia cũng không tính là hôn A, mặc dù đó là do mình chủ động nhưng chuyện như vậy không phải đều là nữ tử bị lỗ sao. Mình cũng là dân nụ hôn đầu đây này. A lão đại rất thích chịu trách nhiệm nha xích sực cười gian. Kết soảng một tiếng, có tiếng gì đó vỡ vụn vang lên trên chán tề hoan nhỏ ra vài giọt mồ hôi lạnh. Cái đó ta đi trước hôm khác gặp lại. Quyển 2, trường 67, đàm phán thất bại. Tiểu súc sinh không được làm hại tính mạng cháu gái của ta. Tiếng thét chói tai thê lương mang theo sương khói nồng đậm nổ tung xuất hiện trước mặt tề hoan. Tề hoan bị làm cho sợ đến mức run rẩy một cái ném ngọc bụi đã vỡ nát kia đi. Lão thái bà quỷ tu ở trong màn sương mù màu lục dương nanh múa vuốt, khuôn mặt vốn giống người bây giờ khô héo không khác gì đầu lâu khô con ngươi màu xanh biếc tựa hồ cũng trộn lẫn một chút hắc khí, nhìn ra được lão thái bà này sau khi bị tề hoan đả thương thì tình trạng cực kỳ không tốt. Tề hoan âm thầm gật đầu ở trong lòng nghĩ một câu, biết ngươi không tốt ta liền yên tâm. Đừng kích động nha tim ta cũng không tốt lắm đâu, ngộ nhỡ bị một nhát này của ngươi kích động rồi sẽ quay về sẻ cháu gái nhỏ của ngươi thành tám khối cho sủng vật ăn đó. Vỗ vỗ trái tim bị hình dạng như quỷ của lão thái bà dọa đến kinh sợ tề hoan ngồi dưới đất hít mắt nói với lão bà đang chìm trong màn sương mù xanh biếc. Người dám, lão nhân gia quả nhiên không chịu được kích thích tề hoan vừa nói xong, lão thái bà đầu đầy tóc trắng đã dựng đứng hết lên. Có cái gì mà không dám, tề hoan thờ ơ nói, không thèm để ý, ngẩng đầu lên nhìn lão thái bà một cái. Nếu không ta chặt tay tiểu cô nương kia xuống để chứng minh ta rất dũng cảm nha. Ngươi dám động đến một sợi lông tơ của nó, ta đảm bảo sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Quỷ bà bà làm gì tức giận lớn như vậy, cũng nên cẩn thận không kèo lại bị tức chết. Không đợi Tề Hoan đáp trả, xích sực đột nhiên không biết như thế nào lại thoát khỏi ti không lăng chen vào nói. Nghe lời của hắn, dường như cũng biết lão thái bà này là ai, dù sao đều thuộc về tà ma ngoại đạo, nếu đã nổi tiếng thì cũng không phải kẻ tốt lành gì, có biết cũng không kỳ quái. Xích sực hừ, đây là chuyện liên quan tới người thân duy nhất của quan lão thái bà này, coi như là thiên ma môn ở trước mặt cũng đừng trách lão thái bà ta không nể mặt. Quỷ bà bà là quỷ tu ở quỷ đạo lăn lộn đã gần ngàn năm, bà ta dĩ nhiên biết người nào có thể chọc vào người nào không, xích sực này mặc dù là người của thiên ma môn, nhưng hắn tuyệt đối không thể chọc vào. Cho nên dù khó nuốt xuống một hơi này, song giọng nói bà ta cũng có chút thu liễm. Ai quỷ bà bà chuyện gì cũng phải từ từ cần gì chấp nhận cùng tiểu nha đầu choi choai này, chúng ta từ từ nói chuyện. Mỹ nhân, nàng cũng đừng kích động a thấy tề hoan thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên, xích sực vội vàng ấn nàng xuống. Tề hoan buông buông tay, chỉ cần bà ta làm sư huynh của ta khôi phục lại nguyên trạng ban đầu ta sẽ trả lại cháu ngoại của bà ta. Tề hoan tỏ vẻ chuyện gì cũng có thể đàm phán, dĩ nhiên trong lòng nàng đang suy nghĩ, nếu tìm được nơi trú ngụ của lão thái bà này, nàng nhất định sẽ cùng sư phụ đem bà ta chặt thành 180 khúc. Chuyện này không thể nào, hắn đã biến thành hoạt thi tuyệt đối không có khả năng khôi phục. Sắc mặt lão thái bà trầm xuống, trực tiếp bác bỏ đề nghị của tề hoan. Đem hoạt thi biến thành người thường là chuyện không thể nào, nhưng nhờ có khoa bình cho nên Hoa Kiền Tử vẫn chưa hoàn toàn biến thành hoạt thi, song lão thái bà sống đến từng này tuổi mà chưa từng thấy có vật liệu thượng đẳng nào như Hoa Kiền Tử, muốn bà ta buông ra miếng thịt béo như vậy dĩ nhiên bà ta không chịu. Trên thực tế, bàn về tu vi thì Hoa Kiền Tử cùng lão thái bà ngang nhau, chẳng qua số lượng quỷ tu quá mức thưa thớt Hoa Kiền Tử ít giao thiệp với quỷ tu cho nên mới dễ dàng bị chúng phải ám chiêu. Phải biết rằng một tu sĩ hóa thần kỳ sau khi luyện thành hoạt thi rất có thể biến thành dạ xoa, thậm chí còn có thể biến thành phi thiên dạ xoa. Dạ xoa tuy là cấp bậc của cương thi nhưng lại có thực lực của bán tiên, chỉ cần là quỷ tu liền không có khả năng buông tha, dù sao tu sĩ hóa thần kỳ cũng không phải dễ bắt như vậy. Xích sực nhíu mày liếc mặc dạ đang cầm thi không lăng cúi đầu trầm tư, bất đắc dĩ thở dài. Nếu quỷ bà bà ở đây thì căn bản không cần nói chuyện, trực tiếp dùng nắm đấm là được một lão thái bà dù sao cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng hết lần này tới lần khác bà ta lại không có ở đây, quỷ bà bà trực tiếp chặn lời, làm cho hắn không biết nên nói như thế nào. Hắn cũng không thể nói với quỷ bà bà, đây là nữ nhân mà lão đại chúng ta coi trọng, người nếu không thức thời ta liền diệt cả nhà ngươi. Nếu không có khả năng khôi phục vậy cũng không cần phải nói nữa chờ nhặt xác cháu gái của ngươi đi thuận tiện nói thêm một câu, nhờ phúc của sư huynh ta, mà sư phụ ta chuẩn bị thự mình đi tìm ngươi đó. Nghe được hoa kiền từ hoàn toàn hết thuốc chữa, hy vọng duy nhất trong lòng tề hoan cũng biến mất nàng sắc mặt bình tĩnh ngồi dưới đất nhìn màn sương mù xanh biếc kia trong giọng nói không có một tia kích động. Chậm đã chỉ cần ngươi thả cháu gái của ta ta sẽ tặng ngươi một bộ tu la chiến y chung phẩm tiên khí. Nhìn tề hoan đột nhiên bình tĩnh, trong lòng quỷ bà bà cũng lột bột xuống, bà ta đời này giết người vô số, thật vất vả mới có được một nữ nhi, nhưng nữ nhi duy nhất lại bị đối thủ giết hại, hiện tại chỉ còn lại một cô cháu gái, mặc dù trong mắt người ngoài bà ta cực kỳ thích giết chóc, nhưng đối với thân nhân duy nhất của mình, bà ta cực kỳ sủng ái. Thật không ngờ lần này tiểu nha đầu kia thấy bà bị thương, lại len lén chuồn đi nói muốn báo thù cho bà. Lúc mới đầu lão quỷ bà bà còn cảm thấy may mắn trong lòng, mặc dù mình bị tề hoan đánh trọng thương, nhưng dù sao nàng ta cũng chỉ là tu sĩ kết đan kỳ, cháu gái mình dù không bì được với tề hoan, nhưng nó đã học được 7-8 phần bản lĩnh của mình, đối phó với tề hoan hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng không ngờ tới cháu gái mình lại thất thủ bị bắt một mặt quỷ bà bà không muốn thả hoa kiền tử, mặt khác lại muốn mạng của cháu gái mình cuối cùng đành đem bộ trung phẩm tiên khí mình có được nhờ trăm năm trước phục vụ quên mình ra làm vật trao đổi. Bà ta tin rằng, chỉ cần là tu sĩ liền không cần được sự hấp dẫn của tiên khí càng đừng nói đến tề hoan mới chỉ là tu sĩ kết đan kỳ có thể căn bản chưa từng nhìn thấy chiến giáp cấp bậc tiên khí. Tiên khí, tề hoan cười lạnh, lúc ta vừa mới vào sơn môn, hướng sư phụ đòi lễ vật, sư phụ đã liền đem lưu ly tháp hạ phẩm tiên khí tặng cho ta, ngươi cho là ta thiếu sao. Dĩ nhiên, tề hoan đã xóa đi chuyện nàng vì sợ chết mà không dám cầm lưu ly tháp, bây giờ suy nghĩ lại lúc ấy thật đúng là tiểu hài tử không hiểu chuyện, dù sao nó cũng là tiên khí A. Khi tề hoan vừa mới vào tu chân giới, hư không tử nói với nàng, cả phái thanh vân số lượng tiên khí mặc dù không nhiều lắm, nhưng sư huynh đệ bọn họ mỗi người trên tay cũng có ít nhất 3-4 vật. Hư không tử chỉ có một đồ đệ là nàng, mà lão đã vượt qua thiên kiếp, đại khái trong khoảng 100 năm sẽ phi thăng, đến lúc đó đồ trong tay hắn ngoại trừ tề hoan thì có thể cho ai. Tề hoan thu tiên căn bản không có ý định tranh bá thiên hạ, nàng chỉ nghĩ muốn sống lâu một chút hưởng thụ cuộc sống thoải mái thôi, nhưng xem ra là không thể rồi. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của quỷ bà bà sau khi nghe xong những lời mình nói, tề hoan hảo tâm bổ sung một câu. Nói cho người biết một chuyện, sư phụ ta tên là Hư không tử. Phất tay ném ra một quả cầu xét mang theo hồng quang quỷ bà bà vẻ mặt sợ hãi trong màn sương mù xanh biếc kia nháy mắt liền biến mất. Mỹ nhân, nàng quá vọng động rồi xích sực nhìn hình ảnh quỷ bà bà cứ như vậy biến mất thì mang vẻ mặt trẻ con không thể dậy nhìn tề hoan. Hòa thượng chạy được nhưng nếu không chạy được chó ngoại bà ta còn đang ở trong tay ta, sợ cái gì? Tề Hoan bĩu môi, nàng cũng nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi cùng do dự của lão thái bà lúc cuối khi nàng nói ra tên sư phụ, nếu như bà ta thật sự không có biện pháp khiến Hoa Kiền Tử trở về như cũ thì bà ta kia nhất định sẽ phải chết. Dù sao khoa bình bá bá đã nói, chỉ cần người thi thuật chết thì quỷ thuật trên người Hoa Kiền Tử nhất định có thể giải. Ai, nàng không gia nhập ma đạo quả thực là có lỗi với vô thượng thiên ma của chúng ta a. Xích Sực lại bắt đầu một loạt các lời khuyên cũ. Nếu nàng gia nhập thiên ma môn ta sẽ tặng lão đại cho nàng. Tề hoan liếc qua xích sực một cái, vỗ vỗ vai hắn, nếu như ngươi truyền qua phái thanh vân ta sẽ gả cho ngươi. Nàng so với ta càng độc ác hơn nha. Xích sực nhìn mặc dạ vẫn không phản ứng như cũ, vội vàng giữ khoảng cách với tề hoan. Hắn căn bản không nên khảo nghiệm độ mặt dày của tề hoan mà, sự thật chứng minh là trình độ vô xì của tề hoan so với hắn tuyệt đối chỉ có hơn chứ không có kém. Sau khi kích thích xích sực tới lùi vào trong góc tề hoan đứng lên phủi phủi mông đi tới bên cạnh mặc giả. Này, người tới chỗ này làm gì vậy? Mặc dù hắn vừa mới cứu nàng một mạng trong lòng nàng cũng có cảm kích nhưng nàng cũng không quên nam nhân này có bao nhiêu vô sỉ, lần trước hắn ném mình vào trong địa võng, cho đến nay trong lòng tề hoan vẫn còn sợ hãi đấy, nếu như có thể thì bọn họ không nên đồng hành cùng nhau thì tốt hơn. Tìm đồ mặc dạ đem ti không lăng quấn trên ngón tay đưa cho tề hoan, tề hoan thò tay lấy đi thế nhưng lại phát hiện ti không lăng ở trên tay hắn kết thành vài cái nơ con bướm. nàng liếc mặc dạ một cái nhận mệnh bắt đầu gỡ tìm cái gì. tề hoan không nhịn được giật giật hai cách phát hiện nơ con bướm đã biến thành nút chết. nàng không còn cách nào khác hơn là kéo ngón tay thon dài của mặc dạ ra rồi kiên nhẫn ngồi gỡ. nói nhảm ai mà không đến tìm bảo bối chứ. tề hoan tức giận lầm bầm hai tiếng. À, vậy nàng đến tìm cái gì? Trong lúc tề hoan không phòng bị, mặc Dạ chiếm quyền chủ động, dễ dàng truyền đề tài. Ta nghe nói tuyệt kiếm mấy trăm năm trước từng chiếm được một con thiên thiên hỏa linh. Ừ, vật kia ở chỗ nào? Nàng cho là ta biết. Mặc Dạ dừng một chút ngữ điệu vững vàng nói tiếp. Dù sao ngươi cũng làm đệ tử ở thiên kiếm môn một thời gian ngắn mà có mỗi chuyện này mà không biết vậy thì ngươi ở thiên kiếm môn làm gì? Tề hoan thản nhiên nói. Nàng muốn thiên thiên hỏa linh. Vì phòng ngừa bị giọng điệu của tề hoan kích thích mặc giả tiếp tục nói sang chuyện khác. Không chỉ một cái ai vừa nhắc tới chủ đề tiên thiên linh vật tề hoan lập tức như quả bóng bị xì hơi, tiền đồ mù mịt a, đời này làm sao có cơ hội làm thần tiên đây. Cực Huyền có tiên thiên thủy linh trong loạn thế các giữ một con tiên thiên thổ linh tiên thiên hỏa linh 300 năm trước đã bị tuyệt kiếm đưa cho Phật tu giấu trên đỉnh thiên hỏa. Mặc giả thay tề hoan chỉ ra chỗ của từng con một. Còn tiên thiên mộc linh ở đâu? Trong lòng tề hoan vui mừng, vội vàng hỏi tiếp, ở thiên ma môn, trường 68, tà linh lộng hành, người có sao thiên ma môn thậm chí còn có thiên thiên mộc linh, đây tuyệt đối là tin tức tốt với tề hoan. Sau khi vui mừng tề hoan bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ xem nên lừa gạt hay trộm nó đây. dựa theo sự hiểu biết của tề hoan về mặc giả, nếu như nàng mở miệng muốn nó, có lẽ mặc giả sẽ cho nàng, nhưng đến lúc đó người bị lỗ có khi lại là nàng không biết chừng. Ừ, vật kia ở thiên ma môn đã rất nhiều năm, đoán chừng đã dài lông rồi. Mặc dạ thờ ơ xoa cầm, không để ý tới gương mặt tề hoan vì những lời này của hắn mà co quắp. Giọng điệu vạn ác a tề hoan thật muốn cho hắn một cái tát rồi quay đầu bước đi, đáng tiếc thử nghĩ mà xem, nàng thật sự rất cần vật kia. Tiên thiên linh vật cũng không phải khoai tây đậu phộng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nếu nói là tiên thiên thì cũng chỉ có thể do lão thiên gia chiếu cố mới có thể xuất hiện ai biết trên đời này còn con tiên thiên mộc linh nào như vậy nữa hay không. Nếu không ngươi cho ta mượn dùng tạm được không, tề hoan định nọt đi tới trước mặt mặc Dạ, chớp chớp ánh mắt rất thanh thuần nha. Nàng sẽ trả, mặc Dạ hết sức không nề tình mà đem một bụng đầy lý lẽ của tề hoan ngăn lại. Chuyện này trong lòng mọi người đều biết rõ a tại sao còn muốn nói ra, không để lại mặt mũi cho nàng, vẻ mặt của tề hoan chẳng qua chỉ thoáng đỏ một cái, trong nháy mắt liền khôi phục. Dĩ nhiên, có mượn có trả chứ sao? Chuyện khai khống như vậy, mặc dù tề hoan không hay làm, nhưng làm một chút cũng được dù sao mặc giả cũng là đại tài chủ, nàng là giai cấp vô sản, vừa hay lại bù trừ lẫn nhau. Ta suy nghĩ một chút đã. Ánh mắt quỷ dị của mặc giả nhìn về phía tề hoan hồi lâu, sau đó vòng qua người nàng tiêu sái bước đi. Tề Hoan cắn hai hàm răng trắng, trừng mắt hung bạo nhìn Mặc Dạ mấy cách, hiện tại có việc cầu người nên mới để cho đại gia ngươi dương dương tự đắc. Đều nói lúc vay tiền chủ nợ là đại gia, lúc trả tiền, người thiếu nợ là đại gia, phong thủy luân chuyển, Tề Hoan tin tưởng nhất định sẽ có một ngày chuyển đến mình. Thừa dịp Tề Hoan cùng Mặc Dạ nói chuyện, không để ý, những tu sĩ lúc nãy tranh luận chia bảo bối trong đại sảnh đã sớm không thấy đâu. Chỉ còn lại ba người mặc áo trường bào đen tuyền, không nhìn thấy mặt đang đứng trong góc nhỏ. Trong khoảng thời gian này mặc dù tu vi của tề hoan không tăng bao nhiêu, nhưng nhãn lực cũng được rèn luyện không tệ, ba người này không cố ý thu liễm hơi thở tề hoan lập tức đoán được họ cũng là ma tu, hơn nữa thực lực đều ở nguyên anh kỳ. Người ở đây tuy tiện chọn một người cũng có thực lực cao hơn mình, tề hoan hiện tại đã bị đà kích thành quen, không còn vẻ mặt đưa đám như trước. Lức nhìn đại sảnh trống trải, lại quét mắt nhìn qua ba người kia, tề hoan cảm thấy đi theo mặt dạ vẫn tương đối an toàn, ai biết ba người kia nhỡ đâu tự dưng phát rồi lại lên khai đao với mình. Cho nên tề hoan khoan khoái bước hai bước đi về phía xích sực, hết sức thẳng lý hùng hồn đứng phía sau mặt dạ kẹp ở giữa hai người, nàng cảm thấy vô cùng an toàn. Chúng ta đi đâu? Không có hư không từ bên cạnh tề hoan dọc đường theo tới đây cũng có thể xem như mỏ mẫm, nàng cho đến giờ chưa từng đi vào một tiên phủ nào ai biết có thể đi tới chỗ cuối cùng cất giấu bảo bối hay không. Dĩ nhiên đối với những bảo bối kia cho đến bây giờ nàng cũng không có ý muốn tranh đoạt coi như đoạt thì đó cũng là chuyện của sư phụ. Nếu như có thể sống ra khỏi nơi này là có thể tiến vào tiên phủ. Mặc giả chắp hai tay sau lưng, chậm chậm đi về phía trước, tề hoan chơ mắt nhìn hắn lao về phía thạch bích giữa đại sành, vốn định đưa tay kéo hắn, không nghĩ tới người lại biến mất trong vách tường. Trên tường khắc truyền tống trận, mỹ nhân, vào đi thôi. Xích dực nhìn vẻ mặt tề hoan đang dại ra, hào tâm nói với nàng một câu, đáng tiếc tề hoan căn bản không hề cảm kích. Ta dĩ nhiên biết đó là truyền tống trận hừ, không giải thích được tại sao mình lại bị mỹ nhân chừng, xích dực chớp mắt mấy cái, mình vừa nói nói sai điều gì sao. Đợi sau khi ba người biến vào trong thạch bích ba người kia mới có động tĩnh, bọn họ nhanh chóng cởi trường bào màu đen trên người xuống, lộ ra đạo bào màu xanh nhạt bên trong. Không có trường bào màu đen, vẻ tà khí nồng đậm trên người bọn họ cũng không hề biến mất. Ba người liếc mắt nhìn nhau, không dừng lại một chút nào, ngay lập tức chạy nhanh về phía lối ra giữa đại sảnh. Nếu như tề hoan ở đây, nàng nhất định có thể nhận ra được trên y phục của ba người này có ký hiệu đặc biệt thuộc về đệ tử Côn Luân. Vào truyền tống tường, tề hoan cuối cùng cũng hiểu được câu nói nếu như có thể sống đi ra khỏi nơi này của mặc dạ là có ý gì rồi. Những người lúc nãy biến mất trong đại sành ngoại trừ nửa đường đổi chủ ý rời khỏi thì còn lại đều tiến vào trong này. Thế nhưng đi theo mặc dạ hơn nửa ngày, cái tề hoan nhìn thấy tất cả đều là thi thể, không có một người nào còn sống. Cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân bị nhuộm đỏ, Tề Hoan kinh hãi, nhiều năm như vậy nàng vẫn chưa quen nhìn thấy người chết, tuy dãy rựa trở về từ giữa xanh giới sinh tử mấy lần, song không biết tại sao Diêm Vương không chịu chứa chấp nàng, cho nên tiểu cô nương nàng may mắn vẫn còn sống. Nhưng cảm giác ở trong hoàn cảnh đáng sợ này không dễ chịu chút nào, nàng chỉ có thể nhìn ra được là mấy người này bị dã thú nào đó cắn xé tới chết cánh tay, đầu, ruột mỗi thứ một nơi, nhưng nàng lại không nhìn thấy bất kỳ một con dã thú nào. Nếu ăn phải một quả táo có lỗ sâu đục người nói xem, là ăn phải sâu đáng sợ hay là không nhìn thấy sâu thì đáng sợ, những thứ không biết vĩnh viễn đều kinh khủng nhất, tề hoan vừa tưởng tượng hình dáng của những dã thú ăn thịt người kia trông thế nào, vừa cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau mặc giả. Đột nhiên nàng cảm thấy có người đụng phải bả vai của mình. Người làm gì thế? Nàng vốn tưởng rằng người đi phía sau mình là xích sực nhưng khi quay đầu nàng lại phát hiện một khuôn mặt xa lạ, chỉ có điều, người nọ mặc dù thoạt nhìn rất giống người, nhưng lại có vẻ quỷ dị, giống như cười mà không phải cười, lại giống như đang khóc tề hoan nhất thời cũng không thể hình dung được. Đợi đến lúc ánh mắt nàng truyền đến cầu của người đó, thì nàng hoàn toàn bị làm cho sợ đến mềm nhũn cả chân, nửa dưới của người này ấy vậy mà đều là xương khô cũng may động tác phản xạ của tề hoan cũng không tệ lắm khi biết có nguy hiểm tuyệt đối tự động lôi kéo người bên cạnh nàng không chút do dự túm lấy tay mặc dạ sau đó trốn vèo ra trước người hắn co rúm trong ngực hắn không nói gì cũng không chịu nhúc nhích mặc dạ đưa lưng về phía khô lâu kia cúi đầu xoa xoa đầu tề hoan bình tĩnh nói một câu có muốn quay đầu lại xem một chút hay không Tề hoan nghe lời quay đầu, rồi ngay lập tức cứng ngắc xoay trở lại một lần nữa, nàng rốt cuộc biết vì sao mặc dạ lại dừng bước rồi, bởi vì một hàng phía trước kia so với khô lâu còn đáng sợ hơn nhiều. Trộm gà không được còn mất nắm gạo mà vốn là muốn đem mặc dạ đẩy ra cho sói ăn, kết quả chính nàng lại tự động chạy vào hang sói. Phía sau là những thứ gì vậy? Đối với bọn quái vật hình người đi ra từ trong đống bùn đất nhuộm máu kia tề hoan không còn dũng khí để nhìn, nàng tình nguyện hướng về phía khô lâu sau lưng mặc giả. Tà linh oán linh của người sau khi chết, tay trái mặc giả bị tề hoan nắm thật chặt, hắn chỉ có thể đưa tay phải ra, đem mặt nả trên mặt gỡ xuống, sau đó không nói lời nào đeo lên mặt tề hoan. Đừng yên, đừng nhúc nhích nếu không ta sẽ đem nàng ném vào đó đấy. Cũng không biết có phải bị mặc giả uy hiếp quen rồi. Hay là bị hù dọa tề hoan quả thật đàng hoàng đứng im tại chỗ không nhúc nhích, lúc này nàng mặc kệ mình có phải thu chân giả hay không, bị mấy thứ tà linh này hù dọa có phải làm nhục sư môn hay không, nàng chỉ biết nàng rất sợ quỷ. Từ trước tề hoan ghét nhất chính là phim kinh dị, trong đó đột nhiên xuất hiện một cái đầu người và vân vân, có thể làm cho nàng một tháng sau vẫn sợ đến ngủ không yên, hiện tại là phim kinh dị chân thực mấy cái tà linh kia thiệt đối đáng sợ hơn quỷ nhiều, bởi vì bọn chúng có thể ăn thịt người tề hoan đứng tại chỗ không tự chủ được run run phảng phất còn có thể nghe được âm thanh tà linh ăn thịt người mỹ nhân đột nhiên bên tai truyền đến giọng của xích sực tề hoan theo bản năng quay đầu lại nhìn ai ngờ lại nhìn thấy một con quái vật mặt người thân rắn tề hoan theo bản năng ném ra một quả cầu xét hết sức chính xác nện vào mặt quái vật kia sau một tiếng thét chói tai khuôn mặt quái vật kia đầy máu rơi xuống đầm lầy cách tề hoan hơn mười thước làm sao ngươi có thể nhìn ra huyễn thuật của ta Con rắn kia căn bản không hề ngờ tới tề hoan có thể nhìn ra bản thể của nó, hơn nữa còn theo bản năng cho nó một quả cầu cầu, nó vốn không có nửa điểm đề phòng tề hoan nên đã vô cùng bất hạnh bị chúng chiêu. Người sử dụng huyễn thuật, nàng căn bản không hề cảm thấy mình đang ở trong huyễn thuật hơn nữa mặc dù giọng của con rắn này giống xích sực nhưng thân thể rõ ràng không giống. Trên thực tế, huyễn thuật nhân diện xà, rắn mang mặt người. Của huyện giới này hoàn toàn có thể lừa được tu sĩ Nguyên Anh Kỳ ở không gian này chết nhiều người như vậy chính là do huyễn thuật này tề hoan không bị mê hoặc hoàn toàn là nhờ vào cái mặt nạ mà mặc giả cưỡng ép đeo lên mặt nàng kia công năng của cái mặt nạ này rất nhiều song với thực lực của tề hoan bây giờ chỉ có thể đảm bảo cho nàng không bị mê hoặc mà thôi. Tề Hoan cũng không ngu, dĩ nhiên biết Mặc giả đeo mặt nạ cho nàng thì tất sẽ có chỗ hữu ích, nếu mình không bị huyễn thuật mê hoặc nhất định là do tác dụng của chiếc mặt nạ này, Tề Hoan sờ mặt nạ lạnh như băng trên mặt nhỏ giọng lẩm bẩm, hay là mình lấy chiếc mặt nạ này đem bán, hẳn là rất đáng tiền. Nàng nghĩ đúng là rất hay. Giọng nói áp suất thấp của Mặc giả từ phía sau truyền đến, Tề Hoan theo phản xạ định ném ra một quả cầu sét đã bị Mặc giả một tay ngăn lại. May mắn bị chặn, lần này không phải huyễn thuật Tề hoan quay đầu nhìn mặc giả cười khan hai tiếng, hành động của mình thế mà còn thâm sâu hơn lời nói, chưa gì đã có ý giết người đoạt bảo, may mắn mặc giả sau khi nghe xong trừ mặt có chút đen thì những chỗ khác đều rất bình thường. Những thứ tà linh kia đã chết, tề hoan quay đầu nhìn một chút phát hiện những thứ ở phía trước kia đều đã biến mất về phần khô lâu vừa rồi chụp bả vai của mình, nàng sau khi đeo mặt nạ lên cũng chưa nhìn thấy, đoán chừng có lẽ là ảo giác mà thôi. Không tà linh là thứ đánh không chết. Mặc dạ tiện tay ném một quả cầu lửa màu đen về phía con rắn kia, nó vùng vẫy hai cái liền bị ngọn lửa màu đen thiêu thành cho, ngay cả một âm thanh cũng không phát ra. Vậy không phải chúng ta chết chắc sao? Là nàng, không phải ta. Mặc dạ hảo tâm nhấn mạnh những thứ tà Linh kia đối với hắn mặc dù hơi phiền toái, nhưng cũng không có nguy hiểm gì, có điều nhìn bộ dạng tề hoan vừa gặp tà Linh chân đã mềm nhũn thì gặp nguy hiểm phải là nàng mới đúng. Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc chuyện.com